Mà cung cung chủ nói ra, đối với biệt đông lai mà nói, cũng không chỉ hai lần. Giang Ý gật đầu, đúng vậy a thử nhìn một chút, có thể hay không tìm tới hắn. Dứt lời, đi đầu cất bước mà đi. Quan chủ cùng cung chủ liền cũng cùng nhau đổi theo. Giang Ý xe nhẹ đường quen, xuyên qua trùng điệp hát cám cung điện. Trước đó hắn đã âm thầm nhớ kỹ đường đi, nếu như đất này chủ nhân không thêm vào can thiệp, hắn trước mắt đi, hoàn toàn không có độ khó có thể nói. Trên đường đi, không có bất kỳ trở ngại nào. Ba vị cự đầu trong lòng đối với Trần Lạc Dương Hoài Nghi, càng ngày càng nặng. Cuối cùng, bọn hắn đi vào trung ương đại điện bên ngoài. Ở đây, lần thứ nhất gặp chướng ngại vật. Một đầu hồ điên. Việt Đông Lai sắc mặt khó coi, đứng tại trước đại điện quảng trường trên đất trống, nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm giang ý ba người. Động tiên bên trong, cảm giác của ta bị áp chế, mới vừa rồi còn cho rằng nghe nhầm. Việt Đông Lai lạnh lùng nói ra, không ngờ được, thật là có người không trải qua thông truyền, trộm đạo sờ chui vào trí tôn Đừng tiên sinh hiểu nhầm. Giang Ý mỉm cười nói, chúng ta đến đây, chỉ là có chuyện cầu kiến trí tôn, cũng không mạo phạm chi ý. Việt Đông Lai liếc xéo ba người bọn họ, ít đến, trí tôn sớm có khiến ban xuống, có chuyện gì, từ Lạc Dương thông truyền. Đây chính là vấn đề, Trần Lạc Dương, sẽ ngăn chặn trong ngoài, che đậy trí tôn. Mà cung cung chủ lăng thương nhàn nhạt nói ra, ta phải bẩm báo trí tôn sự tình, Trần Lạc Dương xem là cái đinh trong mắt, lại sao dám giúp ta thông Biệt Đông Lai mỉm cười Trí tôn, há lại sẽ bị người che đậy. Chỉ cần lao nhân ra ông ta nguyện ý, hồng trần bên trong có mấy món sự tình hắn lại không biết. Trí tôn chuyên tâm với bế quan luyện bảo, nhất thời không trà, cũng là có khả năng. Lăng thương nói, nếu lao nhân ra ông ta đã biết được, như vậy cho dù không chịu kiến ta, hiện tại cũng sẽ không cự mà không gặp. Biệt đông lai như mày, chuyện gì? cung hoàng tuyển giới có quan hệ. Lăng thương đáp. Biệt đông lai ngay vậy, như lông mày. Hoàng tuyển U minh. Trời sinh liền cùng nhân gian hồng trần tương đối. Chỉ bất quá hoàng truyền giới tại người chúa tể trưởng khống hạ tương đối khắc chế phong bế, cùng hồng trần, thanh hơi, khi hỏa chư giới ít có tiếp xúc, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng trong này chính là thế giới của người chết, một mực mà sống người thế giới kiêng kỵ huy. Hồng trần bên trong, ma đạo xuất thân võ giả đối với hoàng tuyển cách nhìn lại tương đối tùy ý. Nhưng chính đạo xuất thân võ giả thì một mực đối với hoàng truyền lòng mang cảnh giác thậm chí với địch ý. Hết lần này tới lần khác sinh tử tương đối. Hoàng tuyển, hồng Trần ở giữa luôn có chém không đức, không nói rõ liên hệ. Ú minh thập nhị kiếm, chính là nguồn gốc từ Hoàng tuyển giới cái thế tuyệt học. Biệt Đông Lai đối với Hoàng tuyển giới như thế nào, kỳ thật không để ý lắm. Bất quá hắn xác thực không rõ ràng trí tôn đối với Hoàng tuyển giới, đến tổt cùng là cái gì cái nhìn Cái này cùng Trần Lạc Dương lại có quan hệ gì? Biệt Đông Lai vẫn không có nhường đường, hắn tại sao muốn ngăn ngươi bẩm báo chí tôn? Bởi vì hắn chính cùng Hoàng tuyển giới có quan hệ. Lăng thương nói Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể cùng ta cùng nhau gặp mặt Chí Tôn, Chí Tôn nếu như hứa ngươi dự thính, ngươi tự nhiên có thể biết được hết thảy, nếu như Chí Tôn không cho phép ngươi dự thính, vậy nói rõ chuyện này không nên ngươi biết, chúng ta cũng không cần ở đây nhiều lời. Biệt Đông Lai trong tay thêm ra một nửa bị bẻ gây tinh thạch, tại trong tay thưởng thức, vậy liền để Lạc Dương cũng cùng đi tốt, mọi người đối chất nhau, mới gọi công bằng không phải. Ngươi bây giờ là phía sau cáo hắt dạ Ý nhìn xem Biệt Đông Lai trong tay một nửa tinh thạch không khỏi mỉm cười. Cái kia tín thiên thạch, vốn là hắn sở hữu, lúc trước cho Trần Lạc Dương. Kết quả bây giờ lại trở thành biệt đông lai cùng Trần Lạc Dương không sợ thời không cách xa, liền với liên lạc công cụ. Biệt cư sĩ, muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Thanh như quan chủ lúc này đột nhiên lên tiếng hỏi, ngươi tại cái này động thiên bên trong nhiều ngày, bình thường, cùng chí tôn trò chuyện nhiều không. Biệt đông lai lớn lạp lạp nói ra, không nhiều, nhưng cũng không ít. Thanh như quan chủ thần sắc bình tĩnh như vậy, ngươi, Gặp lại qua trí tôn xuất thủ sao? Ngươi có ý tứ gì? Biệt đông lai như mày, không có các ngươi dạng này trộm đạo tiến đến hạng giá áo túi cơm, trí tôn tại sao phải xuất thủ? Ta lại không gây trí tôn sinh khí. Cái này lời nói ngược lại là thật. Vì nghe ngóng hàn yên hạ lạc, biệt đông lai đời này đều không giống mấy ngày nay tại hát cám động thiên như thế gỏ bó theo khuôn phép. Ngươi hiểu nhầm. Thanh như quan chủ nói, bần đạo là chỉ, trí tôn đã luyện bảo, nghĩ đến nên có ra tay đi. Biệt Đông Lai nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó rất thẳng thắn đáp, chưa từng gặp. Hắn ánh mắt tại giang ý ba người thân bên trên qua lại dò xét. Các người ba cái, hôm nay tới đây, đến cùng chỗ là ý gì? Hắn mạch suy nghĩ cùng người thường khác lạ, mỗi lần có ngoài người ta dự liệu tiến hành, nhưng người phản ứng cũng không chậm. Thanh như quan chủ lúc này trợt đổi chủ đề, biệt cư sĩ, nghe nói người một mực đang tìm kiếm tôn phu nhân. Biệt Đông Lai gật đầu, không tệ. Người ba phen mới bận tương trợ Trần Lạc Dương, công kích lăng cư sĩ. Thậm chí cùng thiền cơ tiên sinh liệu cái lưỡng bại câu thường Cũng là muốn thông qua trần lạc dương hướng trí tôn cầu tình Tìm hiểu tôn phu nhân hạ lạc Thanh như quan chủ hỏi Việt Đông Lai không có chút nào quấn bách cảm giác Rất thẳng thắn thừa nhận Đúng Người tại hồng trần giới Chú định tìm không thấy Thanh như quan chủ nói Việt Đông Lai bỗng nhiên trận tròn con mắt Không có lên tiếng Nhưng gấp chằm chằm thanh như quan chủ Quan chủ đáp Cư sĩ phu nhân Tại thanh vi giới Biệt Đông Lai ngay vậy Hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. chương 457, ai bảo các ngươi đi lên. Gặp biệt đông lai bộ giáng, thanh như quan chủ, giang ý, ma cung cung chủ ba người đều âm thầm lưu ý. Xem ra, trước mắt cái này người điên đối với thê tử coi trọng trình độ, càng tại trước kia mong nguồn phía trên. Người này, lại giống như này một cái tử huyệt. Không tận mắt nhìn thấy, thật đúng là để người khó mà tin tưởng. Trước kia dự tính, có này một khi, có thể để cho biệt đông lai nhường đường, ai cũng không rút. Nhưng hiện tại xem ra, không chỉ có thể làm cho đối phương ngừng đường, thậm chí khả năng đem đối phương kéo đến bọn hắn trận doanh bên này. Giang Ý trong lòng ba người suy nghĩ, trên mặt bất động thanh sắc. Thanh Nhu quan chủ đang định tiếp tục thêm cây đúc, thừa cơ đả động biệt Đông Lai, lại đột nhiên cảm giác đối diện biệt Đông Lai bộ dáng không đúng. Trước mắt nam tử cao lớn trên thân, đột nhiên sinh ra một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm. Thanh Vi giới biệt Đông Lai giờ phút này trong tâm mắt, đã không có Giang Ý cùng Ma Cung cung chủ lăng thương thân ảnh chỉ còn lại Thanh Nhu quan chủ một người. Ta nhớ không lầm, Thanh Vi giới không phải liền là các ngươi đạo ra địa bàn. Nghe Biệt Đông Lai nói như vậy, Thanh Nhu quan chủ lập tức trong lòng dâng lên dấu hiệu không may. Quả nhiên nháy mắt sau đó liền gặp Biệt Đông Lai phản phất một đầu nổi giận sư tử, trợn quát lên, "Là các ngươi cùng lão quỷ kia thông đồng một mạch, đem vợ ta giấu đi." Hét to âm thanh bên trong, không cho quan chủ đáp lời cơ hội, hắn đã trực tiếp một quyền đánh tới. Người điên quan chủ trước người, tử khí lưu chuyển, đem chính mình thân hình che lấp. Nhưng biệt đông lai một quyền, trực tiếp đem mênh ngông tử khí đâm xuyên, vẫn như cũ lây trực đảo hoàng Long chi thế, một quyền đánh về phía quan chủ. Quan chủ lúc trước trong lòng có phòng bị, giờ phút này mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Mênh ngông tử khí trong hải dương, âm dương thái cực đồ chuyển động, đem biệt đông lai nắm đấm ngăn trở. Thanh vi giới đúng là ta đạo gia tiên cảnh, nhưng không có quan hệ gì với Diệp Thiên Ma, chỉ là hắn vụn trộm đem tôn phu nhân dấu ở nơi đó, bần đạo cũng là vừa vận mới hiểu việc này. Thanh Như quan chủ một bên ngăn cản Biệt Đông Lai công kích, một bên nói. Nhưng mà Biệt Đông Lai không nhúc nhích chút nào, đánh ứng giám, ngươi nói nhà địa bàn của mình, các ngươi lại không biết. Rõ ràng cùng lão quỷ kia là cùng một bọn. Biệt cư sĩ tỉnh táo một chút, đừng có không lựa lời nói, lời này của ngươi, đối với đạo quân bất kính. Thanh Như quan chủ nói. Biệt Đông Lai lạnh hừ một tiếng, bất kể là ai, mặc kệ ta thực lực cao thấp, ai động vợ ta lại không được. Mà cung cung chủ lăng thương lạnh lùng nói ra Mặc kệ du quan chủ cùng thiên ma phải trang đồng niu, tôn phu nhân hiện tại tốt xấu tại thanh vi giới địa giới bên trên, ngươi bây giờ cùng thanh vi giới là địch, thật được không? Lời nói này nói ra, lại phát hiện biệt Đông lai quanh thân tán phát khí tức, tựa hồ so vừa rồi càng thêm nguy hiểm. Hắn lại không một bộ nổi giận bộ dáng, mà là trở nên mặt không biểu tình, nhìn chầm chầm thanh như quan chủ, quả nhiên, các ngươi là cùng một bọn. Ngôi nói một chữ, liền thêm ra một quyền, trùng điệp quanh kích trước mắt thái cực đồ. Thanh Nhu quan chủ dài thở dài một hơi, thủ ổn chân cước, hóa giải biệt Đông Lai thiết quyền. Giang Ý cũng lắc đầu thở dài, cùng bên cạnh Ma cung cung chủ Lăng Thương đối mặt liếc mắt. Cái tên điên này. Mọi người trong lòng sinh ra giống nhau ý niệm. Lăng Thương mặt trầm như nước. Hắn minh bạch vấn đề ở chỗ nào bên trong. Biệt Đông Lai thế tử là bị Diệp Thiên Ma ẩn nấp rồi. Theo lý mà nói, sinh tử hoàn toàn nắm giữ với Diệp Thiên Ma tay mới đúng. Nhưng dù vậy, Diệp Thiên Ma cũng chưa từng thật hạng phục cái này điên đồ đệ. Điệp Biệt Đông Lai ngoan ngoãn nghe lời. Biệt Đông Lai nhìn như nhớ vợ thành cuồng, nhưng cái này ở trong có một vấn đề, chính là hắn tuyệt không hướng Diệp Thiên Ma thỏa hiệp túi đầu, tuyệt sẽ không thụ đối phương uy hiếp, chỉ sẽ sinh ra vô tận phẫn hận. Đối với khác biết vợ hắn hạ là người, hắn có lẽ sẽ biểu hiện được rất dễ nói chuyện. Dù sao bắt cóc Hàn Yên không phải những này người, mà là Diệp Thiên Ma. Đối với Diệp Thiên Ma, đó chính là phẫn hận muốn điên, không chết không thôi. Hiện tại, hắn đương đạo môn cùng Diệp Thiên Ma là cùng một bọn. Cái này liền không có cách nào bình thường câu thông. Lăng thương âm thầm lắp đầu. Vừa rồi cần phải toàn lực rũ sạch cùng Diệp Thiên ma quan hệ mới là. Lời nói mang theo uy hiếp, sẽ chỉ làm trước mắt cái tên điên này càng để tâm vào chuyện vụ vặt. Đây là cái làm việc mặc kệ hậu quả người, khuyết thiếu thường nhân lý trí. Bọn hắn cùng cái này người điên liên hệ vẫn là quá ít. Mắt thấy biệt đông lai đã hoàn toàn điên cuồng, xuất thủ không lưu chút nào chỗ trống, giang ý cùng lăng thương cũng không những biện pháp khác có thể nghĩ. Chỉ có thể trước giúp quan chủ. Thanh như quan chủ một bên hóa giải biệt đông lai thê công, một bên nói ra, đêm dài lắm ộng, không cần cùng hắn nhiều dây dưa, phía trước thấy trí tôn lại nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng ba người bọn họ giờ phút này trong lòng đều đã trải qua chắc chắn, họ đường vị kia hồng trần trí cao chúa tể, tất nhiên xảy ra vấn đề. Nếu không, không nói ba người bọn hắn lặng lẽ ẩn vào đến trí tôn không có phản ứng, giờ phút này bọn hắn ở ngoài điện đều đã trải qua cùng biệt đông lai giao thủ. Đường đường trí tôn làm sao có thể còn không có nửa điểm động tĩnh. hiển nhiên, không phải không muốn động, mà là động không được. Ma cung cung chủ lăng thương cùng Giang Ý đối mặt liếm mắt. Giang Ý nói, nếu như thế, làm phiền du quan chủ cùng đừng tiền sinh dựng giúp đỡ, chúng ta trước đi vào bái kiến trí tôn. Dứt lời, hắn đi đầu cất bước mà đi, hướng đại điện bên trong đi đến. Lăng thương thấy thế, liền cũng đuổi theo. Biệt đông lai giống như hổ điền, thế công như cuồng. Bất quả hắn lúc trước cùng thiên cơ tiên sinh một trận chiến lưỡng bại câu thương về sau, thương thế còn chưa triệt để khỏi hẳn. Giờ phút này thanh như quan chủ vung ống tay háo lên, thái cực đồ ở giữa không trung không ngừng xoay tròn đồng thời biến lớn, đem đối thủ này vững vàng ngăn lại. Chỉ trong ngáy mắt, Giang Ý cùng lăng thương hai đại ma đạo cử đầu, đã đẩy ra trung ương đại điện cửa điện. Trong môn một vùng tăm tối, ưu tính ghi mắng. Giang Ý hai người bước chân tại cửa không tự kìm hãm được có chút dừng lại. Sau đó sau một khắc cùng một chỗ cất bước hướng về phía trước, đi vào điện bên trong. Đi vào về sau, đầu tiên ánh vào hai người tầm mắt người, chính là một tôn to lớn đỉnh lô. Đỉnh lô đang kịch liệt chấn động, nhưng là không có phát ra bất kỳ thanh âm. Chấn động phía dưới, từ đỉnh lô bên trong, xuyên suốt ra từng đạo quỷ dị hào quang. Ngoan lệ bá đạo đến cực điểm hung sát chi khí, từ đó chuyển ra, chấn động tâm hồn. Chính là giang ý cùng lăng thương loại này khinh thường hồng trần một phương cự phách, tâm thần cũng chấn động theo. Lăng thương nhìn về phía Giang Ý, Giang Ý chầm chầm gật đầu. Hai người một trái một phải, phân biệt từ đỉnh lô hai bên chầm chậm vòng qua, lấp đầy thận trọng. Đỉnh kia trong lò, không hề nghi ngờ, chính đang luyện chế một kiện cực kỳ cường đại trí bảo. Dựa theo Giang Ý đoán chừng, ngày đó đánh lui thiên thiếu quân tồn tại, rất có thể cũng không phải là trí tôn bản nhân lực lượng, mà là nguồn gốc từ món bảo vật này. Lúc trước hắn lấy U Minh thần cùng thần võ ma quyền nữ hoa sự tình làm lý do, đơn độc cầu kiến Tôn Một mặt là thử thăm dò hư thực, một phương diện khác chính là muốn lần nữa cự ly cách quan sát trong động thiên tình trạng. Kết quả, mặc kệ là phương diện kia, đều lấp đầy chỗ kỳ hoặc, làm cho người ta hoài nghi. Trước mắt Trần Lạc Dương bản nhân không tại, nên không người nào có thể lại thôi động cái này trong lò bảo vật. Nếu cái gọi là trí tôn căn bản cũng không tồn tại. Khách quan với chí tôn trọng thương, thân thể không ổn, giang ý cảm thấy càng lớn có thể là lúc trước tôn, căn bản chính là nhà mình vị kia phó giáo chủ giả trang. Trần Lạc Dương có thể giả trang giống như vậy, tất nhiên mượn nhờ trí tôn lột xác. Nếu chí tôn thật đã vỡn lạc, như vậy hy hòa giới, thanh vi giới, hoàng tuyển giới cái khác mấy phương tạo hóa thế giới người chỗ tể, tất nhiên ngò ngoe muốn động. Sau đó hồng trần đi con đường nào, là thật khó mà đoán trước. Giang ý vòng qua đỉnh lô, ánh mắt hướng chỗ cao nhìn lại. Ở nơi đó, hắc khí lượn lờ dưới, phản phất có một thân ảnh ngồi ngay ngắn. Lăng thương thời khắc này lực chú ý, cũng rơi tại cái kia trong bóng tối thân ảnh bên trên Về bên trong lò bảo vật, hắn tâm động. Nhưng giờ phút này không có càng nhiều dự định, ngược lại trong lòng còn có cảnh giác, thời khác để phòng bên trong lò bảo vật đột nhiên bay ra ngoài công kích mình. Nhưng càng cảnh giác vẫn là ngồi ở phía trên cái thân ảnh kia. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất ở trước mặt nhìn thấy cái này trong truyền thuyết tồn tại. Dù là hoài nghi đối phương là Trần Lạc Dương Giả Trang, lại hoặc là trọng thương tại người tình trạng không ổn, giờ phút này lang thương cũng vẫn là trong lòng lấp đầy kiêng kỵ, thậm chí là e ngại Chỉ là trong lòng rất nhiều cầu không được cùng không nữa cuối cùng vẫn để hắn vượt qua trong lòng do dự, đến đến nơi đây. Hiện tại xem ra, trận này đánh cực, hắn tự thắng. Cái kia trong bóng tối thân ảnh, từ đầu đến cuối ở nơi đó ngồi ngay ngắn bất động. Như thế xem ra, xác thực chỉ có khi Trần Lạc Dương người tại cái này động thiên bên trong thời điểm, cái gọi là trí tôn mới tồn tại. Mà bây giờ, nơi này hết thảy, đều đem thuộc sở hữu của bọn hắn, lấy Trần Lạc Dương mà thay vào. Đi ra bên ngoài giới Cái kia khẩu hắc quan vấn đề bên trên, hắn cũng có thể buông tay buông chân. Hiện tại xem ra, chân chính vấn đề, ngược lại tại Giang Ý, thanh nguyêu chân nhân cùng biệt đồng lai ba người trên thân. Lăng thương ngừng thở, nhìn qua phía trên trong bóng tối cái kia y áng thân ảnh. Giang Ý hít sâu một hơi về sau, đi đầu mở miệng nói ra, cổ thần giáo Giang Ý, tham kiến tri tôn. Hắn tuân theo lễ nghi, như lúc trước hai lần đồng dạng, quỳ một chân trên đất, quy củ thi lễ một cái. Lăng thương bờ môi giật giật, cũng là động tác giống nhau Hác thủy tuyệt cung lăng thương tham kiến chi tôn. Hai người hành lễ qua đi, phía trên thân ảnh, không có bất cứ động tính gì. Giang ý cùng lăng thương đối mặt liên mắt, sau đó cùng nhau đứng dậy, nhìn về phía cái kia bao phủ trong bóng đêm thân ảnh. Cái này xem xét, hai người không hẹn mà cùng, toàn thân chấn động. Liên gặp trong bóng tối kia, phản phát hiện ra một đôi dọa người đồng tử, ánh mắt không buồn không thích, như là vòm trời quan sát mặt đất đồng dạng, đạm mạc mà bình tĩnh, không mang bất cứ tia cảm tình nào sát thái Cái này hai mắt ánh mắt, xuyên qua trùng điệp hát ám thẳng tắp rơi trên người hai người bọn họ. Bị đôi mắt này để mắt tới, giang ý, lăng thương hai người, đều ẩn ẩn sinh ra toàn thân cảm giác tê dại. Ai bảo các ngươi đi lên? Trâm thấp mà thanh em huy nghiêm, ở trong đại điện văng lên. Áp lực vô hình dưới, giang ý, lăng thương hai người, cơ hội không tự chủ được, liền muốn lần nữa quỳ xuống. Bất quá, hai người bọn họ lần này, cũng không hẹn mà cùng, ổn định chính mình thân hình, đều đứng tại chỗ không núp đích. Chúng ta thất lễ, còn xin chi tôn thứ tội, chỉ là tình hình khẳng cấp, ta đợi không được không mạo mội cầu kiến. Lăng Thương vừa nói, thân hình một bên hương cái kia đỉnh lô thối lui, tại thanh như quan đệ tử trước đó, ngài vị kia chuyển nhân Trần Lạc Dương, liền cũng cố ý thông qua thiên động nghi, dao động thiên tượng, ảnh hưởng tinh diệu đến thời gian, can thiệp ngài cùng thiên thiếu quân một trận chiến. Giang y đứng tại chỗ không động, trên mặt ôn hòa tiếu dung vẫn như cũ, nhưng hai mắt ánh mắt, nên đón phía trên trong bóng tối hai mắt, một bước cũng không b Nhưng ngay sau đó, hắn hai mắt đột nhiên trợn to. Tại trong tầm mắt của hắn, cái kia bao phủ trong bóng đêm khuôn mặt, tựa hồ trận biến rõ ràng mấy phần, để hắn có thể nhìn thấy đối phương khuôn mặt bên trên, tựa hồ hiện ra một tia băng lánh ý cười. Đồng Dạng nhìn chăm chú Hắc Gám Lăng Thương, bước chân cũng đột nhiên dừng lại, bởi vì đối phương cái kia mấy phần băng lãnh tiếu dung, hắn phản phất thân thể bị đông cứng. Xem ra, lão phu xác thực bế quan quá lâu. Trong bóng tôi thân ảnh, trầm trầm nói. Sau đó, Hắc Khí lượn lờ dưới, Thân hình của hắn tựa hồ càng thêm rõ ràng một chút. Giang Ý cùng Lăng Thương trong tầm mắt, liền gặp một cái tay trưởng, chậm chậm từ trong bóng tối hướng bọn hắn rơi ra. Chương 458: Mà Tôn xuất thủ. Trong bóng tối, bàn tay kia ngâng lên rồi ra động tác, lộ ra cực kỳ chậm chạp. Nhưng rơi vào Giang Ý, Lăng Thương hai người trong mắt, bọn hắn lại đồng thời sinh ra cảm giác hít thở không thông. Để trong lòng bọn họ trầm xuống chính là, áp lực này cũng không phải là đến từ sau lưng chức đỉnh kia trong lò bảo vật mà là đến từ trước mặt cái kia trong bóng tối thân ảnh bản nhân. Mà khi cái tay kia chân chính vươn ra một khắc, phản phất cũng liền không tồn tại trước mặt, sau lưng khái niệm. Không bố khí thức, tựa hầu nguyên tử bốn phương tám hướng, ở khắp mọi nơi, bằng mọi cách. Bọn hắn giống là hoàn toàn bị bàn tay kia chụp vào trong lòng bàn tay. Trung quanh cảnh tượng, phi tốc đi xa biến mất. Đại điện cảnh quan bảy biện biến mất không thấy gì nữa. Tôn kia luyện chế bảo vật đỉnh lô cũng mất tung ảnh. Giang Ý cùng Lăng Thương hai người thậm chí đã nhìn không thấy lẫn nhau. Tại tâm mắt của bọn họ cùng cảm giác bên trong, chỉ có một vùng tăm tối. Vô biên vô hạ nuốt hết hết thể hắc ám, đem bọn hắn cùng tự thân bên ngoài tồn tại hoàn toàn ngăn cách. Mà dần dần, bọn hắn bắt đầu liền tự thân tồn tại đều không thể lại cảm giác được. Thân thể đồng ý thức, tựa hồ muốn cùng một chỗ tiêu vong. Hai vị khinh thường hồng chân ma đạo cự đầu, lập tức tỉnh táo. Kiên định ý chí thúc đẩy bọn hắn dù là đứng trước tuyệt cảnh, cũng muốn tận mình có khả năng, mà không phải ngồi chờ chết. Ám Kim Sắc Quang Huy lập tức sáng lên, cấu trúc thành khổng lồ thần ma tướng. Bất quá, thần ma tướng cấp tốc hấp thụ cô động, sở hữu ám kim quang huy ngưng tụ tới cực điểm, khiến cho thần ma tướng cơ hồ cùng Giang Ý bản nhân thân hình trở lớn, đem hắn một mực hộ ở giữa, ngăn cản ngoại giới bao phủ khủng bố hát ám. Thần ma bất diệt thân lực lượng bị hắn ngưng tụ tới cực điểm, kinh người phòng ngự, để ý thức của hắn hơi linh động mấy phần, tựa hồ thoát khỏi chấn áp, chí ít có thể một lần nữa nắm chặt tự thân tồn tại. Không cho tới thân thể ý thức cùng một chỗ tiêu diệt Chỉ là trước mắt Vẫn như cũng một vùng tăm tối Lần này, xem ra là thật đánh giá sai Một bước đạp sai Chính là vực sâu Chỉ là chẳng biết, còn có hay không quay đầu cơ hội Giang ý ý niệm vừa mới hưng khởi Bên hai bỗng nhiên nghe thấy cái kia trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa Thân ma, diệt, nhất nghiệm, phế Ngữ khí đạm mạc mà tùy ý Không chứa bất cứ tiêu cảm tình nào chấn động Tựa hồ chỉ là theo miệng mà nói Chân tuật thế nhân đều biết thưởng thức chân lý. Nhưng theo âm thanh em vang lên, Giang Úy một thân cô đọng đến cực hạn thần ma bất diệt thân, lúc này bắt đầu vỡ nát tán dã. Hồng Trần các loại tuyệt học, cổ thần giáo thần ma huyết đoạt được thần ma bất diệt thân, luận lực phòng ngự có thể xương tuyệt đỉnh, cả đến Hồng Trần phòng ngự mạnh nhất tuyệt học một trong. Bộ phận tình huống giới, thậm chí cái này một trong hai chữ đều có thể xóa đi. Lấy Giang Úy lúc này tu vi hôm nay cảnh giới, phóng nhãn hồng trần, chỉ có Diệp Thiên Ma dám nói có thể cưỡng ép công phá. Những người còn lại chính là thiên hà, huyết hà chi kiếm, chỉ cần giang ý toàn lực co vào phòng ngự, lao kiếm tiên cùng đã chết huyết hà lao tổ cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể công phá. Nhưng cho dù là diệp thiên ma tiến đánh cái này thần ma bất diệt thần, nếu như không cần thôn thiên ma công trở đặc thù pháp môn, muốn phá vỡ, cũng không dễ dàng. Mà xét đến cùng, đều là phải cố gắng đánh vỡ. VN. Nhưng là bây giờ, giang ý bản nhân, không cảm giác được có bất kỳ lực lượng nào công kích mình. Nhưng quanh người hắn ám kim quang huy, nháy mắt tàn mát, hoàn toàn không được bất luận cái gì phòng ngự hiệu quả. Thần ma bất diệt thân vỡ vụn, tựa hồ không phải là bởi vì ngoại lực công kích mà vỡ vụn, mà là bởi vì bản thân liền lẽ ra ra yếu ớt như cho bụi, hơi gió thổi qua tức tán. Để Hồng Trần các cường giả toàn đều đau đầu không thôi thần ma bất diệt thân, nháy mắt thời gian tức phá, giống như xưa nay không tồn tại. Chỉ có cái kia trầm thấp mà thanh em huy nghiêm, phản phất vĩnh hằng không thôi, tiếng vọng tại thế gian. Một câu thần ma diệt, nhất niệm phế cái gọi là thần ma bất diệt, liền thành hư ảo bậc nước. Mà tại một bên khác, ma cung cung chủ lăng thương hồng quang tụ tập hộ thần, đem tự thân nhất nghiệm thần công toàn lực phòng ngự thôi động đến cực hạn Thiên tư và tưởng, tất cả đều vứt bỏ, toàn bộ tập trung với một ý niệm. Lăng thương giờ phút này đối với nhất nghiệm thần công không chế, càng vượt qua ngày đó cùng biệt đông lai kịch chiến thời điểm. Tín niệm của hắn, trước nay chưa từng có tập trung cùng cô đạo. Nhưng tại thời khắc này, hồng quang đột nhiên tan thành mây khói giống như là cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại đồng dạng. Cái gọi là nhất nghiệm hoàn toàn phế đi. Miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất pháp tụy. Lăng Thương nhịn không được nghẹn ngào thốt ra. Nhưng phát ra thành âm, liền chính hắn đều nghẹn không được. Với tư cách Ma Tôn Đường Thiên Hải Bế Quan biến mất nhiều năm sau mới xuất thế người, Lăng Thương sư môn tuyệt học nguồn gốc, đối với Ma Tôn các loại truyền thuyết, nghe nhiều nên thuộc. Có thể chỉ có chân chính đối mặt thời điểm, hắn mới chính thức trải nghiệm lực lượng của đối phương cùng uy năng. Biết diện tích cùng trong truyền thuyết hết thảy, đều vẫn xa xa không đủ để hình dung vị kia Hồng Trần Chí Tôn đáng sợ. Hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn xem, một cái tay trưởng tự trong bóng tối rũ ra, hơi hợt ấn tại trán của hắn thân chính. Càng không có thể ngăn cản, chính cũng không thể tránh. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn đối phương rơi xuống. Mà tại một bên khác, cùng một thời gian, giang ý trước mặt cũng hiện ra bàn tay kia. Trước mặt hai người đều là cùng một cái tay phải. Đồng thời, cùng một thời gian đến trước mặt bọn hắn cùng một con tay, đồng thời chống đỡ tại hai người trên chán. Phản phất cái bàn tay này, cùng lúc, tồn tại với thời không bên trong ngũi trên một điểm, ở khắp mọi nơi. Lăng thương có lòng muốn muốn liều chết một kích, xúc động phía sau mình chiếc đỉnh kia lô, ảnh hưởng cái kia rõ ràng bao hàm hung thần dị bảo lao ra. Nhưng hắn giờ phút này không làm được bất kỳ động tác gì. Bàn tay kia rơi vào hắn trên chán, hắn một thân ngạo khiếu hồng trần cái thế ma công, liền tất cả đều tan thành mây khói. Nhất nghiệm, phế. cùng lúc đó Ý thức của hắn, cũng triệt để biến mất. Hồng Trần giới ma đạo một trong 10 đại cường giả hát thủy tuyệt cung cung chủ lang thường, như vậy vô thanh vô tức ở giữa vẫn lạc. Mà cùng trong ngáy mắt, bàn tay kia cũng đặt tại Giang Ý trên chán. Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ một thân khoáng thế thần ma huyết tu vi, cũng hóa thành hư không. Thần ma, diệt. Giang Ý ý thức, cũng cùng một chỗ tiêu tán theo. Đại điện bên ngoài, đang cùng với biệt Đông lai giao thủ thanh như quan chủ, thân hình chấn động mạnh một cái Đồng nhiên quay đầu nhìn về cái kia nhìn như vẫn tính mịch đi mắng trung ương đại điện. Đại điện cửa điện vẫn đóng chặt, nhưng lại có áp lực vô hình, từ đó tỏa ra mà ra. Phản phất một tôn ngủ say bên trong cổ xưa thần chỉ thức tỉnh, mở hai mắt ra, hướng ngoài điện trông lại. Toàn bộ hắc ám đầu tiên, ẩm vang chấn động. Quanh mình hát cám thiên địa, tựa hồ cùng một chỗ hướng trung tâm đè ép co vào, đem thanh như quan chủ chen ở giữa. Cùng chiến đấu biệt đông lai bị áp lực này một bách, khôi phục tỉnh táo công lại tiếp tục dây dưa Thanh Như quan chủ, mà là cười lạnh lui hướng một bên. Thanh Nhu quan chủ nhìn qua cái kia phong bế trung ương đại điện, trong ánh mắt toát ra vẻ phức tạp. Hắn trầm chậm hướng đại điện thi lễ. Thanh Nhu quan du Thanh Nhu, tham kiến chi tôn. Đại điện bên trong, chuyến ra trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm, lại không để ý đến Thanh Nhu quan chủ. Cơ hội, lão phu đã đã cho, đạo quân ngươi hôm nay lại đến, là cầm hồng trần cầm sạch hơi rồi. Hắc ám động thiên cùng ngoại giới hư không giao giới. Hiện ra một đèn một trắng hai đạo khí lưu, sau đó xen lẫn thành thái cực đồ. Thái cực đồ dưới, hiện ra một người mặc đạo bảo nữ tử thân ảnh. Nàng chậm chậm nói ra, "Ma tôn nói quá lời, Hồng Trần, là các hạ Hồng Trần, bần đạo hôm nay tới đây, là thay mặt Thanh lưu hướng Ma tôn tạ lỗi." Hắc ám động thiên, trung ương đại điện bên trong, cái kia cao cư chỗ ngồi thân ảnh, chầm chậm ngẩng đầu, hai mắt như là minh tinh đồng dạng, ánh mắt xuyên thấu kiến trúc cùng động tiên, bình tĩnh cùng thái cực đồ hạ nữ tử đối mặt. Trần Lạc Dương, chưa bao giờ giống hiện tại một khắc dạng này, tự thân ý thức cùng ma tôn lột xác, chặt chẽ tương liên. Ngày xưa nặng nề đến phẳng phất tận gốc ngón tay nhỏ đều khó mà di động ma tôn lột xác, giờ khắc này nhẹ nhàng rất nhiều. Mặc dù vẫn có nặng nề không tiện cảm giác, nhưng so với trước kiếp nhưng là muốn mạnh hơn nhiều lắm. Đương nhiên, vì giờ khắc này, tiêu hao cũng to lớn. hắn bản tôn ở sa động thiên bên ngoài hồng trần bên trong, lúc này điên tĩnh nhắm mắt đã tọa dưỡng thần. Mà động thiên bên trong... Đâm thần cùng Ma Tôn Lỗ Sắc kết hợp, khiến cho vị này ly Kỳ vẫn lạc Hồng Trần chúa tể, với trên đời này lần nữa trọng sinh. Giờ phút này đối mặt cùng vị một giới chúa tể Đạo Quân, Trần Lạc Dương ngữ khí không có chút rung động nào, "Đạo Quân khách khí, ngươi bây giờ là thay ta Hồng Trần bên trong người, hướng lao phu tạ lỗi." Đạo Quân nói, đương nhiên phải chính hắn nhận thức đến sai lầm, hướng Ma Tôn buổi tội, vấn đạo nhiều nhất chỉ là làm người chứng, đảm bảo hắn sẽ không lại phạm. Hắc Ám Động Thiên bên trong, Thanh Nhu quan chủ không người thi lễ, Vạn bối lúc trước tiên thiên cùng bên trong ngông cuồng can thiệp thiên cơ, đối với trí tôn bất kính, cảm giác sâu sắc sợ hãi. Trước đây trí tôn chuyển nhân Trần Lạc Dương Trần Cư Sĩ đến thăm Thanh Như Sơn, vạn bối nhờ Trần Cư Sĩ hướng trí tôn chuyển đạt sám hối tri tình. Về sau nghĩ cùng vẫn khó tỏ bày chính mình hối hận, cũng khuyết thiếu thành ý, bởi vì mà lần này đặc biệt chạy đến trí tôn động phủ để trí tôn tha thứ. Hắn vừa nói, đỉnh đầu hiện ra một cái quang đoàn. Quang đoàn bên trong, là một trang sách tịch tàn trương Trang sách bên trên, có huyền diệu quan huy, mơ hồ đủ ra một cái cổ pháp thâm ảo văn tự. Vạn bối trước đây đạt được một tờ thiên thư tàn trường, đặc biệt mang đến đất này, hiến cho trí tôn. Thanh như quan chủ nói ra, hồng trần bên trong các loại bảo vật, ai cũng về trí tôn sở hữu, vạn bối với trí tôn trong lúc bế quan đạt được thiên thư tàn trang, cũng bất quá là giúp trí tôn thay mặt đảm bảo. Bây giờ trí tôn xuất quan, tự đem dâng lên, không dám yêu cầu xa với trí tôn thứ tội. Chỉ mong chí tôn có thể tha cho ta thanh như một mạch tại hồng trần tổn tụ. Đại điện bên trong ma tôn không có động tác gì, nhưng thờ kia thiên thư đã trôi nổi đứng lên, rời đi thanh như quan chủ, thẳng bay vào đại điện bên trong. Trần Lạc Dương đóng vai làm ma tôn, không nhanh không chậm mở miệng hỏi nói, người theo vào điện hai người đồng hành tiến vào Lao Phu Động Tiên, cùng hai người bọn họ, là đồng bạn rồi. Thanh như quan chủ đáp, trí tôn dung bẩm, cổ thần giáo giang ý, hát thủy tuyệt cung lăng thương dụng ý khó dò, thế mà ý đổ mạo Phạm chí Tôn Vạn bối muốn xác minh bọn hắn nền tảng đến tuột cùng, vì vậy cùng lá mặt lá trái, cùng nhau đồng hành. Chỉ là không hề nghĩ tới ngoài điện về sau, vạn bối cùng thủ tại chỗ này, biệt cư sĩ lên xung đột, cứ thế với không thể nhìn chầm chầm ra ý, lang thương hai người, làm đến bọn hắn va chạm trí tôn, vạn mong trí tôn thứ tội. Biệt đông lai ngay vậy, muốn nói lại thôi, chỉ cười lạnh nhìn xem thanh như quan chủ không nói. Hôm nay xem ở đạo quân trên mặt, lao phu lại không nhiều khai sát giới. Đại điện bên trong Trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm truyền ra, đã đạo quân làm đảm bảo, lão Phu tự nhiên tin được, chẳng qua nếu như thật lại có chút ngoài ý muốn, như vậy Lao Phu tướng đến thanh hơi đi, đến lúc đó, muốn quay dày đạo quân. Thái cực đồ bên trong nữ tử gắt đầu, ma tôn khoan dung độ lượng, bần đạo cảm ơn. chương 459, lấy chiến dưỡng chiến. Đông Lai còn muốn tại Lao Phu nơi này lưu một chút thời gian. Trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm, tại hát cám động thiên trong ngoài tiếng vọng, ta hồng trần bên trong người có người ngộ nhập thanh vi giới. Làm phiền các dưới đem người đưa về, cùng Đông Lai đoàn tụ. Biết Đông Lai nghe vậy khẽ giật mình, tiếp theo đại hỷ. Thái cực đồ hạ nữ tử trầm chầm, chầm nói ra, cái này hiển nhiên, ma tôn cứ việc yên tâm, vần đạo hôm nay cáo từ trước, chỗ quấy rời, ma tôn thứ lỗi. Dứt lời, nàng ống tay háo dương lên, đem thanh như quan chủ thu, sau đó thái cực đồ liền giữa không trung bên trong biến mất. Thái cực đồ không ngừng tăng lên, thoát ly hồng trần, xuyên qua mênh ngông hư không cuối cùng rơi vào một mảnh tràn đầy thanh khí huyển chuyển trong tiên cảnh. Thái cực đồ rơi vào một tòa tiên cung bên trong, sau đó hai khói trắng đen tách ra, hóa thành một nam một nữ hai người. Nữ tử thân mang xanh nhạt đã bảo, nam tử thân mang cho giảng đã bảo. Thanh nhu quan chủ sau khi hạ xuống, hướng nữ tử thi lễ, tạ đạo quân cứu rút. Cảm ơn ta một người cũng không đủ. Nữ tử nhàn nhạt nói ra, hôm nay nếu như không phải mình tôn cũng đến, ma tôn sẽ không mở một mặt lưới, muốn tạ. Nên cảm ơn ngươi mình bình thường đốt thêm một nén hương. Thanh như quan chủ nghe vậy có chút trầm mặc, sau đó lại không người thi lễ. Đạo quân minh xét vạn giảm, nhìn rõ nhập vì, đệ tử thực không nên ôm lấy may mắn tâm tư. Vì cái gì mang ngươi trở về, ngươi chính mình nên trong lòng hiểu rõ. Nữ tử nói. Đệ tử biết gì nói nấy. Thanh như quan chủ trầm chầm, chầm nói. Hồng chân giới, hát ám động thiên bên trong. Việt Đông Lai vui vô cùng, hướng phong bế lấy đại điện thi lễ. Hắn muốn mở miệng nói chuyện lại cảm giác có vô hình khí thế, đem hắn ngăn chặn. Biệt Đông Lai đang tò mò ở giữa, chợt nghe cái kia trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm vang lên, có chuyện nói thẳng đi. Hát ám động thiên trong ngoài, nhất thời ở giữa yên tĩnh nghi mắng. Đại điện bên trong, hóa thân thành ma tôn Trần Lạc Dương tâm tư chắc chắn. Tại mới vừa xuất thủ trong trước mắt ấy cái kia, hắn cùng ma tôn Lỗ Sắc kết hợp chặt chẽ, cảm giác cũng vượt qua bình thường ngậy cảm, xa không phải bản thân mình trước mắt cảnh giới có thể so sánh. Trong nháy mắt đó, Hắn cảm động thiên trong ngoài, thậm chí Hồng Trần trong ngoài, rất nhiều cảnh tượng phảng phất nháy mắt thu hết vào mắt. Lượng lớn tin tức mang tới xung kích, thậm chí để hắn tâm thần suýt nữa thất thủ, thần chí hỗn loạn. Nhưng ở trong đó, khẩn yếu nhất tin tức, hắn vẫn là nhạy cảm nắm chắc đến. Trừ Thanh Vi giới đạo quân bên ngoài, còn có một cái đồng đẳng cấp độ cường đại tồn tại, cũng ở một bên ngẫm ngẽ. Cái loại cảm giác này. Phảng phất cựu hoàng truyền vô tận âm phong quét, khiến người khắp cả người phát lệnh. Trần Lạc Dương trong đầu ý niệm đầu tiên phản ứng. Là mắt phải chỗ đối với cái kia nằm cái gương bên trong, nằm ở chính mình bên tay phải đếm lên lần đầu tiên, cái kia mặt màu xám tấm gương. Tấm gương kia chủ nhân, chỉ mở qua một lần miệng. Thanh âm làm người ta sợ hãi, để hắn muốn không nhớ được cũng khó khăn. Tham chiêu trước mắt đã đạt được tin tức, cái kia hẳn là là trong truyền thuyết hoàng tuyển giới chúa tể. Ú minh thập nhị kiếm, liền tới tự giới kia. Hát ám động thiên trong ngoài tính chỉ chốc lát về sau, thanh âm của một nam tử văng lên. Ngươi hồng trần bên trong trước mắt đang hoạt động u minh thần, nhiều đến 4 cái. Quả nhiên, thanh âm như hoàng tuyển âm phong, khiến người không rét mà run. Trong khi nói chuyện dung, càng là lòng trời lở đất. Trần Lạc Dương ổn định tâm thần, nhàn nhạt nói ra, có liên quan gì tới ngươi? Nếu như ma tôn ngươi một mực bỏ mặc không quan tâm, bản tọa chỉ có bao biện làm thay. Nam tử kia bình tĩnh đáp. Trần Lạc Dương ngữ khí không có bất luận cái gì chập trùng, thử nhìn một chút. Bản tọa cũng không muốn đặt chân người sống thế giới. Âm phong giống như băng lánh thanh âm đồng dạng bình tĩnh, nhưng nếu như vấn đề thời gian dài không chiếm được giải quyết, cái kia cũng chỉ đành cố mà làm. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, hoang nên ngươi tùy thời tới. Bảo trọng, chờ mong ngươi cùng thiên thiếu quân một trận chiến. Âm phong kia giống như thanh âm, như vậy đi xa biến mất. Hác ám động thiên bên trong, biệt đông lai nháy mắt nháy mắt con mắt, có chút hiểu được, nghe, giống như là hoàng tuyển giới minh tôn. Trần Lạc Dương không tiếp hắn lời này gốc dạ thẳng nói ra Mặc dù Lao Phu cùng thành Vi giới bắt chuyện qua, nhưng ngươi tiếp xuống vẫn cần dụng tâm làm việc, đừng tán loạn tâm tư. Rõ. Biệt Đông Lai lập tức vui vẻ ra mặt, tạ trí tôn ra mặt. Trân Lạc Dương ngử một tiếng về sau, liền không cần phải nhiều lời nữa. Toàn bộ hát cám đầu tiên, lần nữa khôi phục yên tĩnh. hắn tâm thần ý thức cư với ma tôn lột sắc bên trong, lẳng lặng nhìn lên trước mặt trống giống, chỉ có một cái cự đại đỉnh lô điện đường. Hoàng Tuyên Giới, Minh Tôn, Ú Minh Thập Nhị Kiếm, Ú Ở trong đó có gì liên hệ? Nhìn điệu bộ này, cái gọi là U Minh Thần, ngược lại tựa hồ thật cùng hoàng tuyển giới không quan hệ, thậm chí Minh Tôn nhất là kiêng kỵ. Ngược lại là đối phương lời nói Hồng Trần bên trong trước mắt có bốn cái U Minh Thần cùng tồn tại, cái này lời nói phải chăng có thể tin, còn còn trở thương thảo. Hôm nay đối phương đến chuyến này, rõ ràng cùng Thanh Nhu quan chủ ba người bọn hắn có quan hệ. Thanh Như quan dao động tiên tượng, dẫn phát tinh diệu biến động, bây giờ xem ra, chỉ sợ thật đúng là không phải đạo quân ý tứ. Trong chuyện này, thanh như quan chủ người sau lưng, có thể là vị này Minh Tôn mới đúng. Trần Lạc Dương hồi ước qua lại, cùng vị này Minh Tôn hẳn không có trực tiếp đã từng quen biết mới là Nhưng đối phương tựa hồ nhất là hoài nghi hắn cái này mà Tôn là có hay không thực tồn tại. Căn cứ đâu? Có thể hay không cùng cái kia khẩu thần bí hắc quan có quan hệ. Cái kia cũng giống như là một kiện lũ Minh Hoàng tuyển chi bảo. Hôm nay sự tình, vị này Hoàng tuyển giới Minh Tôn chỉ sợ một mực đang âm thầm quan sát, ngược lại là thanh vi giới đạo quân càng giống bị lâm thời kinh động. Bất quá, nàng trước một bước ra mặt, chặn lại thanh như quan chủ mang đi, mà không phải tùy ý thanh như quan chủ tự sinh tự diệt hoặc là nhờ bao che với Minh Tôn, cái này ẩn chứa trong đó tin tức, rất ý vị sâu xa đâu Mà Tôn quanh thân bao phủ với trong bóng tối, hai mắt cũng có chút khép kín. Hiện tại xem ra, nhờ có lúc trước để giành được một chút vô liếng. Trước kia còn bàn khoăn, chính mình góp tiên thiên cung, huyết hà náo nhiệt, trong quá trình này vì thu hoạch, nhận phong hiểm Cứ thế với để không ít cự đầu lên lòng nghi ngờ. Mượn nhờ lúc trước để giành được vô liếng, lần này dứt khoát mạo hiểm câu cá lớn, quả nhiên trở đến cá mắc câu. Có thể hiện tại xem ra, chính mình cho dù lúc trước yên lặng một mực đợi, chỉ sợ cũng rất nhanh sẽ có người tới cửa xuất thủ thăm dò. Không có lúc trước để giành được tới vô liếng, hôm nay cái này một quan khổ sở đi. Trần Lạc Dương tinh thần, dần dần chủ yếu tập trung đến chính mình bản tôn. Hắn bản tôn thân thể chậm chậm mở to mắt, xuất thần một lúc, sau đó lại một lần nữa nhắm lại. Tâm thần chủ yếu câu thông trong đầu bạch ngọc bình, cùng nơi trái tim trung tâm hắc kính. Hắc kính cho tới giờ khắc này vẫn nóng hổi nóng bỏng, để Trần Lạc Dương tâm miệng từng đợt thiêu đốt cảm giác đau. Mới, mượn nhờ tiêu hao bạch ngọc trong bình ám kim sắc Quỳnh Tương, Trần Lạc Dương thành công thôi động ma tôn lộ sát xuất thủ. Bất quá, cũng chỉ là xuất thủ một chiêu như vậy, ám kim Quỳnh Tương liền trên diện rộng tiêu hao. Trên cơ bản, tương đương với một vị hồng trần cự đầu cường giả vẫn lạc mang tới phân lượng. Lúc trước, kinh lịch Tây Tần đại đế Thiên cơ tiên sinh, huyết hà lao tổ ba vị cự đầu vẫn lạc. Trong đó Tây Tần đại đế Lý Sách vẫn lạc lúc, tình huống tương đối quỷ dị, bạch ngọc trong bình tăng trưởng ám kim quỳnh tương phân lượng xa xa ít với mong muốn. Vạn hạnh, trừ ba vị cự đầu bên ngoài, chính Dương Thành, Tiên Thiên Cung, Thiên Hà Sơn môn ba trận đại chiến bên trong, đều có đại lượng tử thương, sở dĩ để Trần Lạc Dương bạch ngọc trong bình tích súc, không cho tới quá cuốn bạch. Nhưng bây giờ nhìn bạch ngọc trong bình ám kim quỳnh tương tăng giảm, trước đó động thủ, hẳn là hai chiêu có thừa. Ba chiêu không đủ tình huống. Đất vàng phụ chiếu, thanh mục phụ chiếu, không thiên thạch, hoàng kim long phù các loại bảo vật hẳn là cũng có thể thôi động ma tôn lột sát lực lượng. Nhưng lực lượng biên độ, không có khả năng giống mới khổng lồ như vậy. Cùng giang ý, lang thương bọn hắn đánh được có đến có hồi, cũng không phải trần lạc dương vừa rồi kết quả mong muốn. Thả tại lúc khác, một cái thứ 16 cảnh võ thánh có thể cùng cự đầu cường giả tranh phong, mặc kệ thả ở đâu đều là để người chuyện không thể tưởng tượng. Nhưng đối với Trần Lạc Dương mới tỉnh cảnh đến nói, hắn muốn thật sự là cùng giang ý, Lăng Thương đánh được có đến có hồi, cho dù đại chiến một phen sau có thể thủ thắng, sợ là Minh Tôn, đạo quân sớm một bàn tay đập xuống tới. Cho dù đạo quân, Minh Tôn không động thủ, kém nhất hắn vị này ma Tôn đã trọng thương tin tức cũng đem rộng chuyến thiên hạ. Lăng Thương mấy người phát giác không thắng nổi, tự sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trồn đi. Sở dĩ Trần Lạc Dương đánh ngay từ đầu liền không có ý định dày vò khốn khổ. Trực tiếp một chiêu giải quyết Mặc dù Bạch Ngọc trong bình ám kim Quỳnh tương tiêu hao tương đối lượng lớn nhưng một chiêu này về sau tự nhiên cũng liền toàn bù lại còn có có dư tiêu chuẩn nhất lấy chiến dưỡng chiến. chúng ta không sinh sản Quỳnh Tương chúng ta chỉ là Quỳnhương công nhân bút bác. giết đến càng nhiều liền có thể giết đến càng nhiều duy nhất để Trần Lạc Dương có chút ngoài ý muốn sự tình là lần này ám kim Quỳnhương tăng trưởng Mặc dù đem trước đó tiêu hao toàn bù lại đồng thời vẫn còn gia tăng nhưng giống như thiếu điểm theo lý thuyết hắn một dưới lòng bàn tay Hẳn là chụp chết giang ý cùng lăng thương Hai đại ma đạo cự đầu Nhưng ám kim Quỳnh Tương tăng trưởng Đánh ra tính toán ra là so hơn một cái Nhưng so hai cái ít Bởi vì là trước thôi động ma hoàng lột xác Quỳnh Tương giảm bớt Sau đó đánh giết đối phương sau Quỳnh Tương lại tăng thêm Một giảm một tăng ở giữa Biến hóa rất rõ ràng Sở dĩ hắn không cho tới nhìn nhầm Vậy bây giờ tình huống này là chuyện gì xảy ra Giống như có điểm giống là Tây Tần Đại Đế lý sách thời điểm đó tình huống Nói cách khác Có một cái khả năng không có triệt để tử vong. Trọng thương bất tử là không thể nào. Hai người thi thể đều bị hắn một trường triệt để đập đến không còn tồn tại. Nhìn như vậy đến, trong đó một cái, có lẽ tồn tại trọng sinh thời cơ. Là cái nào đâu? Giang ý tổng cho hắn thâm tàng bất lộ cảm giác, mà lăng thương thì khả năng cùng cô kia hắc quan có quan hệ. Trần Lạc Dương mở mắt ra, ngón tay nhẹ nhàng đánh chấu ngồi tay vịn, trong lòng trầm tư. Tại động thủ trong nháy mắt đó, hắn bởi vì ma tôn lột sắc phát lực quan hệ. Cảm giác trở nên cực kỳ nhạy cảm Nhưng cũng không có phát giác nhiều ít dấu vết để lại Có lẽ là lúc ấy tiếp thu tin tức quá nhiều Hắn không kịp phân biệt Cũng có lẽ là giới ngoại Minh Tôn Đạo quân hấp dẫn hắn quá nhiều lực chú ý Chẳng qua trước mắt xem ra hẳn là hồng trần bên trong động tác Mà không phải hồng trần bên ngoài Minh Tôn Đạo quân gây nên Nhưng dù cho như thế Có thể giấu giếm được lúc ấy cái kia trạng thái giới hắn Cũng thực không dễ Có không có cách nào đem người tìm ra đâu Trần Lạc Dương suy tư một lát sau Đứng dậy, sau đó Lãng Yên không một tiếng động, bản tôn trước tiên phản hồi tòa kia Hắc Ám Động tiên. Biệt Đông Lai tự nhiên cho rằng hắn là phụng trí tôn chi mệnh đến đây. Trần Lạc Dương cùng bắt chuyện qua về sau, liền tiến vào trung ương đại điện. Mặc dù ám kim quỳnh tương thu hoạch, so trong dự đoán sơ qua thiếu một chút, nhưng so tiêu hao tới nhiều, tổng lượng ổn bên trong có tăng, cơ bản giúp mình góp đủ bà chiêu dư đo. Mà trừ cái đó ra, có khác thu hoạch khổng lồ, tự nhiên chính là Thanh Nưu quan chủ dâng lên cái kia một tờ thiên thư. Chương 460: Ma Hoàng Trang Thứ 3 Thiên Thư. Trần Lạc Dương đi vào đại điện về sau, nhìn xem điện bên trong trôi nổi một cái quang đoàn. Quang đoàn bên trong vây quanh một trang này thư quyển tản chương, cùng chính mình lúc trước đạt được sinh chữ thiên thư còn có hồn chữ thiên thư bộ dáng tương tự. Chỉ bất quá, một trang này trên thiên thư hiện ra huyền diệu chữ viết, chính là một cái huyến chữ. Trần Lạc Dương tĩnh tâm phỏng đoán trang này huyền chữ thiên thư, trong lòng dần dần có chỗ hiểu ra. Lúc trước hắn còn tại kỳ quái, dựa theo tin tức mới nhất, Thanh như quan chủ tự mình binh áp tiểu tây thiên sân môn, ép tới phổ tuệ phương trượng cùng tiểu tây thiên một đám cao thủ chỉ có thể cố thủ, không dám ra ngoài. Thế nhưng là đối phương trước mắt đã xuất hiện ở đây, tiểu tây thiên bên kia ngăn cửa người là ai? Hiện tại xem ra, nhưng thật ra là thanh như quan chủ tại tiểu tây thiên bên kia hát mới ra không thành kế. Bắt nạt chính là phổ tuệ phương trượng trọng thương tại người, sở dĩ kế hoạch mới có thể thành công. Trọng thương phía dưới, tiểu tây thiên phổ tuệ phương trượng không dám tùy tiện xuất thủ nếm thử. Đồng thời năng lực nhận biết, nhìn rõ năng lực đều hạ xuống, cứ thế vơi khó mà nhìn xuyên Thanh Nhu quan chủ giấu. Nay cũng có điểm giống lúc trước tại Thần Châu hạo thổ, chính mình vừa xuyên qua tới lúc, đụng tới kiếm các bên kia dùng kiếm Hoàng Đạo vòng cơ đá mài kiếm giả mạo Đạo vòng cơ bản nhân. Bất quá chính dương thành một trận chiến sau Phổ Tuệ Phương trượng trải qua tính dưỡng, thương thế mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng cũng khôi phục không ít. Trang này huyền chứa thiên thư khả năng giúp đỡ Thanh Nhu quan chủ giấu giếm được Phổ Tuệ Phương trưởng thay mắt, ảo diệu trong đó cũng thực nghe rợn cả người. Có lẽ cũng có thể giúp ta đại ân." Trần Lạc Dương trong lòng suy tư. Hắn tập trung tinh thần, dụng tâm luyện hóa trang này huyền chữ thiên thư. Trần Lạc Dương đang dùng công thời khắc, hát Ám Động Thiên bên trong bỗng nhiên lại có khách đến nhà. Hắn thu hồi huyền chữ thiên thư, thần xác tự nhiên đi ra trung ương đại điện. Sau đó liền gặp hát Ám trong hư không, một đoàn nhàn nhạt thanh khí ở trước mặt hắn triển khai, dừng lại với Động Thiên bên ngoài. Thanh khí bên trong truyền ra một cái ôn hòa lễ phép thanh âm, Thanh vi giới đệ tử Lý Chi Phi, phụng đạo quân chi lệnh, hộ tống hồng trần giới hẳn cư sĩ mà đến, câu kiến hồng trần trí tôn. Trần Lạc Dương tâm thần cùng ma tôn lột sắc tương hợp, với đại điện bên trong chuyển ra cái kia thanh âm chấm thấp, tiến. cảm ơn tiền bối. Thanh khí vào hát cám động tiền, rơi vào trước đại điện. Trần Lạc Dương đứng ở ngoài điện nhìn lại, liền gặp thanh khí tán đi về sau, lộ ra hai bóng người. Một người nam tử, làm đạo sĩ cách gắn mặc, vẻ ngoài tuổi tác nhìn qua hẹn 40 trên h Thần sắc xông cũng không màng danh lợi, không tiêu ngạo không tự ti. Tại bên cạnh hắn, thì là một nữ tử. Nữ tử vẻ ngoài tuổi tắc nhìn qua 30 tả hữu bộ dáng, dung nhan thanh lệ, dáng người cao gầy, chỉ là hai đầu lông mày thần sắc rất nhạt, để người nhìn không ra trong lòng nàng nghĩ thế nào. Nhưng Trần Lạc Dương biết, đây chính là Hàng Yên, cũng chính là Biệt Đông Lai ngày nhớ đêm mong phu nhân. Biệt Đông Lai lúc này cũng đến ngoài điện, trông thấy nữ tử kia, lại kìm nén không được, thậm chí không lo được ma tôn như thế nào Hán vội vàng bản tiến lên, một phát bắt được hàn điên tay, nương tử. Chuyện của tui.vn tự xưng Lý Chi Phi đạo nhân, không có ngăn cản biệt đông lai, mỉm cười lui hướng một bên. hắn hướng đại điện thi lễ, vạn bối cuối cùng may mắn không làm nhục mệnh, đạo quân có lời, chuyện lúc trước, cảm ơn hồng trần Chí tôn. Đạo quân khách khí, châm thấp mà thanh em uy nghiêm vang lên, người lưu lại, tản đi đi. Vâng, vạn bối cáo lùi. Lý Chi Phi không dừng lại thêm, lại hướng trung ương đại điện thi lễ về sau. Hướng Trần Lạc Dương, Biệt Đông Lai mỉm cười gật đầu thăm hỏi, tiếp lấy thân hình liền một lần nữa vì thanh khí chố vây quanh, từ từ bay lên, xuất hát cám động tiên. Trần Lạc Dương đưa mắt nhìn đối phương rời đi, như có điều suy nghĩ. Bất quá sự chú ý của hắn rất nhanh liền một lần nữa quay lại Biệt Đông Lai vợ chồng bên này. Nương tử, chúng ta cuối cùng đoàn tụ. Biệt Đông Lai kích động vui vô cùng, thanh âm thậm chí đều hơi có chút phát run. Người những ngày này trôi qua được chứ? Phi, không đúng. Ngươi nhìn ta cái miệng này, ngươi rõ ràng gầy gò đi, khẳng định là bị rất nhiều khổ. Đều tại ta không tốt, ngày đó không địch lại cái kia chết láo quỷ. Phi, không đúng, không mắng chửi người, không mắng chửi người, là ngày đó không địch lại cái kia diệp thiên ma, cứ thế ngươi bị hắn mang đi, thuộc cái này rất nhiều khổ, ta cam đoan dạng này thời gian sẽ không còn có. Việt Đông Lai ôm hẳn yên, động tác lộ ra vụng về mà lại cẩn thận, phản phất bưng lấy một kiện quý báo đồ sứ, chỉ sợ dập đầu đụng phải. Hàng Yên mỉm cười lắp đầu, ta không sao, ở bên kia kỳ thật trôi qua còn tốt, hành động cũng không nhận hạn chỉ là hoàn cảnh lạ lẫm, bất quá chờ quen thuộc sau một thời gian ngắn, cũng liền không quan hệ rồi. Trần Lạc Dương thầm nghĩ sát thực hành động sẽ không nhận hạn chế, không cần hạn chế tự do, dù sao lấy Hàng Yên thực lực tu vi, làm không được chính mình từ thanh vi giới chạy về hồng trần giới. Cho tới tại thanh vi giới giao du, nghĩ cách người liên lạc đưa nàng trở về hoặc là đưa tin cho biệt đồng lai có thể hay không nhận hạn chế, đó chính là một chuyện khác nhưng để Trần Lạc Dương tương đối để ý là, dựa theo Bạch Ngọc trong bình thẩm tra được đến tin tức, vị này biệt phu nhân tại thanh vi giới thời điểm, tựa hồ rất gặp sao yên vậy, cũng không có giống như biệt đông lai như vậy lo nghĩ. Nói đúng ra, nàng cung bất luận kẻ nào, đều không có cái gì xâm nhập lui tới, mặc dù tại thanh vi giới sinh hoạt địa phương không thiếu hụt người ở, nhưng nàng từ đầu đến cuối một mình an tĩnh sinh hoạt. Ở trong đó, có chút ý vị sâu xa. a Trước mắt cái này hai vợ chồng ở giữa, Biệt Đông Lai sẽ không phải là cạo đầu gánh một đầu nóng A. Trần Lạc Dương thật cảm thấy có khả năng. Nhìn Hàn Yên cuộc đời tin tức nhìn không ra nàng người ý nghĩ cùng tình cảm khuynh hướng, nhưng qua lại cuộc đời sự tích, không không cho thấy, hai vợ chồng này ở giữa, nàng là bị động phía kia. Bất quá, loại chuyện này, Trần Lạc Dương khẳng định không nói sen vào, hắn trực tiếp trở về đại điện bên trong, đem không gian lưu cho chuyện này đối với cựu biệt trùng phùng lại có chút đặc thù vợ chồng. Chỉ là, sau một lúc lâu về sau, Ngược lại là biệt đông lai tới trước tìm hắn. Trí tôn giúp ta tìm về nương tử, có thể ta còn muốn ở chỗ này vì trí tôn thủ quan. Biệt đông lai tìm tới Trần Lạc Dương sau nói ra, vợ ta thích nhân gian náo nhiệt hỷ khí, lưu tại nơi này chỉ có thanh thanh cô nương một người theo nàng, thanh thanh cô nương chịu được nhàm chán, nhưng vợ ta khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn, sở dĩ ngươi có thể hay không chức mang nàng quay về hồng trần giới an trí. Trần Lạc Dương nghe vậy, có chút nhữ mày sao? Ta cho rằng ngươi sẽ hận không thể một ngày 12 canh giờ đều trông coi nàng. Ta đương nhiên muốn, nhưng nơi này dù sao quá buồn thẻ. Biệt Đông Lai nói. Trần Lạc Dương nhìn Biệt Đông Lai liếp mắt về sau, gật gật đầu. Tốt, ta sẽ thích đáng an trí nàng, ngươi yên tâm vì gia sư thủ quan là được. Biệt Đông Lai lúc này đại hỉ, cảm ơn Trần Lạc Dương. Mà Hàn Yên tự hồ mặc kệ lúc nào chuyện gì, đều gặp sao yên vậy bộ dáng, đồng ý Biệt Đông Lai an bài. Trần Lạc Dương thế là mang theo Hàn Yên, rời đi tiên Muốn an trí đối phương xác thực đơn giản, nếu như nhất định muốn nói có vấn đề gì, chính là không xác định diệp thiên ma sẽ hay không đồng dạng tư thế, đồng dạng biện pháp một lần nữa. Theo lý mà nói, nếu như biết chuyện này liên quan đến ma tôn cùng đạo quân cái này lượng giới chúa tể ở giữa thương lượng, cái kia hẳn là sẽ không lại có lần thứ hai. Nhưng đối với diệp thiên ma kỳ nhân, Trần Lạc Dương mặc dù nghe qua đối phương vô số sự tích, nhưng muốn phán đoán đối phương ý nghĩ còn có khó khăn. Cái này giống như là cái vô pháp vô thiên hiếu chiến của nhân. Thích khiêu chiến độ khó cao. Đối vừa mới xuất quan ma tôn đại nhân, đối phương sẽ là như thế nào thái độ, quả thực khó mà phán đoán. Hàn Yên nếu như lưu tại hát cám động thiên bên trong, vậy sẽ không có bất kỳ sơ thất nào. Nhưng Trần Lạc Dương thí nghiệm qua, thôi động ma tôn lột sát xuất thủ chỉ có thể tại trong động thiên. Động thiên bên ngoài là không thể nào. Kể từ đó, vạn nhất diệp thiên ma làm việc ra ngoài lễ thưởng, lại đem Hàn Yên cấp đi, đến lúc đó nên ứng đối ra sao đâu. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ. Hán quay đầu nhìn về phía bên người Hán Yên. Trừ biệt Đông Lai, người tại Hồng Trần bên trong nhưng còn có khác thân nhân, quen biết cũ. Hán Yên nguyên bản yên tĩnh đi theo Trần Lạc Dương bên người, lúc này chợt nghe đến Trần Lạc Dương vấn đề, nào nào, sau đó lấy lại tinh thần đáp, thân nhân lời nói không có, quen biết cũ có mấy cái. Muốn đi thấy lão Bằng Hữu sao? Trần Lạc Dương hỏi. Hán Yên hơi do dự một chút về sau, lắp đầu, không cần. Trần Lạc Dương liền gật gật đầu, sau đó chợt lại hỏi, Hồng Trần giới ở thật tốt Vẫn là thanh vi giới ở thật tốt. Hàn yên trên mặt lộ ra rõ ràng ngạc nhiên thần sắc. Nàng không trả lời ngay Trần Lạc Dương vấn đề, mà là cùng Trần Lạc Dương đối mặt sau một lúc lâu, mới đáp, vừa tới thanh vi giới thời điểm, cảm giác nơi đó càng tốt hơn một chút, nhưng sơ qua ở lâu một chút, liền lại tưởng nghiệm lên hồng Trần giới tới. Nữ tử khuôn mặt bên trên, hiện hiện vẻ mệt mỏi. Trần Lạc Dương nghe vậy, liền là hiểu rõ. Đối phương hiển nhiên lĩnh hội hắn mới vừa hỏi đề hàm nghĩa chân chính. Mà hắn hiện tại cũng thông qua đối phương trả lời đến một vài vấn đề đáp án. Biệt đông lai like cái kia tính tỉnh, người bình thường thật không chịu nổi ngẫu nhiên đánh mấy lần quan hệ, đều không chừng ra cái gì yêu thiếu thân. Nếu như là một năm 365 ngày, thời gian giải cùng một chỗ đâu? Nói gì nghe nấy, ý thuận tuyệt đối không có dùng, bởi vì ngươi không xác định hắn đến cùng sẽ lý giải ra sao ngươi. Đương nhiên, có lẽ một ít nữ tính có thể có đầy đủ thủ đoạn, đem biệt mỗi người trị ngoan ngoãn nhưng ở trong đó không bao gồm trước mặt hàn nữ sĩ. Nhìn ra được, song phương có tình cảm cơ sở, biệt tiên sinh cũng không phải là mong muốn đơn phương. Nhưng đi cùng với hắn, hàn nữ sĩ sợ là cũng rất tâm mệt mỏi. Đến thanh vi giới đoạn này thời đại, hàn yên ngay từ đầu cũng có bỗng nhiên một thân nhẹ nhõm cảm giác, có thể chờ đến thời gian lâu dài, khó tránh khỏi lại tưởng niệm lên người yêu của mình. Nhưng hơi có chút lúng túng là, giữa hai người nên gọi là cự ly sinh ra đẹp. Nô, no, không đúng, nói cho đúng. Hẳn là Hàn Yên đối với biệt Đông Lai, là cự ly sinh ra đẹp. Thật trở lại hồng trần giới về sau, sợ là không bao lâu, Hàn nữ sĩ lại nên tầm mệt mỏi. Dựa theo Hàn Yên cuộc đời tin tức, lần này Thanh Vi giới chuyến đi cũng không phải là hai người bọn họ lần thứ nhất thời gian dài phân ly. Sở dĩ Hàn Yên sợ là rất có kinh nghiệm. Cho nên cựu biệt trùng phùng, tương đối với biệt Đông Lai mừng rỡ, phản ứng của nàng liền có chút vi diệu. Trần Lạc Dương thầm nghĩ khó trách trùng phùng thời điểm đối phương biểu lộ tại nhàn nhạt vui sướng sau khi Còn như vậy phức tạp. khắp nơi đều là vợ người ta. Trần Lạc Dương trong lòng thầm than. Hắn lập tức cũng muốn chuẩn bị mới ra. Trần Lạc Dương tìm đến Tạ Bất Hưu, mạng hắn hỗ trợ an trí Hàn yên. Mà Trần phó giáo chủ bản nhân thì một đường trở về cổ thần giáo tổng đàn. Có giáo chung thấy hắn, bận bịu tiến lên đón đến, "Trần giáo chủ có gì phân phó?" "Có việc gấp, cần gặp mặt Giang tiền Bối." Trần Lạc Dương sắc mặt như thường nói nói. Hắn đối với Giang Ý xưng hô, trong giáo người đều đã thành thói quen thành tự nhiên. Cái kia giáo trúng vội vàng nói, giáo chủ đang tính tu, ta vì ngại thông bẩm. chương 461, tiền bối làm nền trái tốt. Đi thôi. Trần Lạc Dương bất động thanh sát nói. Hán lạng yên cùng sau lưng đối phương, sau đó tại giang ý tính tu chi điệu bên ngoài dưng bước, nhìn đối phương tiến lên bầm báo. Nhưng cùng một thời gian, Trần Lạc Dương đã trong bóng tối thôi động huyện chữ thiên thư lực lượng. Vô hình khí tràng, bao phủ vị này võ đế cảnh giới cổ thần giáo giáo trúng. Song Vương thực lực chênh lệch về cảnh giới cùng Huyền Chư Thiên Thư thần diệu, đủ để cho Trần Lạc Dương áp dụng chính mình suy nghĩ. Giang Ý, trước mắt khẳng định là không có ở đây. Hắn mượn miệng tỏa trấn tổng đàn không ra tính tu, lấy che đậy bao quát Trần Lạc Dương ở bên trong những người khác. Vũng trộm chân thực chỗ, tự nhiên là ma tôn Lỗ Sát chỗ Hắc Ám động thiên. Hắn ở đây trong bóng tối lưu lại như thế nào bố trí, Trần Lạc Dương không xác định, khả năng cũng là một chút cùng loại ảo cảnh tồn tại, dùng để từ chối khéo đến đây bái phò người. Trong thời gian ngắn, cái này không cần ứng phó quá nhiều người, hoặc là quá khó đối phó người. Bởi vì Trần Lạc Dương cùng ủng hộ vị này giang giáo chủ giáo chúng, đều đang bận xử lý trịnh trưởng lao thông xoáy người chống lại. Hai phái nhân mã nhất thời ở giữa đều không để ý tới đường đường giang giáo chủ bên này. Trịnh trưởng lao cô nhiên không tại, lấy giang giáo chủ đối với trần phó giáo chủ hiểu rõ, vị này trần phó giáo chủ khẳng định là một khi quyền tại tay, liền đem khiến đến đi. Không có đặc biệt tình huống đặc thù Bên ngoài nắm hết quyền hành Trần Phó Giáo chủ sẽ không dễ dàng đến quấy rầy Lưu Thủ Tổng đàn Giang Giáo chủ. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Sở dĩ mặc dù không giống Thanh Nhu Quan chủ một dạng có huyền chư thiên thư hỗ trợ, nhưng Giang Ý không thành kế cũng như thường có thể hát xuống tới. Thừa dịp Trần Lạc Dương lánh binh bên ngoài, đã không để ý tới tổng đàn cũng không đoái hoài tới Hắc Ám động thiên bên kia, Giang Giáo chủ liền có thể trong bóng tối rời đi tổng đàn, sau đó nghênh ngang tụ hợp Thanh Nhu Quan chủ, Ma Cung cung chủ, tiến về Hắc Ám thiên. Chỉ tiếc, Trần Lạc Dương người có hay không tại hát cám động tiên, đều có thể chào hỏi bọn hắn. Mà bây giờ, thì đến thiên Trần Phó giáo chủ nên ngang hồi cổ thần giáo tổng đàn. Giang giáo chủ an bài như thế nào, không trọng yếu. Trần giáo chủ trước tiên đem người an bài lại nói. Huyến chữ thiên thư tác dụng dưới, cái kia cổ thần giáo giáo chúng tiếp xuống nghe thấy thấy, đều là Trần Lạc Dương nghị hắn nhìn nghị hắn nghe nội dung. Ở đây vị giáo chúng trong ý thức, vừa mới tới gần giang giáo chủ tĩnh tu chi địa. Bên hai liền chuyển đến Giang giáo chủ thanh âm, "Chuyện gì?" Cái kia giáo chúng không cảm thấy bất ngờ, lấy giáo chủ thực lực tu vi chi cao, hai thánh mắt tinh, chỉ cần không phải bế tự quan, phát giác hắn đến đúng là bình thường. "Bẩm giáo chủ, Trần Phó giáo chủ cầu kiến." Giáo chúng cung kính nói. "Chuẩn." Giang giáo chủ thanh âm không có chút rung động nào. Giáo chúng lúc này hướng Trần Lạc Dương hồi báo, giáo chủ cho mời. Trần Lạc Dương bình tĩnh gật đầu, sau đó hướng vào phía trong đi đến. Trước khi đi, Hắn lạng yên đánh tan huyễn chữ thiên thư đối phương mới người kia ảnh hưởng. Mặc dù đại bộ phận người ra ngoài, nhưng tổng đàn nơi này còn có khắc võ thánh cao thủ tòa chấn, vạn vừa thấy được người này phát giác mờ ám, không khỏi không đẹp. Đối phương vừa rồi, kỳ thật căn bản đều không thể tới gần giang ý trên danh nghĩa tính tu chi địa Chỉ là hắn cho là mình đến nơi đó mà thôi. Trần Lạc Dương giờ phút này chân thực đi vào tỉnh thất bên ngoài, liền gặp tỉnh thất đại môn phong bế, phía trên tồn tại cầm chế. Công chế cũng không như thế nào nghiêm mật. Đây cũng là trong dự liệu sự tình. Giang ý chính mình giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì tùy tiện bộ dáng, tự nhiên không tốt hạ cường lực cấm chế, cứ thế với càng che càng lộ. Đương nhiên, đường đường trí tôn xuất thủ, liền không phải cường lực nhất cấm chế, vẫn không có khả năng coi như không quan trọng. Mà lại, còn chuyên môn để phòng cổ thần giáo nội bộ người xuất thủ phá giải. Bất quá không làm khó được Trần Lạc Dương. Hán tế lên được từ tiểu Tây Thiên Phổ Tuệ Phương Trượng Hiến cho ma tôn lễ vật Đầu kia toàn thân xích hồng kim cương sử, tự tiện phá giải các loại phong ấn cấm chế hoặc là hộ pháp giới chướng. Kim cương sử đập nện mấy lần về sau, phong ấn cấm chế được thành công phá vỡ. Trần Lạc Dương Lạng Yên đi vào. Bước đầu tiên vừa vừa bước vào, lập tức liền gặp phục kích. Dứt khoát hắn đã sớm chuẩn bị, được từ Thiên Hà Không Thiên Thạch hộ thể, đem những này mai phục công kích ngăn lại. Giang Ý bố trí ở bên ngoài cầm chế không bằng gì cho lực, nhưng ngoài lòng trong trận, chân chính đi vào về sau, phát động công kích cực kỳ hung hãn. Khung thiên thạch đều suýt nữa chịu không nổi. Bất quá, dù sao không phải giang ý bản nhân tự mình xuất thủ, là lấy khung thiên thạch vẫn là vững vàng ngăn lại phục kích. Trần Lạc Dương cất bước đi vào, ánh mắt xem bốn phía. Quả nhiên, bên trong dông tuyết, cũng không có người tại, giang ý bản nhân đã sớm ve sầu thoát xác trong bóng tối lặn ra. Trong tính thất, chỉ có một viên thông linh cổ ngọc. Cổ ngọc bên trên chớp động ánh sáng nhạt, bắn ra một đạo nhàn nhạt quan huy, tại tính thất trên đỉnh, chiếu dọi ra một cái huyền Văn Trần Lạc Dương nghiên cứu phân biệt một chút về sau, nhìn ra được đây là cùng tĩnh thất cấm chế phòng ngự đem kết hợp. Hắn nhẹ nhàng xúc động cổ ngọc, cổ ngọc bên trong vang lên thanh âm rất nhỏ, dường như phong thanh, nhưng không có cái khác rõ ràng hơn thanh âm truyền ra. Trần Lạc Dương thưởng thức cổ ngọc một lát sau, dần dần có chỗ hiểu ra, biết cái này cổ ngọc có thể là thông hướng Giang Ý bản nhân một loại đặc thù liên lạc công cụ, cùng loại với Tín Thiên thạch giống như tồn tại. Tại Giang Ý rời đi nơi này trong lúc đó, Nếu có người đi vào tính thất bên ngoài xúc động cầm chế, hướng hắn xin chỉ thị hoặc là cầu kiến, thanh âm tin tức sẽ thông qua cái này cổ Ngọc liên lạc với giang ý bản nhân. Đến lúc đó, hắn có thể xem tình huống cụ thể cho giáo chúng hạ lệnh, đồng thời cũng đem đối phương cự tuyệt ở ngoài cửa. Bất quá bây giờ, hắn khẳng định là không cần dùng. Trần Lạc Dương ngón tay tại Ngọc Thạch mặt ngoài lượn quanh một lát sau, một lần nữa đem thả lại chỗ cũ, làm cho khôi phục ban đầu công năng. Bất quá, đỉnh đầu hắn hiện hiện một cái quang đoàn bên trong huyễn chữ trên thiên thư, có đạo đạo hư ảo quang mang, bao phủ cổ ngọc. Hư ảo quang mang dần dần ngưng kết thành thực chất, tiếp lấy có ổn định hình tượng. Một người trung niên nam tử, tướng mạo tuấn lãng, khí chất ôn tồn lễ độ, khỏe miệng thường mang khẽ tùy ý, chính là Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ, Giang Ý. Cái này quang ảnh huyễn hóa mà thành thân hình, cùng chân chính Giang giáo chủ không khác nhau chút nào, thanh âm, khí tước, giơ tay nhấc chân đều giống nhau như lúc. Chỉ là trong ánh mắt, khiếm khuyết mấy phần linh động. Cự ly cách trực tiếp tiếp xúc, rơi ở trong mắt cao thủ, vẫn là có sơ hở. Bất quá, cũng không cần hắn cùng người mặt đối mặt. Vậy thì muốn cảm tạ giang giáo chủ chính mình lúc trước cử động, thuận tiện trước mắt Trần Lạc Dương làm việc. Trần Lạc Dương quan sát một lát sau, lại gọi ra sinh chữ thiên thư. Hắn hiện bây giờ lập địa thành thánh, tu vi cảnh giới cùng cá nhân thực lực đều có tăng trưởng, lại không chế sinh chữ thiên thư, tự nhiên so với lúc trước thần châu hạo thổ bên trên lúc, càng thêm linh động. Từ sinh chữ trong thiên thư, Phân ra một bộ phận sinh khí, rơi trên nào ảnh kia. Huyết ảnh biến thành giang ý, lập tức nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Càng quan trọng hơn thì là, kể từ đó, huyết ảnh có thể duy trì thời gian hơi dài. Sử lý thỏa đáng về sau, Trần Lạc Dương bắt đầu khôi phục căn này tỉnh thất bên ngoài cầm chế. Nội bộ những hung ác kia mai phục, có thể không cần phải để ý đến, mà bên ngoài cầm chế, thì tận khả năng khôi phục. May mà tất cả mọi người là xuất thân cổ thần giáo, mà hắn mới phá tan cầm chế lúc đi vào. Chuyên môn có lưu ý khống chế, thuận tiện hiện tại lên ngủ. Xử lý thỏa đáng về sau, Trần Lạc Dương liền là rời đi. Hiện tại, nơi này một lần nữa lại có rang giáo chủ tồn tại. Toạ chân tổng giáo, tinh tâm tiềm tu thuận tiện. Có những người khác đến gặp mặt xin chỉ thị hắn, viên kia cổ ngọc cũng sẽ kịp thời truyền lại tin tức. Chỉ bất quá, là truyền lại cho huyễn Chữ Thiên thư chủ nhân, Trần Lạc Dương. Hắn tùy ý cùng trước đó cái kia giáo chúng bắt chuyện qua về sau, rời đi cổ thần giáo tổng đàn. Trước mắt duy trì hiện trạng, Đối với hắn liền nhất là hữu lực. Giả mạo Giang Ý ban bố một chút mệnh lệnh, đừng quản là tự xưng muốn bế quan để phó giáo chủ trần mẫu người thống lĩnh hết thẻ sai lầm, vẫn là càng hoang đường bế quan chuyển nhượng giáo chủ chi vị, đều không thực tế. Trước mắt Hồng Trần Thế Cục Đại Loạn, cổ thân giáo nội bộ thứ hai cao thủ lạc Nhật Vương Trịnh chỉ lại tại sinh sự. Giang Ý chính mình cái gọi là tọa trấn tổng đàn không ra, đã là làn danh. Càng khác người động tác, dùng đầu gối đóng nghị cũng biết có vấn đề. Nếu như bị cái khác cự đầu hoài nghi rằng ý trọng thương hoặc là đã vất lạc, vậy sẽ có động tác gì cũng rất khó nói. Tiểu Tây Thiên, Nam Sở, Tây Tần những này lao đối đầu mặc dù mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, có thể một bên khác hoang dã bách tộc cái kia phương, trong truyền thuyết cùng trịnh chỉ có chỗ liên hệ, không thể không đề phòng. Đối phương đi hắc cám động tiên, Trần Lạc Dương đương nhiên hoan nhen. Nhưng Ma Tôn lột sắc không ra được hắc cám động tiên. Húng chi, Ma Tôn là Hồng Trần Ma Tôn, không phải cổ thần giáo Ma Tôn. Hôm nay nên đón mang đến, An ổn đưa Tiễn đạo quân cùng Minh Tôn, nhưng vẫn không được khinh thường, không, có thể đắc ý quên hình. Trên thực tế, hiện tại cổ thần giáo tình trạng phù hợp nhất Trần Lạc Dương mong muốn. Cái này lại muốn cảm tạ Giang giáo chủ lúc trước căn bài. Giang giáo chủ tọa chấn tổng đàn không ra, chấn nhiếp giáo bên ngoài địch. Trần phó giáo chủ thì thống lĩnh chỉnh hợp trong giáo lực lượng tinh uy, bên ngoài nắm hết quyền hành, toàn quyền xử lý trịnh trưởng lao vấn đề nội bộ. Liên ra truyền thống thần ma liên hội đều bất đi. Trong giáo chung với Giang Ý cái khác tốc lão, trước mắt trạng thái giới cũng phải nghe mạng với Trần Phó giáo chủ. Mà chờ hắn thật có thể thật xinh đẹp đem Trịnh trưởng lão nhất hệ giải quyết, khi đó đối với trong giáo trình hợp cũng bình ổn, hy vọng cũng đầy đủ, liền có thể thuận lý thành chương đem Giang giáo chủ đuổi đi nuôi già rồi. Cho tới thanh lưu quan chủ cái này số miệng, vừa đến hắn hiện tại đi thanh vi giới, người đã không tại Hồng Trần, thứ hai hắn cũng sẽ không đá vỡ Hắc Ám động thiên bên trong phát sinh hết thảy. Khách quan với Trần Lạc Dương, hắn càng hy vọng bảo thủ bí mật Trần Lạc Dương giả mạo giang ý còn tại thế, cũng tại tổng đàn tòa chấn. Thanh Nhu quan chủ đồng dạng không hy vọng chính mình rời đi Hồng Trần giới tin tức huyết tán ra, nếu không hắn Thanh Như quan tiếp xuống chẳng biết bao lâu không có cự đầu tòa chấn, liền nên số khổ. Đối với đường đường trí tôn đến nói, xử lý một cái mạo phạm mình người, không có gì có thể đáng giá khoe khoang. Đối với Trần Lạc Dương đến nói, hắn hoang nên có người lòng hiếu kỳ bừng bừng phân chấn, đi hát cám động thiên bên trong thám hiểm. Nhưng Hồng Trần bên trong đứng đầu nhất cự đầu Cường giả Sẽ không trễ như vậy cùn. Lần này hát cám động thiên bên trong phát sinh hết thảy sẽ trở thành khó mà kiểm chứng truyền thuyết tại hồng trần bên trong lưu truyền, tự nhiên mà vậy hiển lộ rõ ràng trí tôn uy thế. Những người khác sẽ có vô số hoài nghi, nhưng trong đó chi tiết, thời gian nhất định bên trong cũng sẽ là bí mật đoàn. Cổ thân giáo có trần lạc dương bí không phát tăng, thanh như quan cũng sẽ được quan chủ phân phó tiến hành dấu giếm. Hắc thủy tuyệt cung liền tương đối thảm rồi. Thiếu chuẩn bị không rõ nội tình phía dưới. Rất nhanh liền có không ít lời đồn xôn xao Trần Lạc Dương kỳ thật không phải rất tình nguyện trông thấy một màn này Bởi vì hắn vẫn còn muốn tìm cơ hội Nhìn có thể hay không chui vào hát thủy tuyệt cùng một chuyến Một phương diện liên quan đến cái kia miệng thần bí hát quan Một phương diện khác thì là bởi vì Trong truyền thuyết vị kia lăng cung chủ cũng có một tờ thiên thư Hát cám động thiên bên trong lại không thấy Chương 462, Thánh địa đội chủ Trần Lạc Dương không xác định Hắc Thủy Tuyệt Cung cung chủ cái kia một tờ thiên thư đến tụt cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng ý cảnh. Nhưng đối phương không có tùy thân mang theo mang, cái này khiến hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ. Lúc trước Tây Tần Đại Đế Lý Sách nắm giữ hồn chứa thiên thư, cũng không có chính mình tùy thân mang theo mang, mà là trong bóng tối bố trí pháp dụng cụ, dùng với mưu đồ trọng sinh. Hắc Thủy Tuyệt Cung cung chủ hiện tại phải trang giống nhau dự định, ý vị sâu xa. Nhưng nếu như hắn là cùng Tây Tần Đại Đế giống nhau dự định, Cái kia không khỏi cũng quá mức trùng hợp. Sinh chữ thiên thư cùng hồn chữ thiên thư đều nắm giữ trong tay Trần Lạc Dương, tử chữ thiên thư trong tay biệt Đông Lai. Hắc thủy tuyệt cùng cung chủ, còn có thể có một tờ có thể giúp người trọng sinh thiên thư tàn chương. Điều này thực làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Trần Lạc Dương hữu tâm tiến về Hắc thủy tuyệt cung tìm tòi hư thực, nhìn xem cái kia một tờ thiên thư phải chăng bị lưu dấu ở trong cung. Bất quá, cổ thần giáo mạng lưới tình báo, rất nhanh có tin tức liên quan tới Hắc thủy tuyệt cùng truyền về. Nội dung khiến Trần Lạc Dương cảm thấy ngoài ý mớn. Kỳ Thiên Quỳnh Ma Hậu Trần Lạc Dương nhìn lên trước mặt luyện bộ nhất. Luyện bộ nhất gật đầu, trên mặt cũng toát ra không thể tưởng tượng biểu lộ, không sai. Ma Hậu chưa chết, lại xuất hiện thiên hạ, cũng lại một lần nữa chấp trưởng hát thủy tuyệt cung. Trần Lạc Dương chắp tay sau lưng sau lưng, ánh mắt nhìn qua phương xa, không nói gì. Trong đầu hắn, đang bay nhanh suy tư chính mình trước kia nhìn qua hát thủy tuyệt cung tài liệu tương quan. Hắc cảm động thiên bên trong gặp nạn Hắc Thủy Tuyệt Cung đương nhiệm cung chủ, Hắc Thủy Thao Thiên lang thường tiếp nhận cung chủ chi vị, còn chưa tròn trăm năm. Mà tại lúc trước hắn đời trước cung chủ thì là có Ma hậu danh xưng Kỷ Thiên quỳnh, Hồng Trần bên trong đứng đầu nhất cự đầu cường giả. Ngay lúc đó thời đại, Ma hậu trên cơ bản có thể nói là nữ tính đệ nhất cao thủ. Hồng Trần cùng Thảo Phạt thiên Ma đại chiến bên trong, Ma hậu Kỷ Thiên quỳnh cũng tham dự trong đó, đồng thời không có vẫn lạc với Thiên Ma tay, thành công sống đến chiến hậu. Nhưng qua mấy chục năm sau, Vị này ma cung đời trước cung chủ, lại không có dấu hiệu nào ly kỳ vẫn lạc. Chỉ bất quá sự tình bí ẩn, sở dĩ để ma cung thành công vượt qua gian nan thời kỳ, nên đón Hắc thủy Thao Thiên lang thương quật khởi thế bàn, bình ổn quá độ. Về sau Hắc thủy tuyệt cung đối với ma hậu vẫn lạc giải thích, là bế tử quan tẩu hỏa nhập ma mà chết. Sự tình chậm rãi có một kết thúc, nhưng cũng trở thành hồng trần bên trong một lớn không hiểu chí mê. Cái khác cự đầu cương dạ, tự nhiên đối với ma hậu cái chết ôm thái độ hoài nghi, trong bóng tối thăm dò người đông đảo. Muốn nhìn một chút Hắc thủy tuyệt cung phải chăng có đặc thú thúưuưu đồ, Ma Hậu giả chết chuyển sang hoạt động bí mật trong bóng tối làm việc, lưu đệ tử của mình Lăng Thương trên bên ngoài chèo chống ma cung đại cục. Nhưng nhiều phiên thử mò xuống kết quả, ngược lại tựa hồ đúng là Ma Hậu đã vẫn lạc, Hắc thủy tuyệt cung tòa này Ma Cung, chỉ còn lại Lăng Thương một người trèo chống. Thế là mọi người mặc dù đối với Ma Hậu vẫn lạc vẫn cảm thấy lẫn lộn, nhưng sự tình dần dần lắng lại. Nhưng bây giờ, bị cho rằng đã chết gần trăm năm Ma Hậu lại tái xuất giang hồ rồi. Trần Lạc Dương như có điều suy nghĩ, nhìn Luyện Bộ Nhất, tin tức vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Đã sai người gấp rút tìm hiểu nghiệm chứng. Luyện Bộ Nhất đáp. Trần Lạc Dương nói, trong bóng tối phái người tìm hiểu đồng thời, Quang Minh Chính Đại, phái người bái phòng Hắc Thủy Tuyệt Cung chúc mừng, hai ống đều xuống. Luyện Bộ Nhất gật đầu, được. Hắc Thủy Tuyệt Cung truyền ra tin tức, làm người nghe kinh sợ, chấn động toàn bộ Hồng Trần. Nhưng thụ chấn động nhất người, không hề nghi ngờ là Hắc Thủy Tuyệt Cung tự ra nội bộ. Trong cung tử trên xuống dưới, Một đám cường giả, tất cả đều ngạc nhiên thấp giọng, nhìn xem bảo tọa bên trên, nữ tử áo đen kia. Nữ tử dung mạo không tính tuyệt sắc, nhiều nhất trung thượng chi tư, nhưng khí phách khiến người. Tuổi con nhỏ người, nhận không ra nữ tử này. Nhưng trong cung phàm là năm tại trăm tuổi trở lên trường giả, giờ phút này đều rung động. Bởi vì cái kia rõ ràng đúng là bọn họ Hắc thủy tuyệt cung đời trước cung chủ, Ma hậu Kỷ Thiên Quỳnh. Chỉ là sự tình quả thực ly kỳ, một nhóm Hắc thủy tuyệt cung trúc lão, giờ phút này cũng không dám tùy tiện kết luận. Nữ tử kia thần thái thì bình tĩnh tự nhiên. Trên người nàng, hiện ra từng đạo cầu vồng hà giống như hào quang, biến hóa khó lượng, muôn hình văn trạng, tràn ngập cả tòa hát thủy tuyệt cung trên linh dưới, đồng thời càng hướng ra phía ngoài khuyết trương. Liên thấy từng đạo rộng lớn cầu vồng, ở trong thiên địa tung hành, ngăn cách thời không đồng thời, phản phất chỉnh thể cấu thành một tòa độc lập thế giới. Hát thủy tuyệt cung đám người gặp như vậy kinh thế tu vi, như vậy tạo nghệ nhất nghiệm thần công, lập tức lại không hoài nghi. một đám túc lao đầu tiên hạ bái, Cung nương lão cung chủ. Tuổi trẻ vạn bối thấy thế, mặc kệ là bởi vì vì đối phương thân phận, còn là bởi vì đối phương thực lực tu vi, lúc này liền cũng đều theo cùng nhau tham viếng, cung nương lão cung chủ. Nữ tử áo đen lạnh nhạt gật đầu, "Đều đứng lên đi." Đám người đứng dậy, có một vị ma cung trưởng lão cân nhắc tìm từ hỏi, "Cung chủ, chẳng biết ngài trước đây?" Nữ tử áo đen ngữ khí bình tĩnh, "Không cần tị huý, bản tọa thức người không rõ, cứ thế với gặp ngày xưa kiếp." Đám người nghe vậy, Tất cả đều nín hơi ngưng thần, hai mặt nhìn nhau phía dưới, nhất thời ở giữa ai đều không dám nói chuyện. Năm đó cùng thiên ma một trận chiến, bản tọa chưa từng vòng với thiên ma tay, nhưng người cũng bị thương nặng, để tránh ngoại địch thừa cơ quay nhiễu, sở dĩ từ đầu đến cuối giữ kín không nói ra. Nữ tử áo đen lay động váy tòa hạ, lạnh nhặt nói, ai ngờ, bế quan lúc bị tín nhiệm đệ tử lăng thương ám toán, dù chưa mất mạng, lại bị bách bản thân phong ấn, để tránh cái tiêu lịch đồ tiến thêm một bước hám hại. Hắc thủy tuyệt cung đám người nghe vậy, nhất thời ở giữa tất cả đều hoảng sợ. Có trưởng lão mặt hiện khó xử chi sắc, chúng ta những năm này đều bị mơ mơ màng màng, chưa kịp phát giác, mong rằng lao cung chủ. Không phải, mong rằng cung chủ thứ tội. Trách không được các ngươi, bản tọa chính mình, không phải là không bị cái kiêm lịch đổ dấu giếm được. Nữ tử áo đen lơ đến nói ra, may mắn, hiện tại hết thể đều đã sau cơn mưa trời lại sáng, bản tọa cũng bình định lập lại trật tự. Trong cung đám người... Có gần trăm năm nay lăng thương một tay bồi dưỡng ra được thần tín. Nhưng lúc này cũng không tốt nói thêm cái gì, càng nhiều là trên mặt theo đại lưu, vụ trộm thờ ơ lạnh nhạt. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử áo đen, thực lực tu vi thật là một phương cự đầu. Hiện tại cùng đối phương đối cứng, rõ ràng không sáng suốt. Mấu chốt là lăng cung chủ trước mắt đến tột cùng tình huống như thế nào, tất cả mọi người trong lòng không chắc, không khỏi càng thêm cảm thấy lo nghĩ. Lúc này liền có một vị trưởng lao khắc hỏi, cung chủ một lần nữa rời núi. Thật đáng mừng, chỉ là chẳng biết có có lăng. Thương, cung chủ nhưng có phân phó. Nữ tử áo đen lạnh nhạt nói, mặc dù bản tọa tiếc nuối không thể tự tay trừng trị cái kiêm nghịch đồ, nhưng hắn bây giờ đã bỏ mình, liền không còn muốn hao tốn sức lực. Giọng nói của nàng mây trôi nước chảy, phía dưới Hắc Thủy Tuyệt cùng đám người thì lại cùng nhau chấn động. Gần đây lời đồn nổi lên bốn phía lại lại liên lạc không được lăng thương, Hắc Thủy Tuyệt cùng trong ngoài vốn là lòng người bằng hoàng. Giờ phút này chợt nghe đối phương xác thực đã bỏ mình tin tức, vẫn là để đám người có chút lên rối loạn tương bừng. Gần nhất mấy chục năm thời gian bên trong, dù sao vẫn luôn là Lăng Thương Thống lĩnh chấp trưởng Hắc Thủy Tuyệt cùng, hy vọng dần dần đã dưỡng thành. Hôm nay nghe được chỗ có tin tức, đối với tất cả mọi người là một trận xung kích. Lăng Thương Tâm Phúc, càng là kinh nghi bất định. Nữ tử áo đen cao cư trông ngồi, bình tĩnh nhìn phía dưới đám người. Bị nàng bình thản lấy nhiễm, mọi người rất nhanh cũng bình phục tâm cảnh, điện bên trong một lần nữa an lại. Liên Lăng Thương Tâm Phúc Lúc này cũng khôi phục tỉnh táo, đáy lòng không ngừng tính toán. Ma hậu nhàn nhạt nói ra, những năm gần đây, mặc dù bị cái kia Kiêm Lịch Đồ trộm cư đại vị, bất quá bản tọa với trong phòng ăn dưỡng, thương thế cũng cơ bản đã khôi phục, chỉ cần ta hắc thủy một mạch bình định lập lại trật tự, tái tạo càng khôn, tự ra nội bộ không sai lầm, tiếp xuống liền vẫn đem tiếp tục xửng xứng với hồng trần bên trong. Nàng ánh mắt quét nhìn phía dưới đám người, Lịch Đồ xảo trá, các người đều là bị che đậy, bản tọa sẽ không giận chó đánh mèo các ngươi, bất quá Bản tọa cũng không hy vọng nhìn thấy cái tiếp theo lăng thương. Điện bên trong tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị. Trước mặt nữ tử áo đen thần hoàn khí túc, Huy áp thiên hạ, để trong lòng bọn họ hồi hộ Bao quát trước kia lăng thương thân tín ở bên trong, tất cả mọi người đều hướng chỗ ngồi nữ tử áo đen quỷ gối, Cẩn Tuân cung chủ dạy bảo, cung chủ bình định lập lại trật tự, tái tạo càn khôn, chính là hát Thủy Phúc, cung chủ chi mệnh, chúng ta không dám làm trái. Nữ tử áo đen gật gật đầu, sau đó tiện tay xử lý trong cung sự vụ. Mặc dù không tại vị nhiều năm, nhưng trước mắt hết thẻ xử lý, lại đều ngay ngắn rõ ràng, để trong cung đám người cảm thấy thán phục đồng thời, trong lòng kinh nghi, lại không dám có nửa điểm kinh thường. Đợi mọi việc phân phó thỏa đáng về sau, nữ tử áo đen nhất sau nói ra, có khác người nhà hoặc sáng hoặc tối đến đây dò xét người, trực tiếp nói rõ là được. Một đám hát thủy tuyệt cung võ giả cùng kêu lên ứng dạ cẩn tuân cung chủ rủ lệnh Nữ tử áo đen gật gật đầu, đứng dậy rời đi đại điện. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, đi vào hậu điện Đi vào trong đó, chỉ thấy điện bên trong một vùng tăm tối. Trong bóng tối hương, rõ ràng là một miệng hát quan, lặng lặng bày đặt ở chỗ đó, không hề có động tĩnh gì. Nữ tử áo đen đi đến quan tài trước, sau đó lại nhìn quanh bốn phía đại điện, ánh mắt phẳng phất xuyên qua kiến trúc ngăn trở, liếc nhìn toàn bộ hắc thủy tuyệt cung. Ánh mắt đảo qua một vòng, nàng có phần hơi xúc động thở dài một hơi. Khuôn mặt bên trên, lưu lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đô lệnh ngoan, những năm này vất vả ngươi. Đã có tin tức sắp nhận chính là ma hậu Kỷ Thiên Quỳnh tái hiện nhân thế, nàng căn bản không chết. Luyện Bộ Nhất nhìn lên trước mặt Trần Lạc Dương nói ra, bản giáo Đỗ trưởng Lao thân phó Hạp Thủy tuyệt cùng một chuyến, cùng cái khác rất nhiều thánh điệu tốc lão, cùng nhau gặp mặt ma hậu, bọn hắn năm đó đều là quen biết cũ, không ít đã từng quen biết, hắn Đỗ trưởng lão lượi nói, chí ít có 9 thành khả năng, đúng là ma hậu bản nhân không thể nghi ngờ. Hơi dừng một chút về sau, nàng tiếp tục nói ra, theo Đỗ trưởng lão lời nói, ma hậu thực lực so sánh với năm đó, dù không rõ ràng tiến bộ Nhưng vẫn là một phương cự phách, thậm chí so sánh với lăng thương chỉ có hơn chứ không kém. Đối với hát thủy tuyệt cùng, đối với thế lực khác đến nói, cái này sau một câu, nhiều khi phân lượng muốn quan trọng hơn trước một câu. Có đôi khi, là ai không trọng yếu, mấu chốt là có cự đầu tòa chấn. Chỉ là hiện tại mặc dù có tin tức xưng lăng thương đã chết, nhưng còn khó xác định, hắn sinh tử đến tột cùng như thế nào. Luyện bộ nhất nói, chẳng biết bọn hắn sư đồ hai người đang dở trò quỷ gì, có lẽ chỉ là sáng tối trao đổi. Ma hậu một lần nữa hiện với người trước, mà lăng thương ẩn vào phía sau màn. Trần Lạc Dương lặng lặng nghe xong sau nói ra, lăng thương, xác thực đã không ở trên đời này. Luyện bộ nhất ngay vậy, có chút ngứng mày Đối phương ngữ khí, thực sự là quá chắc chắn, một miệng khẳng định một vị cự đầu sinh tử. Trần Lạc Dương không có giải thích thêm ý tứ, ngón tay nhẹ nhàng đánh trâu ngồi tay vịt, trầm ngâm suy tư. chương 463, nâng cao một bước cơ sở. Thấy Trần Lạc Dương không có giải thích thêm ý tứ. Luyện bộ nhất liền cũng không truy vấn. Ngược lại là về sau rất nhanh có giáo chung hướng nàng bẩm báo tổng đàn bên kia trả lời. Ma hậu một lần nữa rời núi tin tức, hoành động toàn bộ hồng trần. Cổ thân giáo tổng giáo giáo chủ Giang Ý đã không có bế quan, bọn thủ hạ tự nhiên cũng muốn đi báo cáo. Giang giáo chủ không có tham hỏi lão bằng hữu dự định, chỉ phân phó mật thiết chú ý hát thủy tuyệt cung tiếp xuống động tĩnh. Bất quá, ngược lại là toát ra một cái tin tức. Lăng thương, sắc thực đã qua đời. Nhưng Giang Ý không có nói rõ cụ thể tương tình. Tin tức chuyển về, để Luyện Bộ Nhất hơi hơi kinh ngạc. Giang giáo chủ lời nói, ngược lại là ấn chứng Trần Giáo chủ lúc trước phán đoán. Hai người này xem ra đều có riêng biệt tin tức con đường, chỉ là không biết cái này con đường phải chăng cùng một cái. Luyện Bộ Nhất cảm thấy suy tư, nhưng trước mắt không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, cũng không có trở về tổng đàn gặp mặt Giang Ý. Nàng trước mắt nhiệm vụ thiết yếu, vẫn là phối hợp Trần Lạc Dương, xử lý trịnh trưởng lao vấn đề Đây là cổ thần giáo việc cấp bách. Trần Lạc Dương đưa mắt nhìn cô gái trước mặt rời đi, ngón tay không có thử một cái nhẹ nhàng đánh trố ngồi tay vịn. Hắc thủy tuyệt cung lần này biến hóa, có chút vượt quá hắn ngoài dự liệu. Nghe được tin tức về sau, trong đầu của hắn ý niệm đầu tiên là, bị chính mình tại hát cám động thiên bên trong trụt không có lăng thường, nên sẽ không biến thành nữ trang đại lão, giả mạo sư phụ hắn ma hậu trọng sinh đi. Có thể lấy tự thân trọng sinh, đương nhiên là lấy tự thân trọng sinh vi diệu. Nhưng nếu như bây giờ không có càng lựa cho tốt, trời mới biết lăng thương có thể hay không hái lấy vật gì mượn sắc hoàn hồn pháp môn. Ma hậu năm đó vẫn lạc chi tiết, đừng nói ma cung bên ngoài, chính là ma cung nội bộ cũng là bí ẩn. Nói không chừng cũng có lột xác lưu lại. hắc quan thần bí khó lường lăng thương tờ kia thiên thư đến tột cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng ý cảnh, ngoại giới cũng một mực không người biết được. Là lấy nghe nói ma hậu một lần nữa rời núi cầm quyền, trần lạc dương đầu một cái ý niệm trong đầu chính là lăng thương đổi cái áo lót. Đây cũng không phải hắn Trần mẫu người thường xuyên thay ngựa giáp mạo xương đại lao quen thuộc, sở dĩ suy bụng ta ra bụng người. Thực sự là ma hậu một lần nữa hiện thân thời cơ quá mức trùng hợp. Trần Lạc Dương ngón tay đánh chỗ ngồi tay vị động tác dỗng nhiên dừng lại. Nếu như từ một phương diện khác đến cân nhắc vấn đề đâu? nếu vị này đời trước ma cung cung chủ, ma hậu điện hạ, là thật đâu. Sẽ như vậy nghĩ, chủ nếu là bởi vì cố kia Hắc Quan, một mực không có trở lại lang thương trên tay. Nếu không phải như thế, Tại tiên thiên cung nơi đó lăng thương cũng không cần chờ lấy tìm hắn trần lạc dương phiên phức. Đương nhiên, không thể loại trừ lăng thương đã đã tìm được Hắc quan, nhưng giả vỡ như không tìm được, sau đó vừa ăn cấp vừa la làng khả năng. Nơi này tạm thời trước giả thiết, cô kêu hát quan hắn một mực không thể tìm về, như vậy hát quan giờ phút này ở đâu? Vị này ma hậu một lần nữa rời núi, liệu sẽ cùng cái này hát quan có quan hệ? Nếu như vị này ma hậu là thật, nàng hiện thân thời gian điểm trùng hợp như vậy, cái kia lăng thương chỉ sợ là chết thật tuyệt Dù là Lăng cung chủ có chút phục hoạt trùng sinh chuẩn bị ở sau chuẩn bị, chỉ sợ cũng bị Kỷ cung chủ xóa sạch ra. Lăng cung chủ diệt vong, thúc đẩy Kỷ cung chủ trở về. Trong đó liệu sẽ liên quan đến một chút phong ấn loại vấn đề. Nếu như song phương không quan hệ, Lăng Thương chưa chết, Kỷ Thiên Quỳnh hiện thân thời gian không khỏi quá xảo hợp. Trần Lạc Dương ngón tay một lần nữa một chút một chút đánh chỗ ngồi tay vịn, trong lòng trầm tư. Cô lại tiếp tục dựa theo cái này mạch suy nghĩ suy nghĩ xuống dưới, nếu như Lăng Thương triệt để chết hết, Vậy nói rõ Hắc Ám Động Thiên bên trong, Giang Ý khả năng lưu lại một chút hy vọng sống. Nhưng là dựa vào cái gì đâu? Trần Lạc Dương lâm vào trầm tư. Nếu như nhất định muốn tại Giang Ý cùng Lăng Thương ở giữa chọn một sống sót, Trần Lạc Dương đương nhiên hy vọng là Lăng Thương. Nhưng nếu như vị kia ma hậu không phải đang hát không thành kế, mà là thật nắm giữ cự đầu cấp bậc thực lực, vậy nàng là Lăng Thương khả năng liền không cao. Hát Ám Động Thiên bên trong ma tôn lộ sát xuất thủ một cái kia, là triệt để đem hai cái cự đầu tại chỗ chụp không có. Uy lực so với lúc trước chính dương thành bên trên Diệp Thiên Ma đánh giết Tây Tần Đại Đế cần phải hung tàn hơn nhiều. Tây Tần Đại Đế lí sách mượn nhờ hồn chữ thiên thư trong sinh, cũng không có khả năng lập tức khôi phục chính mình thời kỳ toàn thịnh thực lực. Lăng Thương xa so với lúc trước Tây Tần Đại Đế thảm hại hơn. Dù là hắn tổn lấy ma hậu lổ sắc mượn sắc hoàn hồn cũng không được. Ma tôn một kích, không chỉ là hình thể, lăng thương thần hồn cũng lập tức chụp cái hồi phi yên diệt. Có thể may mắn chạy ra một tuyến tìm đường sống đoàn tụ thần hồn cũng quả quyết không có khả năng lập tức thôi động ma hậu lỗ xác tái hiện một phương cự đầu phong thái. Sẽ chỉ rơi vào Trần lạc dương trước đây không khởi động được ma tôn lỗ xác giống nhau tình trạng quân bách. Bởi vì khách quan với nhục thân đến nói, thần hồn quá yếu ớt. Ngược lại là về giang ý, Trần Lạc Dương có cái phòng đoán. Đối phương muốn từ huyết hà lão tổ nơi đó đạt được chiến lợi phẩm, có khả năng không thể cầm tới. Giang giáo chủ đem xử lý chỉnh trưởng lão nội loạn nhiệm vụ, giao cho Trần phó giáo chủ, bản thân thì trở về tổng đàn tinh tu. Động tác này rơi ở trong mắt trần phó giáo chủ, phản phất liền đang nói rõ, giang giáo chủ đạt được vật mình muốn, đồng thời đồ vật xác thực cực kỳ trọng yếu, không kịp chờ đợi lập tức tiêu hóa. Nhưng bây giờ trần mỗ người đã trải qua biết, đối phương cũng không phải là tại an ổn dốc lòng tinh tu, mà là lặng lẽ chạy đi hát cám động thiên. Nhìn từ góc độ này, mặc dù thành công vây giết huyết hà lao tổ, nhưng giang ý cũng không thể thành công cầm tới vật hắn muốn. Chạy đi hát ám động thiên, một mặt là tự nhận là cảm thấy cái gọi là ma tôn tướng Ma tôn di sản động nhân tâm, một phương diện khác có thể hay không chính là bởi vì huyết hà lao tổ bên kia chiến lợi phẩm không có nắm bắt tới tay, muốn nghĩ cách từ ma tôn di sản bên này thử thời vận tìm kiếm biện pháp. Đối với Giang Ý đến nói, thời gian vẫn là rất khẩn trương. Tất lại còn có lao kiếm tiên biết bí mật của hắn. Nếu như hắc ám động thiên bên trong thật sự là hắn trốn qua giết kiếp, phải chăng lại cùng bí mật này có quan hệ. Trần Lạc Dương phân ra tâm thần. Liên lạc thân ở biển máu phân thân huyết ám thiên quen thuộc trong biển máu tình huống đồng thời, cũng lưu tâm cùng loại khả năng đặc thù đồ vật. Nếu như Giang Ý không có ở huyết hà lao tổ trên thân tìm tới đồ vật, cái kia hẳn là chiến lợi phẩm cũng không phải cái khác tham chiến cự đầu thu được, nếu không Giang Ý mục tiêu tự sẽ chuyển rời đến trên người đối phương. Chiếu nhìn như vậy đến, Giang Ý muốn bảo vật càng khả năng bị huyết hà dương nghiệt đưa vào biển máu. Cự đầu cấp bậc cường giả, thẩm tra tin tức hao phí quần tương quá mức kịch liệt. Trần Lạc Dương suy tư một lát sau, Vẫn là quyết định tạm thời từ bỏ trực tiếp thẩm tra lăng thương hoặc là giang ý tin tức. Hắn suy nghĩ, tìm kiếm phù hợp cơ hội đi hát thủy tuyệt cùng một chuyến. Ma hậu kỷ thiên quỳnh phải trăng lăng thương mượn sát hoàn hồn, cơ bản liền quyết định lúc trước động thiên bên trong sống sót chính là lăng thương vẫn là giang ý. Một phương diện khác, lúc trước Trần Sơ hoa nội tình, một mực để Trần Lạc Dương để ý. Bất quá tại vậy trước kia, trước giải quyết cổ thần giáo nội bộ sự tình. Trần Lạc Dương con mắt, mắt một chút Hàn Quang động Giải quyết hết thể vấn đề căn bản, vẫn là đề thăng tự thân. Góp nhặt Quỳnh Tương, có năng lực thôi động ma tôn lột sát xuất thủ, là một mặt. Đề thăng bản thân Tu Vi, là một phương diện khác. Cả hai đều không thể bưng lỏng. Hắn làm việc không bị cản trở một chút, chọc cho mấy vị cự đầu hoài nghi, tiến vào hát cám động tiên, trừ tích xúc bạch ngọc trong bình Quỳnh Tương bên ngoài. Một phương diện khác chính là muốn nghĩ cách thôi động ma tôn lột sát xuất thủ. Thông qua mỗi lần xuất thủ, Trần Lạc Dương thần hồn cùng Ma Tôn Lỗ Sắc kết hợp càng chặt chẽ hơn đồng thời, cũng rõ ràng hơn lĩnh hội vị này họ Đường Ma Tôn, một thân cái thế ma công bá đạo cùng tinh diệu. Chuyện này với hắn tự thân tu vi đề thằng, là ngàn năm một thở, trọng yếu đến cực điểm thời cơ. Tại Ma Tôn xuất thủ, miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất pháp tùy một khắc này, Trần Lạc Dương cảm giác chính mình trước nay chưa từng có, gần sát thiên địa đại đạo chí lý, đối với tự thân võ học lĩnh ngộ, nên đón khó được dận rát. Phảng phất một vị danh sư, tự thân dày dỗ. Thiếp thân phụ đạo. Đây chính là Trần Lạc Dương muốn. Không khoa tay một chút loại nào lãng phí, tự nhiên là có ra có tiến có bổ sung mới tốt. Trần Lạc Dương nguyên bản mong muốn chính mình ổn định lại tâm thần bế quan một đoạn thời gian, tích lũy gần đây đoạt được. Nhưng trước mắt cổ thần giáo đột nhiên biến động, cũng làm rối loạn hắn kế hoạch ban đầu. Bây giờ nghĩ lại, vì tiết tiết kiệm thời gian, có lẽ cần khởi động dự bị kế hoạch. Trần Lạc Dương đứng dậy. Hắn túi đầu nhìn xem chính mình hai tay. Lấy chiến dưỡng chiến Pháp môn không hề chỉ tại với tích lũy bạch ngọc trong bình ám kim quỳnh tương. Trải qua mấy ngày nay, hắn một mực đang dụng tâm phỏng đoán tu hành cổ thần giáo trừ thần ma huyết bên ngoài một môn khác chân giáo thần công. Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp. Vì này hắn thậm chí đều đem thần ma huyết tu luyện tạm thời thả thả. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đón thổi. Hắn trước mắt dần dần đã lục lọi ra một ít môn đạo. Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp môn thần công này tuyệt học trình độ nào đó đến nói, tu luyện độ khó còn cao hơn thần ma huyết. Đương kim thời đại này Toàn bộ cổ thần giáo trên dưới cũng chỉ có 3 người luyện thành. Trong đó 2 người chính là Giang Ý, Lâm Nham Sư đồ Hiện tại nghiêm ngặt tính toán ra, kỳ thật liền chỉ còn lại một vị. Trần Lạc Dương trước mắt cũng chỉ là mới nhập môn. Cái này còn phải nhờ có hắn cảm nộ ma tôn một kích kia y thế pháp lý, loại suy, có đột phá. Thâu thiên hoán nhật đại pháp đương nhiên không có nghĩa là vô địch, nhưng tiếp xuống chỉ cần hắn vận dụng thích đáng, tự có vô cùng dịu dụ. Mấu chốt nhất điểm tại với, tiết kiệm thời gian của hắn tiết kiệm đại lượng nhất định phải chậm rãi bỏ thời gian mài nước thời gian. Trần Lạc Dương từ chính mình nghỉ ngơi địa phương đi ra. Lúc này liền gặp một thanh niên nam tử, chính hướng hắn bên này đi tới. Nam tử nhìn thấy Trần Lạc Dương về sau, hít sâu một chút, hướng Trần Lạc Dương thi lễ, thuộc hạ tham kiến phó giáo chủ. Trần Lạc Dương bình tĩnh gật đầu, "Miễn lễ." Ở trước mặt hắn thanh niên, tên gọi Hầu Gai Phi, chính là Hồng Trần cổ thần giáo đương nhiệm bạch hồ điện thủ tọa. Người này cùng tiền Thanh Long điện thủ tọa Lâm Nam Cùng vì giang ý đệ tử đi chuyển, chính là Hồng Trần cổ thần giáo thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, sớm đảm đương chức trách lớn lịch luyện, trước đây công nhận là kế nhiệm giáo chủ người ưng, cử hữu lực người cạnh tranh một trong. Trước đây, hắn cùng Lâm Nham, Thang Hất Minh mấy người tự mình cạnh tranh kịch liệt, huyên náo túi bụi. Nhưng trước khác nay khác, trước mắt tình huống đã khác nhiều. Lâm Nham bỏ mình, Bạch Hổ Điện hầu thủ tọa cùng Huyền Vũ Điện canh thủ tọa quan hệ ngược lại rất là hòa hoãn, thậm chí càng đi càng gần. Luyện bộ nhất cuối cùng xuất thần ma công, Đảm nhiệm thực trước. Thả trước kia, chuyện này đã đủ để cho hầu gai phi cùng thang ất minh kiên kỵ. Thế nhưng là trước mắt có hấp dẫn hơn bọn hắn ánh mắt mục tiêu. Tự nhiên chính là Trần Phó Giáo Chủ. Cái này đến từ hồng Trần dưới tiểu tử, vô thanh vô tức ở giữa, chạy tới tất cả mọi người phía trước. Bất quá, hầu gai phi giờ phút này đối mặt Trần Lạc Dương, thần sắc bình thản, theo đủ cấp bậc lệ nghĩa, báo cáo, bẩm phó giáo chủ, có đệ tử hồi báo, phát hiện trịnh trưởng lao nhất hệ nhân mã hành tung. Chương 464, Khổ Hải lại xuất hiện. Cổ thần giáo hoạch tâm đầu nối then chốt bốn điện bên trong, Bạch Hổ điện chấp trưởng hình phạt giới luật cùng bộ phận nội vệ nhiệm vụ. Đồng thời, cũng gánh vác nhằm vào trong giáo nội bộ nhân viên tình báo thu thập cùng giám thị. Đối với ngoại giới đến nói, cổ thần giáo bốn điện ở trong Bạch Hổ điện tồn tại cảm nhất mờ manh. Nhưng đối với cổ thần giáo nội bộ đến nói, Bạch Hổ điện thì là tối ác danh rõ ràng tồn tại, bên trong tầng dưới giáo chúng danh phù kỳ thực có thật rất mình. Trước mắt thần giáo nội bộ Chính trị Trịnh trưởng lão bị định là phản giáo, dẫn phát nội loạn. Xử lý tương quan vấn đề, Bạch Hổ Điện đứng núi chịu xào. Trước mắt Bạch Hổ Điện thủ tọa Hầu Kinh Phi, liền cùng Thanh Long Điện thủ tọa luyện bộ nhất mấy người cùng một chỗ tại toàn quyền xử lý việc này, Trần Lạc Dương sổ sách hạ nghe lệnh. Chỉ là, mặc dù phát hiện Trịnh trưởng lão nhất hệ nhân mã hành tung hạ lạc, nhưng nguồn tin tức có chút kỳ quặc. Hầu Kinh Phi thần sắc trầm ổn nói ra, trong đó hoài nghi có hoang dã người bên kia tham gia, sở dĩ cũng có thể là cái bẫy. Trong lòng nghĩ như thế nào trước bất luận, trên mặt hắn một bộ tận chức tấn trách bộ dáng. Cái gọi là hoang dã, chính là hồng trần một phương mênh mông cương vực. Hoang dã bên trong bách tộc săn sát, trong lịch sử địa vực không ngừng bị cổ thần giáo, nam sở hoàng triều, phụ tang đảo nhóm thế lực chia đệ trị, thôn tính từng bước sống chiếm. Cho đến hơn trăm năm trước có cường nhân quật khởi, trở thành hoang dã bách tộc cộng đồng tộc vương, cuối cùng thống nhất hoang dã, làm cho sừng sững với hồng trần trở thành không kém cỏi với ba đại hoàng triều cùng chính ta 12 thánh địa cường đại thế lực. Tộc Vương cường thế, những năm này thậm chí bắt đầu trái lại uy hiếp Nam Sở hoàng triều, cổ thần giáo nắm giữ cương vực an toàn. Tại đối phương chăm lo quản lý dưới, hoàng gia lại không năm bề bảy mảng, lực lượng chỉnh hợp đồng thời, nhân tài bồi dưỡng cũng rất là được lợi, gần trăm năm nay tuổi trẻ cường giả tầng tầng lớp lớp, toàn bộ hoàng gia càng ngày càng cường đại. Tùy theo mà đến, thì là hoàng gia bên trong rất nhiều đại tân sinh cường giả dã tâm bừng bừng, bốn phía xuất kích, Trước đây, trong truyền thuyết hoang dã tộc vương đạt được một tờ thiên thư, tinh tâm linh hội, sở dĩ hoang dã gần đây yên tĩnh điệu thấp rất nhiều. Nam sở Hoàng Triều cùng cổ thần giáo đại chiến, cùng về sau Tây Tần Hoàng Đô Chính Dương thành một trận chiến, tiên thiên cung loạn, thiên hà huyết Hà đại chiến chờ sự kiện quan trọng bên trong, đều chưa từng thấy qua hoang dã thân ảnh, nhiều nhất chỉ là ở bên quan sát, tìm hiểu tin tức. Nhưng ngay tại gần nhất, cổ thần giáo nội bộ thám tính đến tin tức, chính chi trịnh trưởng lão tựa cùng bên kia có liên hệ Trước mắt tựa hồ tiến thêm một bước tìm được chứng minh. Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc, khẽ bước cằm, "Bành trưởng Lao đâu?" Hầu Kinh ví đáp, "Bẩm phó giáo chủ, Bành trưởng Lao chính đang truy tra nghiệm chứng tin tức thật giả, nhất là tại Lưu Tâm Hoàng dã bên kia động tĩnh." Bất tử cự linh bành phòng, cổ thần giáo thực lực cao cấp nhất, bối phận cao nhất mấy vị túc lão một tròng, thực lực cường hàn đến cực điểm, ngày xưa lúc tuổi còn trẻ, cũng là với tư cách thần giáo trọng yếu nhất đích truyền bồi dưỡng, có thể tu thành thần ma huyết nhất là am hiểu thần võ ma quyền bên trong hình thiên một thước. Hình thiên lực lượng tinh túy, tại với người tu luyện trọng thương phía dưới, vẫn có thể trong khoảng thời gian ngắn bảo trì tự thân đỉnh phong sức chiến đấu, không bị thương thế liên lụy. Điểm này tại thực lực tương cận liều chết quyết chiến bên trong, lại hoặc là lấy một địch nhiều đứng trước vây công lúc, ý nghĩa tự nhiên trọng đại. Một ít thời điểm, thậm chí có thể giúp người tu luyện lấy yếu thắng mạnh, chuyển bại thành thắng. Hình thiên tạo nghệ càng cao, thì có thể miễn trừ thương thế ảnh hưởng càng lớn. Luyện đến cao thâm nhất chỗ, dù là trọng thương sắp chết, vẫn có thể cùng đối thủ huyết chiến đến cùng. Bây giờ cổ thần giáo bên trong, nhất là lấy bành phong am hiểu nhất giải quyển pháp này, ở đây đơn độc một thức hình thiên bên trên tạo nghệ, chính là giáo chủ giang ý đều chưa hẳn có thể thắng được hắn, là lấy có bất tử cự linh danh xưng xuất đạo đến nay từng chuỗi chiến tích huy hoàng. Tại cổ thần giáo bên trong, bành phong là cùng trịnh trì chỉ đặt song song, đặt đến thứ 18 cảnh võ thánh đỉnh phong tứ đại tốt lão. Ngay bình thường Bọn hắn đã không đảm đương trong giáo cụ thể chức vụ. Bình thường chỉ có cổ thần giáo đối mặt tình huống khẩn cấp, lại hoặc là giáo chủ chuyên môn cho bọn hắn hạ lệnh lúc, bọn hắn mới có thể rời núi. Thời gian khác, Bành Phong chính trì bốn người, phần lớn tại riêng phần mình bế quan tinh tu. Đối bọn hắn đến nói, đứng tại võ thánh đỉnh phong, cự ly càng cao hơn một tầng võ tôn cấp độ, chỉ thiếu chút nữa xa. Thế nhưng là cái này cách xa một bước, chính là là trời, ngăn cách bọn hắn cùng Giang Ý chờ Hồng Trần Cự Đầu cường giả. Muốn đột phá bình cảnh này, không phải do bọn hắn không nắm chặt thời gian. Mặc dù, thứ 16 cảnh, sơ thành võ thánh chi thân, thọ nguyên liền đột phá thân thể con người cực hạn trên diện rộng tăng trưởng, về sau theo cảnh giới đề thăng, võ thánh tuổi thọ đem càng ngày càng dài. Nhưng là, nếu như tại nhất định tuổi tác bên trong, chậm chạp không thể bước ra một bước kia, như vậy tiếp xuống khí huyết sức sống lại không, cho dù còn có mấy trăm năm số tuổi thọ, cũng cuối cùng rồi sẽ nửa đời sau một mực đang võ thánh cảnh giới phí thời gian cũng không còn cách nào đột phá tới võ tôn cảnh giới. Hồng Trần Thập Kiệt bị vô số người tôn sùng ca ngợi, từng cái ngút trời kỳ tài, thực lực phi phạm, thứ 17 cảnh liền có thể so với thứ 18 cảnh tiền bối cao thủ. Ngoài ra, thế nhân đối bọn hắn ký thác kỳ vọng, chính là bởi vì bọn hắn tuổi còn trẻ, tại thiên tài trong thiên tài bên trong, tiếp tục trổ hết tài năng, vượt qua vô số tiền bối, có càng nhiều thời gian lượng càng lớn hơn nắm tiếp tục hướng bên trên bán vọng, võ tôn có hy vọng mà giống như Tiên Thiên Cung Cản Thiên Trưởng lao Du Hạo trở ra một đời cực giả, mặc dù niên kỷ chừng 200 tuổi, cự ly bản thân thọ nguyên hết đầu rất xa, nhưng tiến một bước đột phá tới cảnh giới cao hơn hy vọng, lại càng ngày càng xa vời, cứ thế với chủ động đem hy vọng tặng cho thế hệ tuổi trẻ Vương Trương, chỉ vì bảo đảm Tiên Thiên Cung tái suất một vị cự đầu tòa chấn. Tương đối mà nói, tuổi tác hơi nhẹ, còn không có tiếp cận dây đỏ, đoạn tuyệt hy vọng ra một đời võ thánh đỉnh tiêm cao thủ, thì phần lớn không chịu nhận mệnh, cố gắng tiềm Hy vọng có thể tại khí huyết sức sống chuyển nhạt trước kia sông phá bình cảnh vượt qua là trời cổ thần giáo mấy vị túc lão lớn đều như thế bất quá khi trong giáo gặp gỡ chuyện khẩn cấp lúc bọn hắn vẫn là sẽ quả quyết xuất thủ như trước kêu bởi vì trình kính Nguyên trình hổ Nguyên huynh đệ cái chết sở hoàng trình huy ngự giá thân chính cổ thần giáo mà cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ Giang ý lúc ấy đang lúc bế quan chính là trong giáo túc lão liên hợp 4 điện thủ tọa chờ cao tầng cường giả cộng đồng tạo thành thần ma liên hội chủ trì đại cục chống cự Nam Sở. Phía sau Tây Tần Chính Dương thành tình biến, cổ thần giáo thừa cơ thôn tính Tây Tần cương vực, chính là Bành Phong bành trưởng lão tự thân xuất mã, là chủ lực, cùng tiền nhiệm Thanh Long điện thủ tọa Lâm Nam cùng một chỗ chinh phạt Tây Tần. Cho tới nói Lâm Nam chết trên tay Trần Lật Dương thì là nói sau. Giang Ý cùng cái khác cự đầu tại Chính Dương thành hạ rằng có dây dưa thời khắc, chính là Bành Phong mấy người, vì cổ thần giáo bắt lại Tây Tần hoàng triều mảng lớn cương vực. Mà trước mắt, Chính Chi làm phản, thần giáo nội loạn. Bành phong bành trưởng lão cũng tiếp tục khoác ra trợn, cùng Trần Lạc Dương một đạo xử lý trịnh trí chỉ vấn đề. Bành trưởng lão vũ dung không sợ, chung với giáo chủ giang ý, trước mắt tự nhiên là đối phó trịnh trí chỉ người tiên phong. Bất quá hắn cũng có tính khí nóng nảy, cậy ra lên mặt mao bệnh tại. Mặc dù phụng giang ý hiệu lệnh, nhưng đối với trần phó giáo chủ không lớn cung kính. Trần Lạc Dương đối với cái này không lắm để ý. Hết thể mới vừa mới bắt đầu mà thôi, đằng sau có là đồ vật chào hỏi trong giáo người. Lấy bành trưởng lão nhìn chằm chằm hoang dã bên kia. Trần Lạc Dương nhìn xem hậu kinh phi phân phó nói, đỗ trưởng lão sau khi trở về, cũng sẽ đi chi viện hắn. Đỗ trưởng lão cũng là cùng trịnh trì, chỉ, bành phong đặt song song, cổ thần giáo đứng đầu nhất túc lão một trong. Trước đây bởi vì hắn cùng ma hậu kỳ thiên quỳnh đã từng quen biết, sở dĩ bị phái đi hát thủy tuyệt cùng chào hỏi, lấy dò xét đối phương hư thực. Bốn vị thứ 18 cảnh trong cao thủ, trừ một vị chính bế tử quan bên ngoài, mặt khác ba vị trịnh, bành, Đỗ tiếp xuống, có lẽ liền đem gà nhà bới mặt đá nhau, trình diễn một trận đại chiến. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Hầu Kinh Phi ứng thanh đáp. Trần Lạc Dương tùy ý phất phất tay, ra hiệu đối phương lui ra. Cho tới tổng đàn bên kia, hắn không cần hỏi nhiều. Cùng loại tin tức, bất luận luyện bộ nhất vẫn là Hầu Kinh Vy, tại bẩm báo Trần Lạc Dương đồng thời, đều sẽ thứ nhất thời gian cũng đem tin tức báo cáo nhanh cho tọa trấn tổng đàn Giang Ý. Giang Ý trên danh nghĩa là tọa trấn tổng đàn, trấn nhiếp giáo bên ngoài địch. Hắn cũng không phải là bế quan, trong giáo phân tranh mặc dù giao cho Trần Lạc Dương mấy người buông tay xử lý, nhưng tương quan tin tức tình báo còn có việc thái tiến triển, Giang Ý khẳng định phải thứ nhất thời gian nắm giữ. Đương nhiên, hiện tại những tin tức này, khẳng định là toàn rơi vào Trần Lạc Dương trong lỗ thai. Hắn cũng có thể nhờ vào đó giám sát luyện bộ nhất mấy người, phải chăng có việc giấu giếm. Bất quá, tại tổng đàn Giang Ý tiếp xuống, nên đón một vị đặc thù khách nhân. Khổ hải ma Phật một mạch chuyên nhân. Tiếp vào trị thủ giáo chúng bẩm báo, Trần Lạc Dương có chút trầm ngâm về sau, đưa tin cổ Ngọc, đồng ý tiếp kiến đối phương. Thế là, tựa như hắn lần trước bản nhân trở về tổng đàn thời đồng dạng, một cái hòa thượng trẻ tuổi, đi vào giang giáo chủ tĩnh tu châu ngoài cửa. Bất quá, không thể tiến vào trong đó. Trong tinh thất, chuyến gia giang giáo chủ giọng ôn hòa, giang mộ trong tay có kiện bảo vật chính đang luyện chế, tha thứ không ra ngoài gặp nhau, tiểu hưu chuyện gì đến ta thần giáo. Trẻ tuổi hòa thượng. Chố Mi Tâm có một viên màu đen vạn ký tự nghi chuyển, thần sắc bình thản không màng danh lợi, phản phất tuổi còn nhỏ liền khai ngộ đắc đạo cao tăng. Hắn chấp tay hành lễ, hướng về tinh thất thi lễ, mạo muội quấy rầy giáo chủ, là tiểu tăng Đường Đột. Tuổi trẻ hòa thượng ngữ khí bình ổn, em tai nói rõ ý đồ đến, tiểu tăng hôm nay mạo muội đến thăm, là vì gia sư mang đến miệng tin tức, hy vọng có thể cùng quý giáo phối hợp, cùng một chỗ diệt trừ tiểu Tây Thiên bảng môn tà đạo. Trong Tịnh thất, trải qua cổ ngọc cùng hiện tượng, Hết thẻ bị truyền lại cho phương xa Trần Lạc Dương bản tôn. Hắn nghe xong đối phương nói chuyện, liền là trong lòng hiểu rõ. Ma Phật một mạch, trước đây e ngại tiểu Tây Thiên Hậu Trường, cũng chính là vị kia thần bí vàng nhạt bảo kính chủ nhân, Thiên Phật. Vì vậy trước một hồi, khổ hải cực kỳ điệu thấp. Trần Lạc Dương, Yến Minh không sát thương đối phương không chỉ một dòng chính truyền nhân, ma Phật khổ hải một mạch cũng công nhẫn, không có trắng trận trả thù. Mà bây giờ, khổ hải một mạch một lần nữa rời núi, nguyên nhân không phải khác Trùng hợp là bởi vì bọn hắn đã nhận ra ma tôn xuất quan đầu mối. Có ma tôn tại, thiên Phật tự nhiên không dám tùy tiện đưa tay đến hồng trần giới tới. Khổ hại một mạch, liền nổi gắt lên, trùng nhập hồng trần gây sóng gió. Bọn hắn hàng đầu để mắt tới mục tiêu, tự nhiên là tử địch tiểu Tây Thiên, cả đến với thay thế đối phương, tại Tây Tần Hoàng Triều truyền đạo. Chỉ là để Trần Lạc Dương trong lòng có chút sinh ra hoài nghi là, ở trong đó phải chăng có thanh vi giới cùng thanh như quan thân ảnh. Khổ hại rơi núi, nhằm vào tiểu Tây Thiên Kỳ thật nhất cầu còn không được người là Thanh Nhu Quan. Thanh Nhu Quan chủ bị ép rời đi Hồng Trần, Thanh Nhu Quan mất đi cự đầu tòa trấn, tiểu Tây Thiên bên ngoài ngăn cửa không thành kế chống đỡ không được bao lâu rất nhanh sẽ bị hủy đi xuyên. Nếu như như vậy tùy tiện tối lui, cho dù ai đều sẽ biết Thanh Nhu Quan nội bộ xảy ra vấn đề, ngoài mạnh trong yếu. Nhưng bây giờ có khổ hải một mạch tham gia, Thanh Nhu Quan nếu như vận hành đúng phương pháp, nói không chừng liền đạt được một cái hạ bậc thang, có thể không bại lộ tự thân hư thực. Trước mắt cái này khổ hải truyền nhân bái phỏng, quả thực ý vị sâu xa. Trần Lạc Dương trong lòng suy tư. chương 465, trời sinh yên quyển. Phật đạo chính tranh chấp, khổ hải một mạch bản có thể lựa chọn tọa sơn quan hồ đấu. Hiện tại liền trực tiếp hạ tràng, cố nhiên là nhìn chuẩn tiểu Tây Thiên suy yếu thời khắc, nhưng cũng trong lúc vô hình vì ngoài mạnh trong yếu thanh như quan giải vây. Ở trong đó phải trăng cất dấu mở ám, để Trần Lạc Dương rất là để ý. Hán tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thông qua huyễn chữ thiên thư cùng cổ Ngọc, tại tổng đàn truyền lại ra giang ý thanh âm. Phật ra muốn tranh chính tông, giang mỗ mỏi mắt mong chờ. Trước mắt cổ thần giáo nội bộ phân tranh, không thể gạt được cái khác thánh địa người hưu tâm. Khổ hải một mạch đến đây liên hệ, nhìn như mời cổ thần giáo tương trợ, nhưng thật ra là hy vọng cổ thần giáo hai không muốn rút, không cần tham gia. Cổ thần giáo thật muốn tham gia Tây Tần Phật môn chính ma chi tranh, khổ hải một mạch chỉ sợ mới đau đầu hơn. Giang giáo chủ hiện tại lần này ba phải cái nào cũng được trả lời chắc chắn, đã phù hợp nhà mình trước mắt nội bộ phong vân thay nhau nổi lên bất lực bên ngoài chú ý hình tượng, nhưng cũng lưu lại sống trụ, làm cho đối phương khó mà phán đoán cổ thần giáo tiếp xuống động tĩnh, là có hay không bởi vì nội loạn mà bất lực hướng ra phía ngoài xuất kích. Tổng đàn bên trong, giáo chủ ở tĩnh thất bên ngoài, cái kia mi tâm mọc lên hát cám nghịch chuyển vạn ký tự tuổi trẻ hòa thượng, chấp tay hành lễ, quý giáo mới mở thác cương thổ, tệ chùa Tuyệt Không mạo phạm. Trước đó Tây Tần đại chiến, Tây Tần hoàng triều mặc dù bảo trụ chính dương thành, nhưng ngoại bộ rộng lớn cơ vực, đều đạc đều bị cổ thần giáo thôn tính từng bước xâm chiếm, đặt vào tự nhà phạm vi thế lực. Trước mắt, trừ xử lý chỉnh trưởng lão mang tới nội loạn bên ngoài, cổ thần giáo cũng đang cố gắng vững chắc tiêu hóa những thu hoạch này. Đối với tuổi trẻ hòa thượng lời nói, trong tinh thất trang giáo chủ từ chối cho ý kiến, chỉ lạnh nhặt cười nói, thay mặt trang mộ chào hỏi pháp không đại sư. Khổ Hải chi chủ, vô biên chùa pháp không phương trượng Tức là ma Phật chuyển thừa một mạch đường kim người lãnh đạo, kết xuất nhất chuyển nhân, cùng huyết hà lao tổ, cổ thần giáo chủ, hoang gia tộc vương mấy người cùng một chỗ đặt song song đường kim hồng trần ma đạo thập đại cường già người. Trẻ tuổi hòa thượng chấp tay hành lễ, hướng về tinh thất cung kính thi lễ, tạ giang giáo chủ quả niệm, Tiểu Tăng định đem chào hỏi mang cho gia sư. Hắn sơ qua rừng một chút về sau, lại nói ra, ngoài ra còn có một chuyện, xin thứ cho Tiểu Tăng mạng muội không biết có thể gặp mặt quý giáo trần phó giáo chủ. chuyện gì trong tính tất chuyển ra rang giáo chủ thanh âm. Tuổi trẻ hòa thượng cung kính nói ra, "Tệ chùa có sư huynh đệ, tại thần châu hạo thổ cùng quý giáo Trần Phó giáo chủ sinh ra khập khiễng, cho nên họa sát hơn. Gia sư mặc dù đau lòng, nhưng tìm căn nguyên tối nguyên, chính là tệ chùa đệ tử mạo phạm trước đây, thu nhận tội lỗi cũng là gieo gió gặt bão, chẳng trách quý giáo Trần Phó giáo chủ. Là lấy tiểu tăng này đến, phụ gia sư chi mệnh, hy vọng có thể gặp mặt quý giáo Trần Phó giáo chủ." Nói ra, hóa giải ngày xưa ân oán, Nghe đối phương lời ấy, giang giáo chủ phía sau trần phò giáo chủ âm thầm trầm âm. Khổ hải ma Phật truyền nhân, nào có như thế giảng đạo lý? Nếu không phải lúc trước bị thiên Phật gõ, không dám tùy tiện thò đầu ra, trước đó viên sân, bất không đám người đang thần châu hạo thổ bị giết, khổ hải một mạch khẳng định sẽ giống nam sở, phù tăng đảo, tiểu tây thiên trở thực lực một dạng trắng trận trả thủ. Hiện tại bởi vì ma tôn xuất quan nguyên nhân, khổ hải một mạch cũng dám một lần nữa lo đầu, lại một bộ thông tình đặc lý, vứt bỏ hiểm khích lúc trước bộ v Không có gì hơn hai cái khả năng. Một, bọn hắn hiện tại chuyên trú với đối phó tử địch Tiểu Tây Thiên. Tiểu Tây Thiên phổ tuệ phương trưởng trọng thương chưa lành, lại vừa mới cùng đạo môn đại chiến một trận, chính là suy yếu thời điểm. Loại tình huống này, khổ hải một mạch đương nhiên hy vọng trước thu thập Tiểu Tây Thiên. Khách quan với Trần Lạc Dương tại thần châu hạo thổ cùng bọn hắn kết xuống cửu hán, không thể nghi ngờ vẫn là túc thủ tử địch Tiểu Tây Thiên càng chiêu ma Phật truyền nhân căm hận. Trần Lạc Dương trước mắt cũng không phải là Hồng Trần dưới một phương thiên điệu bên trong thế đơn lư bạc, mà là Hồng Trần cổ thần giáo phó giáo chủ, tự nhiên sẽ đạt được cổ thần giáo ủng hộ. Khổ Hải trước mắt muốn chuyên chú với đối phó tiểu Tây Thiên, không muốn phức tạp, lại nhiều cổ thần giáo một cái đối thủ. Sở dĩ đang cùng hắn Trần Lạc Dương ân đoán vấn đề bên trên, Khổ Hải liền lựa chọn tạm thời nhượng bộ. Chờ đối phó tiểu Tây Thiên về sau, có là cơ hội lôi chuyện cũ. Cho tới cái thứ hai khả năng, đó chính là Khổ Hải chi chủ pháp không phương trượng đã được biết hắn Trần Lạc Dương Ma Tôn chuyển nhân thân phận. Loại tình huống này, bất kể Hiểm Khích lúc trước chủ động lấy lòng, liền có thành ý nhiều. Trình độ nào đó đến nói, chính là bởi vì Ma Tôn vị này Hồng Trần chúa tể Phu hộ, ma Phật một mạch chuyển thừa mới có thể tại Hồng Trần giới khổ hải phồn diễn sinh sống, thậm chí còn có thể cùng Tiểu Tây Thiên Phật môn chính tông lẫn nhau ganh đua tranh giành tại Hồng Trần bên trong tranh cái cao thấp. Nếu không sợ là sớm bị Hồng Trần bên ngoài vị kia thiên Phật xử lý. Trước đây Ma Tôn bế quan không ra, Thiên Phật hơi chút nghiêm túc, Khổ Hải một mạch liền phong sơn, điệu thấp tiến tĩnh, không dám sù lông. Thẳng đến Ma Tôn xuất quan, Khổ Hải một mạch mới một lần nữa tinh thần chấn hưng. Hung Trần chính ma các loại thế lực bên trong, muốn nói đối với Ma Tôn sủng nhất, hoặc là nói nhất là ỷ lại người, Khổ Hải một mạch tuyệt đối đứng hàng đầu. Thế lực khác nhiều nhất là sợ trí Tôn tự mình xuất thủ thiết quyền đả kích. Khổ Hải một mạch thì là chỉ cần trí Tôn buông lời mặc kệ bọn hắn, không cần tự mình động thủ, bọn hắn liền có thể gặp người khác thiết quyền. Loại tình huống này, cùng Trần Lạc Dương qua lại ân oán, tự nhiên là trở nên không có ý nghĩa. Chỉ ít, tại bọn hắn có thể tại ma tôn đại nhân trong mắt so Trần Lạc Dương phân lượng càng nặng trước kia, có thể thay thế Trần Lạc Dương trước kia, điểm này ân oán tự nhiên trở nên không có ý nghĩa. Cho tới có thể hay không thay thế hắn Trần mỗi người. Ha ha! Sở dĩ tại hồng trần giới bên này dần dần ổn định trận cước, ngồi vững chính mình ma tôn truyền nhân thân phận, cũng ngồi vững ma tôn tồn tại cảm tình hung dưới. Trần Lạc Dương sớm đã không lo lắng khổ hại một mạch huy hiếp. Tương phản, đối phương nhất có thể trở thành trong tay hắn lợi khí, trời sinh những quyền. Đương nhiên, muốn trước xác định một chút đối phương phải trang từ một chút tin tức con đường, đã biết được hắn cùng Ma Tôn quan hệ. Cổ thân giáo tổng đàn bên trong, Giang giáo chủ thanh âm từ trong tĩnh thất truyền ra, ngữ khí ôn hòa như cũ, nghe không ra cảm xúc khuynh hướng. Pháp Không Vương trưởng khí độ cùng Minh Lý, gọi Giang Mộ Khâm phục, tin tưởng Lạc Dương cũng vui vẻ với tiếp nhận quý tự hảo ý. Tính thất bên ngoài tuổi trẻ hòa thượng nghe hướng tinh thất thi lễ Tạ Giang giáo chủ tiểu tăng cáo lui. lưu tại tổng đàn trong tinh thất cổ Ngọc cùng Huyễ chữ thiên thư lực lượng đem đây hết thẻ tin tức đều truyền lại cho phương xa Trần Lặc Dương Trần Lạc Dương trầm tư không nói sau đó liền nhìn khổ hải một mạch sẽ còn có phải có người mưu cầu cùng bản thân hắn gặp mặt đến lúc đó có lẽ liền nhưng biết đối phương ý tưởng chân thật về phần hiện tại hướng xử L lý Trịnh chỉ chính trưởng lão chuyện bên này trước mắt đủ loại dấu hiệu biểu thị Trịnh trì nhất hệ nhân mã, cũng không có lần trốn rời đi, tìm kiếm những nhà khác thế lực phù hộ, mà là tiếp tục lưu tại cổ thần giáo trong phạm vi thế lực. Từ một điểm này tới nói, đối phương hiển nhiên không có chịu thua, mà là tại mưu cầu phản công. Ở trong đó khả năng bởi vì giang ý bản nhân tọa trấn tổng đàn không ra, sự tình giao tất cả cho Trần Lạc Dương mấy người, để trịnh trì cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Cũng có thể là là bởi vì vì, cùng loại hoang dã tộc vương như vậy cự đầu cứng giả. Khả năng tự mình tham gia cổ thần giáo nội loạn, sở dĩ cho trịnh trì chỉ lực lượng. Trần Lạc Dương ánh mắt trở nên tĩnh mịch. Hồng Trần cổ thần giáo bạch hổ điện thủ tọa hầu kinh phi, hướng nhà mình trần phó giáo chủ báo cáo qua về sau, liền tiếp theo trong tay mình việc cần làm. hắn liên hệ bành phong bành trưởng lao đám người đồng thời, cũng phân phó dưới tay mình bạch hổ điện đệ tử, tiếp tục nghiêm túc truy tra trịnh trì chỉ mấy người ẩn nấp hành tung. Trong quá trình này, hầu kinh phi bản nhân cũng tự thân xuất mã, tuần tra bất quá Thừa dịp cái này cơ hội, cũng làm cho hắn có thể làm một chút chuyện riêng tư. Một mảnh linh tu trong hồ lớn, hầu kinh phi đi vào trong đó. Nước hồ ở trước mặt hắn tự động tách ra, sau đó lại sau lưng hắn một lần nữa khép lại. Hầu thủ tọa liên tục xác nhận không người theo dõi, sau đó một đường đi vào đáy hồ. Đáy hồ dưới nước, tồn tại một cái huyệt động. Hầu kinh phi đi vào trong đó, một đường đi vào hang động chỗ sâu nhất cuối cùng, đem đất đá đại lượng phá vỡ, hướng phía dưới đảo sâu. Nhân công đào sâu một mảng lớn cự ly về sau, liền gặp nơi này lộ ra một khối to lớn hoàn chỉnh nham thạch. Nham thạch bên trên khắc lấy một mảnh huyền ảo phù văn, Hầu Kinh Phi giờ phút này lại không bạo lực phá hoại, mà là lấy thủ pháp đặc biệt, xúc động phù văn. Phù văn biến thành phụ trận, tỏa ra ánh sáng, mở rộng một tòa hư ảo môn hộ. Theo Hầu Kinh Phi đi vào trong đó, cánh cửa này lập tức đóng lại, đóng lại đồng thời dung sụp đáy hồ hang động đường hầm, tướng môn hộ nhập miệng một lần nữa vùi lấp, từ đáy hồ nhìn không ra gì dặn. Phản phất hầu kinh phi chống rông biến mất. Xuyên qua môn hộ hầu kinh phi, xuất hiện tại một tòa sơn quốc gũ tính bên trong. Trong sơn quốc, đã có người ở trong đó. Một cái nhìn qua cùng hầu kinh phi cùng tuổi thanh niên nam tử, thế nhưng là hành vi quái đạn. Tại trước mặt giữa không trung, lơ lửng một cái cự đại thủy cầu. Thủy cầu bên trong, có thể thấy được mấy đuôi sông cá ở trong đó vừa đi vừa về du động. Thanh niên nam tử thần sắc bình thản, yên tĩnh nhìn xem trong nước du động cá, đối với hầu kinh phi đến. Tùy ý nói ra, ngươi đến muộn. Hầu Kinh Phi lạnh nhạt nói, ta muốn bảo đảm hành tung bí ẩn, không vì người phát giác. Thanh niên nam tử cười cười, cẩn thận là cái thói quen tốt. Hắn quay người nhìn về phía Hầu Kinh Phi. Bị cái kia đối con ngươi một đạo, Hầu Kinh Phi trong lòng ẩn ẩn sinh ra hẳn ý. Trước mặt cái này cùng hắn cùng tuổi thanh niên, họ vũ núi. Một cái đối với hồng trần bên trong đại đa số địa phương mà nói, đều lộ ra lạ lắm quái dị dòng họ. Nhưng ở hoang dã, lại như sấm Hoàng giã bách tộc bên trong, mưa núi tộc chính là đứng đầu nhất cường tộc một trong. Mà trước mắt cái này tên gọi mưa núi minh thanh niên, chính là mưa núi bộ tộc đương đại tộc trưởng, đồng thời cũng là hoàng giã bách tộc, tộc tộc trưởng bên trong trẻ tuổi nhất một vị. hoang giã bên ngoài, hồng trần trên dưới, mọi người bình thường mà nói, quen thuộc hơn hắn một cái khác thân phận. hoang giã nhân tài mới nổi bên trong đệ nhất cao thủ, hồng trần thập kiệt một trong, xưa nay cùng thiên hà tiểu kiếm tiên, nam sở phượng tưởng hầu trình yếung tiên. Cổ thần giáo luyện bộ nhất đám người cũng xưng tại thế. Có thể để ngươi cẩn thận như vậy, xem ra Trần Lạc Dương, luyện bộ nhất đều danh bất hư truyền. Mưa núi minh theo miệng hỏi. Luyện bộ nhất không cần nhiều lời. Hầu Kinh Phi nói, cho tới Trần Lạc Dương, lâm Nam khả năng chính là chết ở trên tay hắn. Mưa núi minh vẻ mặt bình tĩnh, lâm Nam giống như ngươi, đều là quý giáo giang giáo chủ đệ từ đích truyền A. Giang giáo chủ thế mà có thể nhịn xuống khẩu khí này. Hầu Kinh Phi nói, ngày xưa chính dương thành bên trên Hắn nắm giữ một thức u Minh kiếm thuật cùng huyết Hà lao tổ giao dịch đổi được huyết Hà lao tổ ủng hộ bản giáo lấy này với tư cách cho gia sư giao phó ngoài ra chẳng biết là duyên cơ nào hắn dường như cùng phong Hoàng biệt Đông Lai co giao tình, tiên thiên cung một trận chiến trong truyền thuyết ma cung Lăng cung chủ tìm hắn để gây sự lại vì phong Hoàng ngăn lại xác thực không đơn giản mưa núi Minh Khẽ gật đầu như thế không còn gì tốt hơn chương 466 lễ gặp mặt biểu thành ý không còn gì tốt hơn Tốt ở nơi nào? Hầu kinh phi như mày. Có người hàm võ thành cuồng, hầu kinh phi tự nhiên là biết đến. Bản thân hắn cũng là võ đạo cao thủ, đối với loại người kia tồn tại có thể lý giải, nhưng tự thân cũng không phải là bạn đường. Khách quan mà nói, hắn càng coi trọng quyền thế bản thân. Tập võ, là thủ đoạn, là quá trình, không phải cuối cùng mục tiêu theo đuổi. Đối với hầu kinh phi mà nói, đối thủ liền là đối thủ, không có ý nghĩa là thủ, chỉ cần chiến thắng đối thủ là được, trọng yếu chính là kết quả mà không phải quá trình. Hắn biết có ham võ thành của người, thích đối thủ càng mạnh càng tốt, thích khiêu chiến bản thân. Trong truyền thuyết, vị kêu hoang dã tộc vương chính là như thế. Nhưng liền trước đó hiểu rõ, trước mặt vị này Vũ Sơn Minh, tựa hồ cũng không phải là dạng này ham võ thành của người. Mặc dù trước mắt cái này cùng tuổi của hắn tương tự thanh niên nam tử, côn bằng rủ xuống cánh Vũ Sơn Minh, bị không ít người ca tụng là hoang dã trước ba tồn tại. Hầu Kinh Phi biết rõ, trước mặt Vũ Sơn Minh, Với tư cách có thể cùng cổ thần giáo nhà mình thiên kiêu luyện bộ nhất, còn có nam sở trình ứng thiên, thiên hà tiểu kiếm tiên đánh đồng đỉnh tiêm nhân vật, một thần kinh người nghệ nghiệp, không thể hoàn toàn chỉ nhìn thứ 17 cảnh cảnh giới tu vi. Thật muốn động thủ, một chút thứ 18 cảnh lão tiền bối không có năm chắc nhất định thắng qua đối phương. Trước mắt hắn hoang dã người thứ 3 địa vị, có lẽ còn lại nhận không ít chất vấn. Nhưng chỉ cần hắn tiến thêm một bước đột phá tới thứ 18 cảnh, hoang dã trước ba địa vị lập tức liền vững như thái sơn thậm chí ngồi ba nhìn hai cũng không không khả năng. Cái này cùng luyện bộ nhất tình huống tương tự. Luyện bộ nhất nếu như tiến thêm một bước đột phá tới thứ 18 cảnh, nàng ân sư trịnh chỉ trịnh trưởng lão, đường đường lạc nhật vương, ngược lại không nhất định liền sẽ thua bởi nhà mình đồ đệ, nhưng ít ra cổ thần giáo đứng thứ hai còn có thể hay không ngồi vững như vậy, sợ là phải thêm bên trên một cái dấu hỏi. Trần Lạc Dương xuất hiện trước kia, Hầu Kinh Phi, Thang Hất Minh, Lâm Nham mấy người, đều đối với luyện bộ nhất ôm lấy cảnh giác chi tình Nhất là Lâm Nham, Hầu Kinh Phi, thân là giáo chủ Giang Ý thân truyền đệ tử, lại càng thêm đề phòng. Bởi vì bọn hắn mơ hồ phát hiện, luyện bộ nhất mặc dù là trịnh trì truyền nhân, nhưng Giang Ý đối lại lại ẩn hàm tán thưởng. Cái này khiến Hầu Kinh Phi bọn hắn, như mang tại lưng. Đương nhiên, theo Trần Lạc Dương Hoành không xuất thế, cựu hận này liền cơ bản đều bị kéo đến trên người hắn đi. Liền Hầu Kinh Phi hiểu rõ, luyện bộ nhất tương đối Vũ Sơn Minh đến nói, tâm tư còn tương đối thẳng thán. Mà Vũ Sơn Minh, Ngược lại cùng hắn hầu thủ tọa, giống như là bạn đường. Đối phương trước mắt nhằm vào Trần Lạc Dương tán thưởng đánh giá, cùng Tắc Phong, tựa hồ tướng làm trái. Cùng Vũ Sơn Minh liên hệ, Hầu Kinh Phi trên mặt dù là lại một bộ tín nhiệm buông lòng bộ dáng, bên trong khẳng định vẫn là thời khắc bảo trì cảnh giác. Hiện tại, trong lòng của hắn lập tức sinh ra càng nhiều cảnh giác. Nên đón Hầu Kinh Phi ẩn hàm hoài nghi ánh mắt, Vũ Sơn Minh mặt không đổi sắc, không hoảng hốt không vội vàng nói, có thể cùng năng lực mạnh người hợp tác, đương nhiên là chuyện tốt. Hầu Kinh Phi nghe vậy, con người lập tức có chút có vào. Bất quá hắn không có kinh hoàng mà là tỉnh táo nhìn lên trước mặt đến tự hoang dã thanh niên. Mặc dù khiến người có chút không vui, nhưng ta không thể không thừa nhận, tại trước mắt bản giáo bên trong, Trần Lạc Dương địa vị tại trên ta. Hắn đến Hồng Trần không lâu, ngồi vào phó giáo chủ vị trí bên trên cũng không lâu, thế nhưng là kỳ nhân rất có thủ đoạn, đã để rất nhiều người tiếp nhận hắn tồn tại. Hầu Kinh Phi nói, đối với Tôn Giá Đến nói, hắn hẳn là một cái so ta càng thêm thích hợp mục tiêu. Tôn giá tổng không cho tới là en ngại trần lạc dương A. Vũ Sơn Minh cười cười, phép khích tướng hay tỉnh lại đi, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, cho tới nguyên nhân, ta mới vừa nói rất rõ ràng, đối với ta mà nói, người hợp tác đương nhiên là năng lực càng mạnh càng tốt. Hầu Kinh Phi không có lên tiếng. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cố khắc cảm giác nguy cơ. Quay đầu hướng một bên khác nhìn lại, liền gặp trong sơn cốc này, lại có cái thứ ba người tồn tại. Người kia từ trong rừng rậm rạp bên trong không nhanh không chậm đi ra thân mang cổn kim áo bào đen, giống như hắn mục thả ám kim quang hoa. Rõ ràng đúng là bọn họ hai người lúc trước chính đang đàm luận Trần Lạc Dương. Hầu Kinh Phi nháy mắt lưng phát lệnh. Trần Lạc Dương từ trong rừng đi ra, thần thái bình tĩnh, ánh mắt không có nhìn về phía nhà mình Bạch hổ Điện thủ tọa Hầu Kinh Phi, mà là nhìn về phía Hoang Dã Vũ Sơn tộc cái kia vị tộc trưởng trẻ tuổi. Tiếp vào đối phương trong bóng tối truyền tin thời điểm, hắn cũng cảm thấy ngoài dự liệu. Hoang gia cùng cổ thần giáo ở giữa, bản cũng không cùng hòa thuận. Mặc dù không giống cùng Nam Sở hoàng triều ở giữa xung đột kịch liệt như vậy, nhưng bởi vì duyên quá gần Nguyên Nhân, quan hệ cơ bản cũng coi là là địch không phải bạn. Hiện tại bởi vì chính trị chỉ phản giáo nội loạn, hoang gia ẩn ẩn ở phía sau ủng hộ Nguyên Nhân, mọi người quan hệ càng là khẩn trương, đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này đột nhiên tiếp vào Vũ Sơn Minh đưa tin, cho dù ai đều sẽ tưởng rằng cảm bấy. Trần Lạc Dương ngoài ý muốn, liên ngoại ý muốn tại cảm bấy này không khỏi cấp quá thấp. Chẳng lẽ là muốn cố ý lợi dụng người đảo ngược tâm lý? Đổi những người khác, có lẽ sẽ xoắn suy. Nhưng đối với Trần Lạc Dương đến nói, thông qua Bạch Ngọc Bình thẩm tra một chút liên tốt. Cha lang thương, giang ý, kỳ thiên quỳnh thực sự hao phí quá lớn. Thế nhưng là thẩm tra Vũ Sơn Minh liền ít hơn nhiều. Chỉ ít, lấy Bạch Ngọc trong bình ám kim quỳnh tương trước mắt dư lượng, Trần Lạc Dương không cần chần trở. Sau đó chính là một bản có thể to hơn của trình ứng thiên cỡ sách. Trần Lạc Dương thấy say xương ngon lành sau khi, trong lòng cũng sinh ra không ít ý niệm cùng liên tưởng. Vung xuống tác phẩm vĩ đại, hắn đi vào sân cốc, phó Vũ Sơn Minh ước hẹn. Có khung thiên thạch hộ thần, dù là cự ly cách phía dưới, hầu kinh phi võ thánh chi cảnh cũng vô pháp phát rắc Trần Lạc Dương liền ở một bên. Thế là Trần Lạc Dương yên tĩnh xem hết đối phương biểu diễn. Hầu kinh phi nhìn xem Trần Lạc Dương, sau đó lại nhìn xem Vũ Sơn Minh. Nửa ngày về sau, hắn chầm chầm gật đầu, nguyên lai là muốn cùng gia sư dắt lên tuyến, tôn giá giã tâm, so ta trong dự đoán lớn hơn. như người lúc trước lời nói cại rang giáo chủ trước mặt, Trần Phó giáo chủ so ngươi cái này thân truyền đồ nhi càng có thể chen mồm vào được, càng có phần hứa lượng, địa vị càng nặng. Vũ Sơn Minh mỉm cười nói, Hầu Kinh phi thở dài một tiếng, "Là, hoàng gia Bắc tộc, cuối cùng là Bắc tộc. Tuy có tộc vương nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng hoàng gia lực lưỡng tụ, đến cùng không so được cổ thần giáo, nam sở hoàng triều chờ chân chính thống nhất, trên dưới kỷ luật nghiêm minh tồn tại." Trần Lạc Dương lúc này ánh mắt từ trên thân Vũ Sơn Minh chuyển dời đến Hầu Kinh phi bên này, Bất quá, khe quét mà qua, liền một lần nữa rời về Vũ Sơn Minh nơi này. Vũ Sơn Minh hỏi, Trần giáo chủ là nghĩ muốn tự tay thanh lý môn hộ, vẫn là từ ta làm thay. Trần Lạc Dương hứng hở nói, một chuyện không phiền hai chủ, Vũ Sơn tộc trưởng một tay thao làm tới cùng đi. Được. Vũ Sơn Minh cười cười, cất bước hướng hầu kinh phi đi đến. Trần Lạc Dương thờ ơ lạnh nhạt. Mặc dù tự tay đánh chết địch nhân, Bạch Ngọc trong bình ám kim quỳnh tương tăng trưởng sẽ càng nhiều hơn một chút. Nhưng hắn trước mắt đối với cái này Vũ Sơn Minh càng cảm thấy hương thú. Bạch Ngọc Bình cung cấp người cuộc đời, dù sao chỉ là đơn giản ghi lại. Muốn càng hoàn chỉnh thực sự hiểu rõ một người, vẫn là cần thực sự tiếp xúc mới được. Là lấy trần lạc dương giờ phút này chỉ yên lặng đứng ngoài quan sát Vũ Sơn Minh xuất thủ. Kết quả, không có bất ngờ có thể nói. Hầu Kinh Phi thân là cổ thần giáo Bạch Hồ Điện Thủ Tọa, dưới tay tự nhiên đủ cứng, không kém cõi chút nào với lúc trước tiền nhiệm thanh long Điện Thủ Tọa lâm n Tại hồng trần bên trong thứ 16 cảnh võ thánh bên trong, có thể xưng người nổi bật. Mà lại, tuy không đại dịch thần nhãn như vậy sắc bén tồn tại, cũng không ít ẩn tàng đòn sát thủ bằng thân. Cái này khiến hầu kinh phi đối đầu một chút thứ 17 cảnh võ thánh, cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Cho dù thắng không được, chí ít có cơ hội có thể chạy trốn. Không làm sao hắn giờ phút này phải đối mặt đối thủ, lại là đã có thể cùng thứ 18 cảnh võ thánh cường giả tối đỉnh xoay cổ tay côn bằng rủ xuống cánh vũ sân minh. Luận kỳ ngộ Luận cơ duyên luận tích xúc luận vốn liếng Vũ Sơn Minh so với hắn đều chỉ mạnh không yếu một trận chiến này thắng bại không có bất ngờ vấn đề duy nhất chỉ nhìn hầu kinh Phi có thể hay không chạy trốn lại hoặc là hắn có thể hay không để Vũ Sơn Minh nỗ lực một chút đại giới cho tới chạy trốn Trần Lạc Dương liền lặng lặng đợi ở một bên trong coi hầu kinh Phi đã không còn một phân một hào sinh cơ hắn ý đồ liên lạc cái khác cổ thần giáo bên trong người nhưng Trần Lạc Dương Vũ Sơn Minh hiển nhiên cũng không có khả năng cho hắn cái này cơ hội Hôm nay, Hầu Kinh Phi thật sự tự đạo tử lộ, đi vào một cái tử củ. Vốn muốn mượn Hoang Dã cùng Trịnh Trưởng lao tay, diệt trừ Trần Lạc Dương, tốt nhất có thể đem luyện bộ nhất cũng mang hộ bên trên. Nhưng kết quả cuối cùng, lại là chính mình thành nhân gia hợp tác quá trình giao dịch bên trong thẻ đánh bạc. Thậm chí, liên thẻ đánh bạc khả năng cũng không bằng. Ngược lại càng giống là Vũ Sơn Minh đưa cho Trần Lạc Dương lễ gặp mặt, dùng để hiển lộ rõ ràng thành ý. Đáng tiếc Hầu thủ tọa hối hận đã muộn, từ hắn đặt chân nơi này một khắc bắt đầu kết cục liền đã chú định. Giờ khắc này, lại nhiều dạ tâm, lại nhiều dự định, lại nhiều khát vọng, đều biến thành công giá trạng. Trần Lạc Dương lẳng lặng đứng xem, nhìn xem Hầu Kinh Phi ngã xuống đất. Đối phương hai mắt bên trong, sinh mạng thần thái biến mất. Trần Lạc Dương ánh mắt hướng lên, nhìn về phía Vũ Sơn Minh. Vũ Sơn Minh điệu tức một lát sau, mỉm cười nói, "Để Trần giáo chủ chê cười." Vũ Sơn tộc trưởng khách khí. Trần Lạc Dương nói, "Như thế một phân lễ vật đưa tới cửa." Chẳng biết ngươi kế tiếp là tính toán gì. Vũ Sơn Minh nói, nếu như vừa rồi cái này thứ nhất phân lễ vật, Trần giáo chủ coi như hài lòng, cái kia ta kế tiếp còn có thứ hai phân lễ vật dâng lên. Ồ, Trần Lạc Dương trên dưới dò xét đối phương liếp mắt, lễ vật gì? Vũ Sơn Minh hai tay hướng hai bên mở ra, vương thượng trước mắt ra ngoài, kỳ thật không có thời gian cũng không hứng thú quan tâm quý giáo trịnh trưởng lao sự tình, Trần giáo chủ tiếp xuống, có thể yên tâm lớn mật hành động. Đây cũng là một cái để Trần Lạc Dương cảm thấy tin tức ngoài ý muốn. Nam Sở Hoàng Triều, Tiên Thiên Cung, Tiểu Tây Thiên, Tây Tần Hoàng Triều những này cổ thần giáo truyền thống đối đầu, trước mắt đều có hoặc cái này hoặc cái kia nguyên nhân, sẽ không nhúng tay cổ thần giáo bây giờ trận này nội bộ phân tranh. Chính trị phản giáo nội loạn, trước mắt chủ yếu nhất ngoại viện, chính là hoang dã. Đối phương lộ ra có phần có lực lượng, thậm chí muốn cùng giang ý nhất hệ hảo hảo đỏ sức một phen. Cổ thần giáo nội bộ đánh giá. Hoàng gia tộc Vương vô cùng có khả năng tự mình xuất thủ. Kết quả hiện tại Vũ Sơn Minh lại nói, hoàng giã tộc Vương căn bản không có ý định lý chuyện này. Chính trí chí nhất hệ nhân mã, trước đây là đang hư trương thanh thế. Trần Lạc Dương nhìn chăm chú thanh niên trước mặt, sau một lúc lâu nói ra, "Hoàng gia bên kia, trước đây phụ trách cùng chính trưởng lão liên hệ người, là ngươi." "Không sai, là ta." Vũ Sơn Minh gật đầu, bất quá xem ra, về vương thượng, quý giáo chính trưởng lão tựa hồ có một ít hiểu nhầm. Trần Lạc Dương truy vấn: Như vậy, trên đầu ngươi vị tiền bối kia, trước mắt đến tột cùng đang bận cái gì? Vũ Sơn Minh Đáp, tìm kiếm hỏi tham Diệp Thiên Ma. Chương 467, dẫn xà xuất động. Diệp Thiên Ma. Vị này hồng trần nhân gian đệ nhất cao thủ tồn tại cảm, quả thực mạnh liệt. Ma tôn bởi vì quanh năm phiêu ở trên trời, ít dính khói lửa nhân gian nguyên nhân, thật muốn so tồn tại cảm, chỉ sợ đều đẻ không ngã Diệp Thiên Ma. Trần Lạc Dương lúc trước lộ ra phong thanh cho biệt đông lai. Mượn biệt đồng lai miệng thiêu phá Diệp Thiên Ma cùng Tây Tần Đại Đế lý sách quan hệ. Kết quả dẫn phát chúng nhiều cường giả cùng nhau giá lâm Tây Tần Hoàng Đô chính Dương Thành, phong vân tụ hội. Nhưng Diệp Thiên Ma chỉ là đã từng từng tới Tây Tần, trước mắt sớm đã rời đi. Sở dĩ sự tình đến đây tình trạng, hậu quả nghiêm trọng nhất cũng chính là Tây Tần Đại Đế lý sách không may. Tây Tần Đại Đế thực lực bất phàm, có khả năng cùng đông chu nữ hoàng, lao kiếm tiên, huyết hà lao tổ bọn hắn đọ sức Có thể hắn dù sao không phải năm đó độc chiến thiên hạ Diệp Thiên Ma. Tình cảnh lúc đó, đối mặt đông đảo cự đầu cùng một chỗ vây công, Tây Tần Đại Đế cho dù đau khổ trèo trống, cũng cuối cùng rồi sẽ không địch lại, trốn chạy cơ hội xa vời. Kết quả chưa từng nghĩ, Diệp Thiên Ma nhưng không có không đếm xỉa đến, ngược lại dáng lâm Tây Tần Hoàng Đô chính Dương Thành. Cuối cùng, Diệp Thiên Ma vết thương cũ tái phát bỏ chạy. Có thể kết quả lại cực kỳ thảm liệt. Quay giáo một kích, cùng lao kiếm ti Tiểu Tây Thiên Phổ Tuệ Phương trưởng mấy người liên thủ Tây Tần đại đế Lý Sách, gần như tại chỗ vẫn lạc, đến kiếp này chết chưa biết. Thiên Hà Lao kiếm tiên cùng Tiểu Tây Thiên Phổ Tuệ Phương trưởng toàn bộ trọng thương. Ngay sau Thiên Hà, huyết hà đại chiến, Tiểu Tây Thiên, Thanh Nhu Quang, khổ hải tam phương chi tranh, đều là việc này làm ra làm nền. Bao quát thiên cơ tiên sinh vẫn lạc, phản ứng dây chuyển đầu nguồn cũng ở nơi đây. Nếu như không phải chính gặp quan hệ thân mật Lao kiếm tiên trọng thương, thiên cơ tiên sinh chưa chắc sẽ thảm như vậy nhạt kết thúc. Trần Lạc Dương lúc trước tràn đầy phấn khởi tiến về Tây Tần Hoàng Đô chính dương thành lúc, cũng chưa từng ngờ tới Diệp Thiên Ma sẽ phối hợp như vậy. Tại đối phương hiện thân một khắc này về sau, hắn tùy cơ ứng biến, sửa đổi không ít cố định kế hoạch, thu hoạch không ít. Hiện tại, Man Hoang tộc vương muốn đi tìm kiếm hỏi thăm Diệp Thiên Ma, vì cái gì? Tìm kiếm hỏi thăm thuận lợi sao? Trần Lạc Dương ý niệm trong lòng chuyển rất nhiều, đều chỉ là trong trước mắt, hắn trên mặt thì điểm nhiên như không có việc gì, nhìn lên trước mặt Vũ Sơn Minh. Ta đây liền không được biết rồi. Vũ Sơn Minh đáp, vương thượng nên có sát thực manh mối tại tay, bất quá thiên ma thần bí khó lường, hắn tìm người khác dễ dàng, người khác tìm hắn lại khó. Trần Lạc Dương dò xét đối phương. Trình độ nào đó đến nói, cái này kiện thứ hai lễ vật phân lượng, muốn so kiện thứ nhất càng nặng. Đối với cổ thần giáo đến nói, nhất là như thế. Trừ công bố man hoang tộc vương trước mắt không rảnh bận tâm cổ thần giáo nội loạn bên ngoài, cũng nói, hôm nay Vũ Sơn Minh sở tác sở vi. Đều là cá nhân hắn chủ ý. Hắn vương thượng, cũng không biết rõ tình hình. Người này bí mật kết giao cổ thần giáo cao tầng, toàn tính không phải nhỏ. Trần Lạc Dương đã có thể đoán được, chứ hôm nay cái này hai phân lễ gặp mặt bên ngoài, Vũ Sơn Minh kế tiếp còn đem dâng lên một món lễ lớn. Cũng chính là trịnh trì trịnh trưởng lao mấy người. Trần Lạc Dương một mực không có vội vã thông qua Bạch Ngọc Bình thẩm tra trịnh trì mấy người hạ lạc. Bởi vì với hắn mà nói... Nhờ vào đó quen thuộc trưởng không trong giáo trên giới mới là chính mình trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết. Bỏ được nỗ lực một chút ám kim quỳnh tương, tuy thời có thể tìm tới đối phương tung tích. Đương nhiên, tìm được về sau có thể hay không giải quyết đối phương, là một chuyện khác. Cùng cảnh giới cao thủ, thực lực cũng có thể là có phân chia cao thấp. Thân là hồng trần cổ thần giáo trước mắt thứ hai cao thủ lạc nhật vương trịnh trì, không thể nghi ngờ chính là thứ 18 cảnh bên trong người nổi bật, tại toàn bộ hồng trần khắp số cự đầu trở xuống. Võ Thánh cường giả bên trong đều là nhất cường giả đứng đầu một trong. Đồng thời, còn có những cường giả khác đi theo trịnh trì chỉ phản giáo. Giang ý bản nhân không tự thân xuất mã tình huống giới, muốn lắng lại trận này nội loạn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng nếu có Vũ Sơn Minh xuất thủ, tình huống liền khác nhau rất lớn. Không chỉ là Vũ Sơn Minh cá nhân thực lực không phải tầm thường, mà là thân phận, có thể có thể phát huy ngoài định mức tác dụng cực lớn. Tại trịnh trì chỉ nhất hệ nhân mã quan niệm bên trong, Vũ Sơn Minh chờ hoàng giả cao thủ đến là viện quân của bọn hắn. Đương nhiên, đối với chỉnh trí chỉ bọn người tới nói, càng nhiều là suy nghĩ như thế nào lợi dụng hoang gia ủng hộ, đạt được bọn hắn mình muốn mục đích. Đối với hoang dã, khẳng định có chỗ đề phòng. Bất quá loại này đề phòng, là đề phòng dẫn sói vào nhà. Tại quan niệm của bọn hắn bên trong, hoang dã cho dù muốn qua sông đoạn cầu, cũng là thành công thôn tính cổ thần giáo địa bàn, đứng vững góp chân chuyện sau đó. Lại sẽ không nghĩ tới. Đầu này sói đói đối với cổ thần giáo những người khác cái khác sự tình không có có ý đồ, ngược lại là muốn cùng Trần Lạc Dương mấy người, trực tiếp thu thập bọn họ những người dẫn đường này. Bọn hắn, cũng bị Vũ Sơn Minh xem như quả ra mắt. Liên hoàn ba kiện lễ vật, là nguyên bộ. Trần Lạc Dương lạnh nhặt hỏi, hoang dã cái khác mặt người trước, người như thế nào thủ mật? Đối phương, là đang gạt man hoang tộc vương làm việc. Sự tình người biết càng ít càng tốt, nếu như người này trở nên nhiều hơn, ta sẽ thanh lý mất, ta bên này cam oan sẽ không để lộ bí mật Vũ Sơn Minh nói chỉ hy vọng quý giáo bên này cũng có thể bảo thủ bí mật Trần Lạc Dương khẽ bước vừa cảmơ vội và gặp mặt Giang tiền bối sao nghe thấy lời ấy Vũ Sơn Minh cũng nào nào sau đó mới phản ứng được Trần Lạc Dương trong miệng Giang tiền bối là chỉ ra ý cổ thân giáo nội bộ một số người bắt đầu dần dần quen thuộc Trần Lạc Dương đối với Giang ý xưng hô nhưng Vũ Sơn Minh giờ phút này lần đầu tiên nghe trong lòng không khỏi không ngừng nhấm nuốt vừa rồi nghe thấy nội dung Hắn cũng là trong lòng nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt không do dự, lúc này đáp, nếu như thuận tiện, còn xin trần giáo chủ hỗ trợ An Bài. Lấy vụ sơn minh tu vi cùng địa vị, nếu như đi chính thức quá trình Bái kiến Giang Ý, Giang Ý không có bế quan, cũng sẽ theo lễ tiếp đãi. Dù là song phương trước đây quan hệ cũng không hòa thuận, nhưng ít ra sẽ trước hết nghe đối phương Ý đồ đến, bất quá bởi như vậy, khẳng định cũng sẽ huyên náo mọi người đều biết. Mời Trần Lạc Dương hỗ trợ An Bài, An Bài tự nhiên chính là tự mình bí ẩn gặp mặt chỉ là để Trần Lạc Dương tự định giá là, đối phương dũng khí ngược lại là mười phần. Trước lộ ra man hoang tộc vương trước mắt không rảnh quan tâm chuyện khác, tiếp xuống thi tự mình một người, lạng Yên không một tiếng động tiến về cổ thần giáo tổng đàn cầu kiến. Nói không khách khí một chút, cổ thần giáo xử lý hắn, sau đó lại không lộ ra, một đoạn thời gian tương đối dài bên trong, thế nhân đều chưa hẳn có thể phát giác vị này thân là Hồng Trần thập kiệt một trong tuổi trẻ thiên kiêu sống hay chết, chết ở đâu, bị ai giết chết. Vũ Sơn minh loại này thiên tư tuyệt luân, Thực lực hơn người nhân tài mới nổi, nếu như chịu mang theo Vũ Sơn tộc chân chính thay đổi địa vị, dấn thân vào cổ thần giáo, giang giáo chủ khẳng định hoan nên cực kỳ. Dù là chỉ có Vũ Sơn Minh chính mình một người tới quăng, cũng đồng dạng sẽ lập tức đạt được nhất cao cấp bậc đáy ngộ. Nhưng nhìn hắn bộ giáng, hiện nhiên không có quyết định này. Loại tình huống này cổ thần giáo sẽ là phản ứng gì, đối với Vũ Sơn Minh đến nói chính là rất không chừng sự tình. Khả năng vui với tại hoang dã cái kia mặt chôn xuống như thế cấp độ cao một viên cái đinh. Lại cũng có thể là trực tiếp tại chỗ trục chết, gọn gàng mà linh hoạt, miễn trừ hậu hoạn. Bất quá, Vũ Sơn Minh như thế chắc chắn bộ dáng, nên có khác ý vào. Hầu Kinh Phi cấu kết trịnh chỉ cùng hoang dã, chết chưa hết tội, bất quá hắn trước đây tại bản giáo dù sao đảm đường chức vị quan trọng, hiện tại đến tội, có một ít dấu vết cần phải xử lý. Trần Lạc Dương vừa quan sát Vũ Sơn Minh, một bên nói ra, ta gần đây đem trở về Tổng đàn báo cáo, đến lúc đó ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ. Cảm ơn Trần Giáo chủ Vũ Sơn Minh mỉm cười thi lễ. Hầu Kinh Phi vẫn lạc, để cổ thần giáo nội bộ, nhất là Bạch Hổ Điện quả thực lên rối loạn tương bừng. Bất quá, tại Trần Lạc Dương trấn áp xuống, rất mau đem cục diện ổn định. Chỉ là Bạch Hổ Điện là lần này chính phạt chính trí nhất hệ nhân mã chủ lực một trong. Thu này xung kích, lúc trước cổ thần giáo không ngừng truy tung tình thế, vừa mới có chút mặt mày, liền một lần nữa gián đoạn, nhận không tấm ảnh nhỏ vang. Bất quá, đối với Trần Lạc Dương bản nhân đến nói, thì là một cái không tệ thời cơ để hắn có thể chỉnh đốn Bạch Hổ Điện. Nhất thời ở giữa, không có tân nhiệm Bạch Hổ Điện thủ tọa bổ sung trống chỗ. Một vị nào đó phó giáo chủ tổng lĩnh toàn cục đồng thời cũng tạm thời chủ trì Bạch Hổ Điện. Nói lên cái này, Trần Lạc Dương không khỏi có chút dở khóc dở cười. Thời gian mấy tháng trong vòng, hung trần cổ thần giáo tổng giáo bên trong, hạch tâm đầu mối then chốt bốn điện, trừ Huyền Vũ Điện thang ất minh trước mắt còn tại đảm nhiệm, cái khác ba điện thủ tọa đều mất mạng. Hôm nay là Bạch Hổ Điện hầu kinh phi Trước kia thì có qua đời với Sở Hoàng tay Chu Tức điện thủ tọa, cho tới Thanh Long điện tiền nhiệm thủ tọa Lâm Nham, càng bị hắn Trần Lạc Dương tự tay xử lý. Trình độ nào đó tới nói, đối với hắn cái này mới cỡi ngựa nhậm chức phó giáo chủ đến nói, là chưa tốt. Bao quát trước mắt chỉnh trì chỉ Trịnh trưởng lão đưa tới nội loạn. Trần Lạc Dương đem Bạch Hổ điện cục diện vững chắc xuống về sau, phân phối những người khác, bao quát Bành Phong Bành trưởng lão, đều trước tạm thời có vào án binh bất động. Hắn thì trên danh nghĩa trở về tổng đàn báo cáo. Một điện thủ tọa cấp độ này cao tầng đại quan bỏ mình, tại cổ thần giáo nội bộ cũng là không nhỏ động tĩnh, nhất là Hầu Kinh Phi vẫn là giang ý thân truyền đệ tử. Giang giáo chủ nếu như không tự mình rời núi hỏi tới lời nói, theo quy củ Trần Lạc Dương có cần phải trở về Tổng đàn gặp mặt đối phương? Đương nhiên, hắn cũng có thể không quay về. Bất quá đối với hắn và Vũ Sơn Minh đến nói, đây đều là một cái không tệ cơ hội. Sở dĩ Trần Lạc Dương vẫn là lên đường. Cùng trước đó trở về Tổng đàn. Giống nhau như lúc con đường. Nhưng đi trên đường, không gặp bị người ngăn chặn. Xem ra mục tiêu không phải ta. Trần Lạc Dương trong lòng thầm nghĩ. Tốt như vậy cơ hội, đối phương nên không cho tới bỏ lỡ. Có thể là bởi vì phát giác hắn cùng trí tôn quan hệ, cũng có thể là là cảm giác giữ lại hắn, có thể tạo thành giang y dưới chướng bên trong hao tổn. Tóm lại trịnh trưởng lão không có lựa chọn hắn làm mục tiêu. Như vậy mục tiêu có lẽ là... Trần Lạc Dương dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Một người đàn ông tuổi trung niên, hóa thành lưu quang, xẹt qua chân trời lao vun vút, chạy về cổ thần giáo thống lĩnh tri địa. Phi Liêm Vương Đỗ kỳ Minh, Hồng Trần cổ thần giáo trưởng lão. Giáo chủ Giang y phía dưới, tứ lại đỉnh phong võ thánh một trong, cùng Trịnh Trì, chi, Bành Phong đặt song song, tuổi tác thậm chí còn so sánh Giang Ý, Trịnh Trì chi bọn hắn càng lớn tuổi. Bởi vì năm đó cùng Ma Hậu Kỷ Thiên Quỳnh là quen biết cũ, sở dĩ lúc trước đi hướng Hắc Thủy Tuyệt cùng gặp mặt lại xuất hiện Hồng Trần Kỷ Thiên Quỳnh, chứng thực đối phương thân phận. Về sau rời đi hấp thủy tuyệt cùng, liền là quay về cổ thần giáo cương vực, cùng chân lặng Dương, luyện bộ nhất, vành phong mấy người liên thủ, xử lý trịnh trị chỉ đưa tới nội loạn. Độ trưởng lao thân pháp nhanh tuyệt, đêm tối đi gấp, rất nhanh liền chạy về. Giờ phút này đã thân ở cổ thần giáo thống lĩnh cương vực Phạm Vi bên trong. Nhưng đến nhà mình cửa, hắn bỗng nhiên dừng lại. Phảng Phất không có giảm tốc quá trình, tiến dừng lại, nháy mắt đứng im, khiến động chung quanh phong vân quấy động. Ở trước mặt hắn, một cái lão giả lặng lặng đứng thẳng. Đối phương dâu tóc đều trắng, mặc một thân áo trắng, nhưng là trong hai con ngươi, chấp động hào quang màu vàng sợm. Chính là hồng trần cổ thần giáo bên trong, gần thứ với giang ý thứ hai cao thủ, lạc nhật vương trịnh chỉ chương 468, Phạt Thần Phong. Lao giả tuổi tác so giang ý hơi cao, so đố kỷ minh tuổi trẻ, bất quá vẻ ngoài bên trên không giống giang ý, đố kỷ minh như vậy duy trì tại trung niên bộ giáng, mà là hiện ra giản mua tư thái. Bất quá, vẻ ngoài dù giản mua, nhưng tinh thần quắc thước. Người đứng ở nơi đó, viên núi cao sướng sướng, không bằng gì làm ráng, cũng giống như một tôn ma thần, đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa Lạc Nhật Vương tôn hiệu, càng giống là một loại tự dê ước, mà giờ khắc này trên người đối phương, Đỗ Kỳ Minh nhìn không thấy chút nào mặt trời lặn phía tây dáng vẻ rán mua. Đỗ trưởng Lão lặng lặng nhìn đối phương, nhưng không nói gì. Trịnh trưởng Lão thì mỉm cười, Đỗ Lão buôn ba qua lại, vất vả. Đỗ Kỳ Minh nói, ngươi có thể chuẩn xác như vậy nắm chắc đến hành tung của ta Xem ra còn lưu lại người trong giáo. Bất mãn giang ý người, xưa nay không chỉ trịnh một cái nào đó. Trinh trí nói. Đố kỳ minh nhàn nhạt nói ra, nhưng không bao gồm ta. Trinh trí thở dài một tiếng, đố lao nếu như không muốn cùng ta cùng một chỗ phản đối giang ý, có thể hay không đứng ngoài quan sát, không cần tham gia vào. Đố kỳ minh nói, nếu như ngươi không có cùng hoang dã người quay cùng một chỗ, cái này có lẽ còn có thể có thương lượng, nhưng bây giờ ngươi đã dẫn sói vào nhà, cái kia ta thân là cổ thần giáo bên trong người. Tự nhiên không thể thờ ơ. Trịnh trí chí ngay vậy, cười một tiếng, đố lao nói như vậy, không khỏi quá hại người. Tiên thiên cung bên trong, càng thiên trưởng lao du hạo thực lực tu vi, không tại tiền nhiệm cung chủ sơn tĩnh phía dưới. Lúc trước cần nhẫn không phát, kiên kỵ người chính là thiên cơ tiên sinh ứng tiên thiên vị này hồng trần cự đầu. Nhưng ở cổ thần giáo bên trong, tình huống lại không giống nhau. Mặc dù năm đó trịnh trì chỉ cùng giang ý tịnh sưng, nhưng hiện bây giờ song phương cảnh giới thực lực, thật tồn tại một đầu to lớn hồng câu. Cùng tiên tiên cung sơn tính khác biệt, cổ thần giáo giang ý, bản nhân chính là cùng thiên cơ tiên sinh tịnh xương tại thế cự đầu nhân vật. Chính trì trước mắt muốn trực tiếp cùng đối kháng, cũng không dễ dàng. Bản thân hắn đối với cái này cũng lòng dạ biết rõ. Nếu như có thể, hắn cũng không nghĩ sớm như vậy liền mạch mặt. Đáng tiếc trước đó liên lạc thiên cơ tiên sinh sự tình bại lộ, bây giờ tên đã trên dây, không phát không được. Chính mô cũng là thần giáo truyền thừa, không làm được dẫn sói vào nhà sự tình, vì kế hoạch hôm nay. Bất quá vì cầu tự vệ mà thôi. Trinh chí nói. Đỗ Kỳ Minh nói ra, nếu thật là như thế, ngươi trước mắt không nên xuất hiện ở đây. Trinh chí nói, nếu quả như thật đặt chân hoang dã, tiếp xuống mới là thật thân bất do kỷ. Đỗ Kỳ Minh hơi trầm mặt một chút sau nói ra, những này đều là chính ngươi lựa chọn, chẳng trách người khác. Trinh chí lấp đầu, cũng không phải là lựa chọn của ta, mà là ta cùng giang ý ở giữa, tồn tại ăn ý, chúng ta đều không muốn triệt để loạn trận này, duy trì hiện trạng mới là tốt nhất. Sở dĩ ta không đi hoang dã, hắn không ra tổng đàn. Đố kỳ minh ngay vậy, mày nhận lại. Trinh trì thì thở dài một tiếng, nhưng cái kia họ trần người trẻ tuổi, tựa hồ cũng không như thế nghĩ, mà là muốn hùng hùng hổ hổ làm một vô lớn. Cũng không lạ kỳ, cái này vốn là giáo chủ cho mệnh lệnh của hắn, có thể làm ra cái gì thành tích, muốn xem bản thân hắn bản lĩnh. Đố kỳ minh nói, trinh chi thì lắt đầu, ta trước kia cho rằng hắn cùng ta sẽ là một đường, hiện tại xem ra, hắn với ai đều không phải một đường. Đỗ Kỳ Minh liếc xéo đối phương liếc mắt, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi là dự định diệt trừ hắn?" "Không, ta sẽ không làm như vậy." Trịnh trí lắc đầu, "Nhưng ngươi lại không hy vọng hắn tiếp tục đối với ngươi theo đuổi không bỏ, sợ rĩ ngươi dự định diệt trừ ta." Đỗ Kỳ Minh hỏi, "Thiếu đi Đỗ trưởng lão dạng này, một vị thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh, Trần Lạc Dương trở bình định một phương, liền thế lực đại tổn, đối mặt Trịnh Chí nhất hệ nhân mã không chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Nếu như hoàng gia trực tiếp tham dự vào mà giang ý bản nhân lại không tự thân xuất mã, kết quả thậm chí khả năng trần lạc dương bọn hắn tương đối nguy hiểm. Trinh chí nói, Đố Lao nói quá lời, ta hy vọng ngài có thể khoanh tay đứng nhìn không cần trộn lẫn hồ tiền đến. Đố Kỳ Minh sắc mặt bình tĩnh như hồ, Trinh trí, tu vi của ngươi thực lực, ta luôn luôn là biết đến, nhiều năm trước kia, ngươi cùng giáo chủ hai đạo sóng sau, liền đã đem chúng ta những này sóng trước trụ trên bãi cát. Bây giờ nghe giáo chủ lời nói, ngươi thành công hơn tu thành thất nữ hoa Nghĩ đến ta liền càng không phải là đối thủ. Nhưng dù vậy, ngươi muốn lấy ta đầu này mạng giả sợ là cũng vẫn không dễ dàng. Đố Lao nói quá lời. Chính trì chắp tay sau lưng sau lưng, ngươi nói không sai. Bất quá cho dù ta có thể tùy tiện thắng được, ta cũng không hy vọng cùng ngài chiến tranh gặp nhau. Ta chỉ là hy vọng ngài có thể sơ qua nhiều chờ chút thời gian, cùng ta cùng một chỗ hướng nhìn từ xa. Đố Kỳ Minh ánh mắt ngưng lại, nhìn cái gì? Nhìn bản giáo bây giờ giáo chủ, cùng phó giáo chủ ở giữa. Ai thằng ai thua?" Trịnh Chỉ nói. Đỗ Kỳ Minh thần sắc trở nên có chút cổ khái. Trần Lạc Dương, ta thừa nhận hắn là bất thế gia thiên tài nhân vật, nhìn bây giờ tăng lên tình thế, có thể so với luyện bộ nhất bọn hắn, đủ có thể cạnh tranh hồng trần thực kiện. Đỗ trưởng lão nhìn chằm chằm Trịnh trì, giáo chủ đối với hắn coi trọng, không phải không có lý, nhưng hắn so chi giáo chủ, dù sao kém đến còn xa. Dù là trước mắt trinh phạt Trịnh Chỉ, Trần Lạc Dương tuy là giang ý bổ nhiệm người chủ trì, nhưng ở trong mắt Đỗ trưởng lão, Thật đến động thủ thời điểm, cũng là hắn cùng bánh phong bành trưởng lão hai người là chủ lực, cùng cùng vì thứ 18 cảnh trịnh trí tranh phong. Nhiều nhất lại thêm luyện bộ nhất. Cho tới nhà mình vị kia phó giáo chủ, hắn lúc nào lên tới thứ 17 cảnh, mới chính thức có tham dự cuộc tỷ thí này tư cách. Chỉ bất quá đô kỳ mình trong lòng mặc dù làm ý tưởng này, nhưng hắn tính cách không giống bánh phong như vậy dữ dằn, đã giang ý làm an bài, ra lệnh, cái kia hắn liền nghe lệnh làm việc. Trịnh trí nhìn xem đối trưởng lão, thì có chút than nhẹ một tiếng. Vị này trần phó giáo chủ đối cảnh, cũng không đơn giản đâu, nếu không phải như thế, ngươi cho rằng hắn vì sao có thể như thế kết ngạo, giang ý lại còn chứa được hắn. Đố kỳ minh ngay vậy, không có lên tiếng. Hắn sở dĩ đối mặt trần lạc dương thời thận trọng như thế, trừ giang ý mệnh lệnh nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân đang tại đây. Vị này trần phó giáo chủ kinh lịch, quả thực lấp đầy rất nhiều nỗi băn khoăn. Hồng Trần dưới một phương thiên điệu bên trong đột nhiên quật khởi. ma Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ giang ý, đối lại thái độ. Lại lại cổ quái như vậy Nghe đồn, là thật Độ trưởng lao đột nhiên lên tiếng hỏi Trinh trí mỉm cười gật gật đầu Giang ý mạng hắn làm chủ trì người Lĩnh quân tới đối phó ta Chính là ôm hai hổ tranh chấp tâm tư Trần Lạc Dương mặc dù là đầu hổ con Nhưng nếu như ta giết hắn Ta sợ là cũng sẽ có phiền phải lớn Mà hắn giang ý lại triệt để miễn trừ hậu hoạn Cái này tính toàn đánh Ta thực sự không phục không được Hắn trước gật đầu, sau đó lại lất đầu Nhưng chỉ cần chúng ta bất động Theo đầu này hổ con dần dần lớn mạnh, đến lúc đó liền nên giang ý nhức đầu. Đối với ngươi mà nói, lại có chỗ tốt gì? Đố kỳ minh nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng không phải là tình nguyện thua kém người khác hạ người, trên đỉnh đầu là giang giáo chủ còn trần giáo chủ, đối với ngươi mà nói, ngươi đều phải phản. Chính chí nói, ta được đến thời gian. Cũng thế. Đố kỳ minh gật gật đầu, bất quá với ta mà nói, ta cảm thấy giang giáo chủ càng thích hợp ta thần giáo. Dứt lời, hắn hai mắt bên trong. Ám kim quang mang chấp động. Một tôn ám kim sắc bên trên cổ thần ma, xuất hiện ở trong thiên địa, thân chim đầu hiệu, hai cánh mở ra, nhanh như gió táp, nháy mắt đi xa. Đỗ Kỷ Minh hảo phi liêm vương, thần võ ma quyền bên trong một thức phi liêm tu luyện lô hỏa thuần thanh. Phóng nhãn hùng trần, cùng cảnh giới võ đạo cường giả bên trong, thân pháp của hắn cùng tốc độ đều có thể xưng đỉnh tiêm. Giờ phút này phi liêm quyền thế triển khai, cùng thân pháp tương hợp, Đỗ Kỷ Minh nháy mắt bỏ chạy. Hắn đối mặt trình trì, chỉ, không thỏa hiệp là không thỏa hiệp nhưng cũng không có cùng đối phương đối cứng dự định. Lấy tu vi của hắn thực lực, mặc dù không phải chỉnh trì chỉ đối thủ, nhưng nếu như một lòng muốn chạy, chỉnh trì chỉ cũng không làm gì được hắn. Vốn nên như vậy mới là. Nhưng người nào biết chỉnh trì chỉ tốc độ, lại so với hắn trong dự đoán càng nhanh, nháy mắt đuổi theo. Một tôn nửa người trên làm người, nửa người dưới là xà to lớn thần, thân hình cực lớn đến tràn ngập tứ phương, uy năng đem đô Kỷ minh hóa thân mà thành phi liêm ba phủ. Cùng lúc đó, Trịnh trì chỉ hóa thân phi liêm cũng nhanh chóng đuổi theo chặn đường Đỗ Kỳ Minh. Nữ Hoa Đô Kỳ Minh cảm thấy trầm xuống. Nữ Hoa một thức này thần võ ma quyển, cổ thần giáo Trung Nguyên có lưu truyền, chỉ là ở giữa bị đức đoạn truyền thừa cứ thế thất truyền. Vì vậy, không giống Trần Lạc Dương thần nông như vậy thần bí, ít có người biết nó cụ thể công hiệu. Đối với nữ Hoa đại khái công hiệu, Đỗ Kỳ Minh thân là cổ thần giáo Túc lão, từ nhỏ nghe thấy mục nhiễm. Nữ Hoa bổ thiên, trừ khử không đủ, xoay chuyển tình thế với đã ngược lại. Nữ Hoa một thức Bản thân cũng không rộng lớn vĩ lực, nhưng lại có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Trong đó nhất trọng thần diệu tác dụng, có thể đơn giản khái quát vì, cùng người lúc đối chiến, chỗ nào không đủ, bổ ở đó. Địch nhân của ngươi tốc độ nhanh hơn ngươi, liền đề thăng tốc độ của ngươi. Địch nhân của ngươi phòng ngự mạnh hơn ngươi, liền tăng cường phòng ngự của ngươi. Như thế cho chút, không phải trường hợp cá biệt. Đương nhiên, loại này đề thăng, cũng không phải là không có cực hạn, muôn lấy quyết với hiện trường tình huống cụ thể. Nhưng đối với trước mắt thực lực tổng hợp vốn là tháng qua Đỗ Kỳ Minh Trịnh Trì đến nói, không thể nghi ngờ đã đầy đủ. Sở dĩ Trịnh Trì trong khoảnh khắc đuổi kịp Đỗ Kỳ Minh, Đỗ Lao đã quyết tâm đã định, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Dứt lời, hời hợt một quyền đánh ra. Nhìn như bình thường một quyền, lại gọi Đỗ Kỳ Minh chỉ có thể miễn cương chống đỡ. Nhưng mà, đã trở ngại Trịnh Trì ra quyền trong chấp nhóm này, có cái thứ ba thân ảnh, đống nhiên ở giữa không trung xuất hiện. Cũng là một quyền, đánh về phía Trịnh Trì Mặc dù không giống trịnh trì chỉ như vậy cử trọng được hình, phản pháp quy chân, nhưng cũng là lăng lệ đến cực điểm một quyền. Rõ ràng chính là một vị khắc đỉnh phong võ thánh cấp độ cổ thần giáo Túc lao, bất tử cự linh bành phong. Trịnh Chỉ ánh mắt có chút lóe lên. Cường Hãn thần ma bất diệt thân ngưng tụ, cứng rắn chống đỡ đối phương một quyền này. Mà trước mặt hắn Đỗ Kỳ Minh, cũng dứt khoát lại không gặp chiêu phá chiêu, mà là nhô lên thần ma bất diệt thân, đón đỡ Trịnh Chỉ một quyền đồng thời, lấy lượng bại câu thương đấu pháp, hướng Trịnh Chỉ đánh trả. Đỗ Kỳ Minh bị chỉnh Trì chỉ chấn động đến hướng về sau ngã xuống. Trịnh Chi đồng thời tiếp nhận hai cái trọng quyền, thân hình cũng lay động một chút. Giữa lúc hắn nghĩ muốn phản kích Bành Phong, đem Bành Phong cũng đánh lui thời điểm, đột nhiên thần sắc hơi đổi. Liền gặp Bành Phong trong tay thêm ra một thanh hình thủ kỳ quái vũ khí, lưới dao như đoàn dao, lại mang răng cưa. Cái này binh khí vạch một cái, trong không khí vang lên một trận âm thanh sắc nhọn trói thai. Trịnh Chi cái kia có thể chính diện ngành kháng thứ 18 cảnh cường giả công kích thần ma bất diệt thân. Dĩ nhiên trực tiếp bị bánh phong vạch phá. Phạt thân phong. Trịnh trì hít sâu một hơi. chương 469, Hồng Trần Võ Thánh trước năm. Phạt thân phong, tội ma khải. Hồng Trần cổ thần giáo lịch đại tương truyền bảo vật, một công một thủ, uy năng kinh người. Trịnh trì tu vi tinh xảo, thứ 18 cảnh cảnh giới giới, thần ma bất diệt thân cường đại, có thể không chút khách khí nói, đứng tại Hồng Trần Võ Thánh cảnh giới, đại biểu Võ Thánh có khả năng đạt tới tối cao phòng ngự trình độ. Mới đồng thời tiếp nhận bánh phong. Đỗ Kỳ Minh hai cái cùng cảnh giới cường giả vây công, cũng vẫn sửng sững không ngã. Nhưng bây giờ lại bị bành phong trong tay Phạt Thần Phong phá. trừ Phạt Thần Phong phong mang lăng lệ bên ngoài, cũng bởi vì bảo vật này đối với thần ma huyết cùng thần ma bất diệt thân, tồn tại mấy phần khắc chế hiệu quả. Đa trọng nhân tố điệp ra dưới, thế là có như vậy chiến quả. Phạt Thần Phong trước đây luôn luôn nắm giữ tại giáo chủ giang ý bản nhân trong tay, nhưng lần này giang ý trên danh nghĩa tọa chấn tổng đàn không ra. Xử lý trịnh trí chỉ nhất hệ nhân mã phản loạn sự tình giao cho giới trương giao chúng, thế là hắn tại bành phong xuất phát trước, liền đem bảo vật này ban thưởng. Giờ phút này trong tay bành phong, phạt thần phong quả nhiên phát huy tác dụng. Nhưng trịnh trí một thân nghệ nghiệp thật là kinh người. Trong hư không, nữ hoa hình tượng lẻ lên liền biến mất. Đốt. Mà trịnh trí trong lúc xuất thủ, uy thế thỉnh lình tăng vọng. Hắn không để ý tới bành phong công kích, mà là lấy công đối công, lang lệ đánh trả. Một kích phía dưới Thình lình cũng bị hắn đánh vỡ. Bành Phong sợ trường về hình thiên, hao bất tử cự linh, tất chiến dũng mãnh không sợ, cùng địch không chết không thôi, nhưng giờ phút này không có cùng Trịnh Chỉ cứng rắn chiến đấu tới cùng, mà là tại Đỗ Kỷ Minh tiếp ứng dưới, nhượng bộ ra, trọng chỉnh thế công. Cổ thần giáo ba vị võ thánh chi đỉnh cấp độ tốc lao, gà nhà bôi mặt đá nhau, giằng co mà đứng. Bành Phong cùng Đỗ Kỷ Minh đều thận trọng nhìn xem Trịnh Chỉ, thật đúng là nữ hoa. Tam đại trưởng lão tu luyện người, đều là thần ma huyết Tại thần võ ma quyển tạo nghệ bên trên đều có sở trường, mà về phòng ngự thì đều ỷ vào thần ma bất diệt thân. Bành, Đỗ hai người nếu như không có phạt thần phong tại tay, cố nhiên khó mà làm sao chỉnh trì, chỉ, nhưng chỉnh trì chỉ muốn công phá bọn hắn thần ma bất diệt thân, đồng dạng không phải chuyện dễ dàng. Tựa như mới, đối mặt Bành Phong đánh lén, Trịnh Chi trước đánh lui Đỗ Kỳ Minh, mặc dù một quyển đem Đỗ Kỳ Minh đánh được bay ngược, nhưng Đỗ Kỳ Minh thần ma bất diệt thân chưa phá, cũng không lo ngại. Nếu như chỉ có Đỗ Kỳ Minh một cái đối thủ Trịnh Chỉ đem vây khốn, có thể chậm rãi làm hao mòn, Đỗ Kỳ Minh nội tình không, có hắn dạy, thời gian dài, thiết hoạch đào cũng cuối cùng sẽ bị đập ra. Nhưng Đỗ Kỳ Minh cùng Bành Phong liên thủ 2 chọi 1, lẫn nhau phối hợp tác chiến, Trịnh Chỉ dưới tình huống bình thường phá vỡ bọn hắn phòng ngự cơ hội liền rất xa vời. Đương nhiên, Bành, Đỗ hai người không có phạt thần phong tại tay, nghĩ thắng Trịnh Chỉ càng khó. Thế nhưng là mới Trịnh Chỉ hướng về Bành Phong một quyền, lại ngang nhiên phá vỡ đối phương thần ma bất diệt thân. Không phải Bành Phong phòng ngự so Đỗ Kỷ Minh trên lệch, mà là trận chỉ lực lượng mạnh hơn. Cũng không phải là hắn lúc trước gần giấu thực lực, mà là ngắn ngủi trong trước mắt, xuất thủ lực phá hoại bỗng nhiên tăng vọt. Nguyên nhân, liền tại với nữ oa. Bành Phong có Phạt Thần Phong tại tay, sát phạt sắc bén, nhưng cũng trái lại cổ Vũ Trịnh chỉ lực lượng. Không chỉ là cá nhân võ lực, giờ phút này thậm chí liền bảo vật lực lượng, cũng vì Trịnh chỉ sử dụng. Bành Phong có thể dựa vào Phạt Thần Phong công phá Trịnh chỉ thần ma bất di Giờ phút này Trịnh chỉ trái lại cũng có thể. Đối phương lực công kích bên trên ưu thế, bị nữ hoa cường ép xóa bỏ, nhưng Trịnh chỉ tại phương diện khác ưu thế, nhưng Thủy chung tồn tại. Bành phong cùng Đỗ Kỳ Minh thận trọng nhìn xem Trịnh chỉ không có mủ quáng tiến lên. Người xưa kể lại, nữ hoa còn có cái khác dịu dụng. Với tư cách thần võ ma quyền mạnh nhất ba quyền một trong nữ hoa, uy năng còn tại Hoàng Thiên, thần ông, thiếu hạo phía trên. Trịnh chỉ yên lặng nhìn lên trước mặt hai người, cũng đứng yên ở giữa không trung ông thấy Bành Phong hiện thân, trong lòng của hắn liền hơi hơi trầm xuống một cái. Điều này nói rõ, nhìn như lạc đàn Đỗ Kỳ Minh nơi này, nhưng thật ra là cảm bẫy. Quả nhiên, theo Bành Phong xuất thủ, càng ngày càng nhiều cổ thần giáo cao thủ xuất hiện bốn phía xung quanh, hiện ra vây quanh chi thế. Trong đó cũng bao quát hắn Trịnh trì chỉ đệ tử, luyện bộ nhất. Luyện bộ nhất chậm chậm đi tới, bình tĩnh nhìn xem Trịnh Chỉ, nhưng lại cùng Bành Phong, Đỗ Kỳ Minh cùng một chỗ, hiện lên phẩm hình chữ chỗ đứng, đem chính mình ăn sư vây vào giữa. Trịnh trí đối với cái này vẫn chưa lộ ra vẻ ngoài ý muốn, phản mà phi thường bình tĩnh nhìn luyện bộ nhất, trên mặt cũng không thấy vẻ giận dữ. Nơi xa, bốn phương tám hướng lúc này cũng đều nhắc lên đại chiến. Trừ theo luyện bộ nhất, bành phong hiển thân, chung với giáo chủ giáo chúng bên ngoài, chung quanh cũng có trịnh trí nhất hệ nhân mã hiển thân. Vì hành động bí ẩn lý do, trịnh trí nhất hệ cổ thần giáo cao thủ tới không nhiều, nhưng đều là thụ hắn tín nhiệm cao thủ tinh nguệ. Bọn hắn mai phục tại bên cạnh, bản ý là lấy phòng vào nhất trước mắt Vạn nhất thật xuất hiện, thế là đám người lúc này rết ra, chuẩn bị tiếp ứng trịnh trì chỉ rút lui khỏi. Trịnh trì không chút hoang mang, giang ý chính mình, xem ra vẫn không tới. Nói, hắn lắc đầu, sau đó thân hình như điện, nhanh chóng xuất thủ. Lựa chọn mục tiêu, chính là đệ tử luyện bộ nhất. Đối mặt có nữ hoa phạt thần phong lực lượng gia trì trịnh trì, luyện bộ nhất ngăn cản dị thường phí sức, chiêu thứ nhất ở giữa, thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Nàng thiên tư hơn người, thực lực hơn người, thứ 17 cảnh thực lực tu vi liền có khả năng cùng Bành Phong, đô Kỷ minh dạng này thứ 18 cảnh cổ thần giáo túc lao địch nổi. Nhưng chính trị thực lực vốn là càng tại Bành, đỗ phía trên, hiện tại công kích càng mượn phạt thần phong gia trì, luyện bộ nhất liền càng khó chống đỡ. Nhờ có Bành Phong cùng Đỗ Kỷ minh tiếp ứng, luyện bộ nhất mới không cho tới chiêu thứ nhất liền ăn thiệt tỏi. Nàng thân sắc tỉnh táo, cũng không gặp khó cảm giác, bình tĩnh cùng Bành, Đỗ nhị vị trưởng lão cùng một chỗ cùng chỉnh trị chỉ của nhau. Thuội ma khải ở trên thân thể ngươi a? Trinh trì cười nhạt một tiếng, mặc vào đi, bằng không cho dù có hai người bọn họ tương trợ, ngươi cũng không chống được mấy chiêu. Luyện bộ nhất không có phủ nhận, sau đó lại cho ngài nữ hoa mượn đi tội ma khải hộ ngự lực lượng. Trinh trì cười không nói, nhưng thủ hạ công kích gấp hơn. Rộng lớn ba đạo thần võ ma quyền trên tay, huy lực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, mỗi một quyền ở giữa phảng phất đều có hủy thiên diệt địa, dung chuyển hồng chân oai. Có mấy cái như vậy nháy mắt, luyện bộ nhất. Bành phong bọn hắn cảm giác chính mình phản phất đang đối mặt giáo chủ giang ý, quả thật như tái thế thần mà chi tư. Luyện bộ nhất ánh mắt có chút lóe lên. Trên người nàng, đống nhiên nhiều làm ra một bộ áo giáp. Ô đen như mực cao giáp, giống như là lưu động thủy chiều giống nhau càn quét che phủ nàng toàn thân, từ đầu đến chân, toàn bộ vây quanh. Cung bạo bành trướng lực lượng, từ đó chuyên gia, phản phất tuyên cổ đại ma dáng lâm nhân gian. Luyện bộ nhất toàn thân cao thấp các phương diện tố chất, toàn bộ đề thẳng, bất luận tốc độ Lực lượng đều không thể so sánh nổi. Ở trong đó, nhất là lực phòng ngự tăng cường rõ rệt, cùng luyện bộ nhất thần ma bất diệt thân hỏa là một thể. Giờ khắc này, luyện bộ nhất thần ma bất diệt thân lực phòng ngự, thậm chí vượt qua Đỗ Kỳ mình cùng bánh Phong, có thể cùng Trịnh Kỳ đánh đồng, thậm chí ẩn ẩn còn hơn. Trịnh Kỳ được phạt thần phong lực lượng ra trì công kích, mặc dù vẫn có thể phá vỡ luyện bộ nhất thần ma bất diệt thân, nhưng uy hiếp rõ ràng không có lúc trước nghiêm trọng như vậy. Luyện bộ nhất lập tức một lần nữa đứng vững gót chân. Quả nhiên tại nơi nơi này, Trịnh Chỉ thần sắc không thay đổi, nhưng trong hư không lại có nữ hoa quang ảnh thoáng hiện. Quả nhiên, Trịnh Chỉ một thân lực phòng ngự cũng có tăng trưởng. Chư cầm trong tay phạt thần phong bành phong bên ngoài, luyện bộ nhất cùng đố kỵ mình công kích, đối với Trịnh Chỉ trở nên khó có tác dụng, Trịnh Chỉ hoàn toàn có thể đứng ở nơi đó bất động mặc cho bọn hắn công kích. Đen kỳ táo giáp bao phủ xuống, phản phất hóa thân cổ ma luyện bộ nhất, ánh mắt tỉnh táo như hằng. Nàng né qua Chỉ một kích về sau, đột nhiên chỉ một ngón tay Trên thân đen kỉ táo giáp, liền giống như là đen nhánh như nước chảy, từ trên người nàng rút đi, sau đó hóa làm một đạo hắc tuyến, từ ngón tay bay ra. Cái này đạo hắc tuyến, rơi vào cầm trong tay phạt thần phong bành phong trên thân. Sau đó, nước thủy triều đen kịt, liền giống mới che phủ luyện bộ nhất thời như thế, che phủ bao khỏa bành phong toàn thân. Bành phong trên dưới quanh người bị bao phủ tại đen kỵ tao giáp dưới, phát ra chấn động tâm hồn cầm thét, sau đó công hướng Trình Chỉ. Trình Chỉ mặt không đổi sắc, cùng bành phong đánh nhau đồng thời ngược lại nhìn xem luyện bộ nhất, tán dương nhẹ gật đầu. Nhắc tới Cũng Kỳ, trình trì công kích sắc bén vẫn như cũ, một thân lực phòng ngự, tại thời khắc này, lại trái lại hạ xuống một chút, trở lại chính mình bình thường trình độ. Đố Kỳ Minh thấy thế, cũng liền hiểu rõ, người nữ hoa, nhằm vào cùng một cái đối thủ, chỉ có thể nhờ tăng trưởng đối phương một cái ưu thế đến tăng cường tự thân. Chính vì vậy, sở dĩ luyện bộ nhất mới đưa tội ma khải chuyển cho Bành Phong. Tội ma khải, Phật Thần Phong phân biệt tại hai người bọn họ tay Yêu thế liền cũng bị chỉnh chỉ tập vào một thân. Trước mắt hai loại bảo vật đều tại Bành Phong một người trong tay, chính chỉ ngược lại chỉ có thể hai chọn một. Nếu như ta càng hướng lên một bước, đạt được võ tôn chi cảnh, nữ hoa tạo nghệ cũng theo đó nâng cao một bước, liền không cho tới có nảy tai nạn. Trình Chỉ thân sắc thản nhiên, em tai nói tới. Mặc dù bị người nhìn thấu trước mắt nữ hoa nhỏ hai hại nhỏ, nhưng hắn xuất thủ vẫn không chút phí sức. Lấy nữ hoa gia chỉ phạt thần phong lực lượng với bản thân, hắn trong lúc xuất thủ như cũ bá khí bốn phía. Cho dù phạt thần phong cùng tội ma khải đồng thời trong người bành phong đối đầu hắn, cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, cần nhờ hai người khác hỗ trợ mới miễn cưỡng đem Trịnh Chỉ vây ở đây. Đỗ Kỳ Minh nhìn qua Trịnh chỉ, chỉ, cảm thấy thở dài. Vốn là Hồng Trần cổ thần giáo thứ hai cao thủ Trịnh trì, tu thành nữ hoa về sau, thực lực tiến thêm một bước nước lên thì thủy lên. Phóng nhãn toàn bộ Hồng Trần giới, cự đầu cường giả phía dưới, hắn đã khó gặp đối thủ. Có phải hay không Hồng Trần võ thánh đệ nhất, ngược lại không nhất định, nhưng mặc kệ ai đến sắp xếp Hắn đều là vững vàng danh sách 5 vị trí đầu. Chính là giang ý như vậy cự đầu cường giả tự mình xuất thủ, trịnh chi cho dù không địch lại, cũng có mấy phần chạy trốn khả năng. Hôm nay ba người bọn họ vây công, đều không có giữ nắm lại đối phương. Quyền chủ động trước mắt trong tay trịnh chỉ Hắn không muốn chiến, có rất lớn hy vọng phá vây rời đi. Hắn nghĩ huyết chiến đến cùng, thì thắng bại khó liệu, bất luận hắn sống hay chết, chí ít vây công người khẳng định tử thương thẳng trọng. Chúng ta không cần thiết tiếp tục, ai đi đường lấy đi Chính trí chí lúc này liền thần sắc bình tĩnh nói ra, ta cũng không muốn thần giáo bởi vì như thế bên trong hao tổn mà máu chạy thành sông, vô cùng suy yếu, vì ngoại địch thừa lúc, các ngươi không nên ép ta. Đang khi nói chuyện, lại nghe phương xa một thanh âm văng lên, đương nhiên muốn tiếp tục. Chính trí chí nhúng mày, hướng phương xa nhìn lại. Đã thấy nơi đó, là mấy tên hòa thượng phiêu nhiên mà tới, tới gần bọn hắn chỗ chiến trường. Hòa thượng đều dáng vẻ trăng nghiêm. Nhưng là chỗ mi tâm cái kiêm lịch chuyển vạn ký tự, lại cực kỳ mắt chương 470, ai mặt mũi? Người đến hết thảy chỉ có 3 người, 2 người một ít. Hai tên lão tăng một cái vóc người cao lớn, một cái vóc người nhỏ gầy, nhưng đều dáng vẻ trăng nghiêm. Thưa hạ một cái tuổi trẻ hòa thượng, mặc dù tuổi tác bối phận không cao, nhưng cùng hai tên lão tăng đi cùng một chỗ, uy thế chút nào không thua bao nhiêu. Ba tăng tất cả đều chân đạp hư không, từng bước một hướng bên này chiến trường đi tới, bàn chân sau lưng lưu lại đóa đóa hát liên. Mặc dù trước đây địa thấp, nhưng khổ hải bên trong người Tại Hồng Trần bên trong cũng đều là tiếng xấu rõ ràng. Chính chỉ mấy người xa xa nhìn một cái, liền đem người đến một hơi phân biệt rõ ràng. Sau đó, tất cả mọi người trong lòng cùng nhau chấm xuống. Người đến đều là khổ hải bên trong cao thủ đứng đầu nhất. Nhất là cái kia thân hình cao lớn lao tăng, Pháp hiệu Bảo Tâm, được khen là đường kim khổ hải chi chủ pháp không phương thượng phía dưới, khổ hải thứ hai cao thủ, danh trấn Hồng Trần. Sưa nay cùng cổ thần giáo Trịnh trì, Tiên Thiên cung Cản thiền trưởng lão Du Hạo đám người cũng sưng. Cái kia dáng người nhỏ gầy lao tăng, pháp hiệu xá minh, đồng dạng là thứ 18 cảnh tồn tại, mặc dù thanh danh không có bỏ tâm ma tăng văng rội, nhưng cũng hung danh lớn lao. Mà trẻ tuổi tăng nhân pháp hiệu tròn điên, ngày mới kinh thế, tuổi còn trẻ đạt đến thứ 17 cảnh cảnh giới, thực lực vô cùng cao minh, chính là cùng cổ thần giáo luyện bộ nhất tịnh Sương Hồng Trần Thập Kiệt nhân tài mới nổi, không kém cỏi với bên cạnh hắn hai tên lao tăng. Mặc dù khổ hải chi chủ pháp không phương trượng chưa từng hiện thần. Nhưng trước mắt khổ hải một mạch vô biên chùa hiện thân đội hình, đã có thể nói là cực kỳ khoa trương. Cự dưới đầu, khổ hải chuyên nhân, hơn phân nửa tinh nhuệ chuyển tụ tập ở đây. Mặc dù chỉ có ba người, lại gọi trịnh chỉ đám người đấy lòng phát trìm. Nhất là trịnh chỉ phát hiện, luyện bộ nhất, bành phong hai người, đối với ba đại ma tăng đến, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dáng vẻ. Đố kỳ minh trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng nhìn thấy luyện bộ nhất, bành phong hai người bộ dáng, liền cũng yên lòng. Đi theo trịnh trì chỉ một vị cổ thần giáo trường lao, không khỏi quát, ngoại địch trước mắt, còn trong đấu cái gì? Chờ lấy để khổ hải ma tăng kiếm tiện nghi sao? Luyện bộ nhất không để ý đến đối phương, mà là sông tròn điên, bỏ tâm, xá minh ba đại ma tăng gật đầu làm lễ, vất vả ba vị đại sư. Bỏ tâm ma tăng gật gật đầu, luyện thí chủ khách khí. Dứt lời, cũng không lời thừa, trực tiếp động thủ, vào đầu chính là một thức như lai ma trưởng bên trong bộ bộ địa ngục, hướng trịnh trì chỉ đập xuống. Luyện bộ nhất. Bành phong tựa hổ đã không lo lắng đối phương sẽ giấu giếm xảo trá, cũng không lo lắng khổ hại bên trong người giữ lại thực lực trở lấy kiếm tiện nghi. Bọn hắn cùng phòng tâm ma tăng phối hợp ăn ý, cùng nhau công hướng trịnh trì. Chỉ. Song phương mặc dù lần thứ nhất liên thủ, nhưng rất mau tìm đến ăn ý tiếp đấu, càng phối hợp càng tốt. Đồng thời tất cả mọi người không có lưu lực làm cho đối phương gánh phong hiểm ý tứ, đấu pháp đều cực kỳ cứng rắn, không sợ tử thương. Sợ cầu người, là cùng một mục tiêu liền đem trước mắt trịnh trị trịnh trưởng lao vinh viên lưu tại đất này. Hai phe địch ta, bao quát đố kỷ mình Đỗ trưởng lao ở bên trong, thấy thế đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với khổ hải bên trong người nhúng tay trợ giúp cổ thần giáo bình định một chuyện cảm thấy không hiểu, đồng thời kỳ quái hơn khổ hải một mạch lại như thế có thành ý. Khổ hải chuyên nhân một lần nữa nhập thế, xâm chiếm tây tần hoàng chiều cương vực, việc này phần lớn người biết. Loại tình huống này, khổ hải vội vàng cùng cổ thần giáo thành lập tốt đẹp quan hệ không lạ kỳ Nhưng mọi người có riêng phần mình phải bận rộn sự tình, giao hảo quan hệ, nhiều nhất là sẽ không giống kéo chân sau, không can dự đối phương sự tình. Nhưng bây giờ khổ hại không chỉ có tương trợ cổ thần giáo, thậm chí ba vị đỉnh tiêm cao thủ cùng một chỗ trình diện. Không cân nhắc khổ hại chi chủ pháp không phương trưởng bản nhân, bọn hắn bây giờ rơi vào tây tần hoàng chiều cảnh nội nhân thủ lực lượng, thậm chí còn không bằng trước mắt ủng hộ cổ thần giáo bên này. Quả thực lẫn lộn đầu đôi, khiến người khó hiểu. Chỉ có số người cực ít trong lòng lẩn ẩn sinh ra phỏng đoán. Khổ hại lần này bỏ công như vậy khí, khả năng cũng không phải là cổ thần giáo cùng giang ý mặt mũi, chí ít không đơn thuần là. Nghĩ tới chỗ này, trình trì trong lòng càng cảm giác nặng nghề. Bất quá hắn rất nhanh thu liễm tâm tư, chuyên trú với trước mắt. Bỏ tâm ma tăng cũng gia nhập chiến đoàn, để hắn áp lực đại tăng. Nếu như không phải tu thành nữ hoa, hắn cùng thực lực đối phương, đại thể tại sản sản với nhau. Hiện tại mượn nhờ nữ hoa, khiến cho phạt thần phong lực lượng ra chỉ ở trên người hắn về sau, một đối một. Bỏ tâm ma tăng đương nhiên không phải chỉnh trì chỉ đối thủ. Nhưng trước mắt tham chiến đám người, ai cũng không có ý định cùng hắn đơn đà độc đấu. Phạt thân phong, tội ma khải ra thân bành phong, liên thủ bỏ tâm ma tăng, để trịnh trí chỉ khó mà giống mới như vậy không chút phí sức. Ngoài ra còn có luyện bộ nhất, tròn điên ma tăng cùng đố Kỷ minh đồng loạt ra tay. Trịnh trí ứng đối ở giữa, nữ hoa cải thành diễn hóa tội ma khải lực lượng ra thân. Phạt thân phong nhằm vào cổ thần giáo thần ma huyết cùng thần ma bất diệt thân có hiệu quả Đối đầu khổ hải chuyển nhân mặc dù sắc bén vẫn như cũ, nhưng tăng thêm hiệu quả lại không rõ ràng như vậy. Trịnh trí dứt khoát tăng cường tự thân phòng ngự, không cầu có công, trước cầu không qua. Kể từ đó, những người khác muốn công phá hắn phòng ngự trở nên gian nan, để trịnh chỉ có thể tập trung tinh thần cùng phòng tâm ma tăng còn có bành trưởng lao đọ sức. Cục diện mặc dù không có mới nhẹ nhõm nhưng trịnh chỉ vẫn không nối bước, cường hãn thần võ ma quyền đại khai đại hợp đồng thời, lại biến hóa khó lường thi triển hết tự thân sở trường Bành trưởng lão phạt thần phong mặc dù vẫn có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng mỗi lần nhìn muốn tạo thành chiến quả thời khắc, lại lệch một ly. Tại hiểm tử hoàn sinh nguy cấp chi cảnh bên trong, Trịnh Chỉ luôn luôn có thể lấy gần như không giảng đạo lý ngăn cơn sóng dữ, toàn thân trở ra. Trong lòng mọi người sáng như tuyết, kia là nữ hoa khác nhất trọng diệu dụng. Bọn hắn giờ phút này, chỉ có nhịn quyết tâm đến, phá hỏng Trịnh Chỉ phá vây con đường, cùng đối phương chậm rãi cuốn nhau. Nữ hoa thần diệu vô cùng, nhưng tiêu hao tất nhiên cũng không nhỏ. Dù là Trịnh Chỉ đã là thứ 18 cảnh Đang Phong tạo cực chi cảnh, gánh vác ý lý nguyên tồn tại. Trịnh Chỉ không tiêu không khô, ổn định chính mình trận cước, nhưng trong lòng cũng không dễ dàng. Khiến hắn để ý là, một vị khác thứ 18 cảnh Võ Thánh chi đỉnh khổ hải tốc lão, xá Minh Ma tăng hiện thân về sau, một mực không có động tĩnh. Thực lực đối phương mặc dù không bằng bỏ tầm, nhưng cũng là trong biển khổ đỉnh tiêm một tay hào thủ, chậm chạm bất động, khó tránh khỏi để người ngờ vực vô căn cứ. Đã thấy cái kia dáng người nhỏ gầy lão tăng Khoanh chân ngồi tại một đóa hắc liên bên trong hai tay cùng một chỗ kết cái phát ấn hai mắt đóng chặt vô thanh vô tước quả thực giống như là đã tỏa hóa nhưng đột nhiên đối phương bỗng nhiên miệng, miệngầm dọ quát ma độ chúng sinh Ngưng kết thành thực chất song âm phản phất có thể dung chuyển không gian tập trung vào một điểm thực hiện trên người trịnh chỉ mà xá Minh ma tăng trong tay hiện ra một cái chuông lớn nhờ cách đỉnh đầu không ngừng chấn động vangg lên tiếng Trung cùng tiếng quát hợp lại cùng nhau hoàn mị dung hợp tương hố cổ vũ khiến cho lực phá hoại gấp đôi để thăng. Dù là bây giờ dự vào nữ hoa tăng cường chính mình lực phòng ngự chỉnh trì, chỉ, cũng có chút chịu không nổi xá minh ma tăng cái này nạp liệu một thức hát phá ma ha. Nghĩ ngăn trở đối phương một kích, cần tập trung chính mình thần ma bất diệt thân phòng ngự, lấy điểm đối điểm, chống cự đối phương tập trung vào một điểm đột xuyên. Nếu vì phòng bị bành phòng, bỏ tâm mấy người mà phân thần, mặc dù thần ma bất diệt thân không cho tới bị công phá, nhưng đối phương nhằm vào thần hồn công kích, liền để chỉnh chỉ trận trận tâm phiền có mã tập trung tinh thần, Trinh Chi mặt trầm như nước, nữ hoa lại hiện thần uy. Hắn ra chiêu ở giữa, nhằm vào địch nhân thần hồn chân áp, cũng đột nhiên tăng cường. Dưới tình huống bình thường, kể từ đó, vành phong mấy người cũng không dễ chịu, áp lực gia tăng, khó mà nắm chắc xá minh ma tăng vì bọn họ sáng tạo cơ hội. Bất quá, theo tiếng chung không ngừng gõ vang, tại mấy lớn võ thánh đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu phiến thiên địa này ở giữa, phản phất hình thành một cái phong bế hư không. Ở phạm vi này bên trong, Chính trì quyền ý hình thành tinh thần áp lực, lọt vào cắt giảm. Nữ hoa lần thứ nhất không công mà lui. Mặc dù thành công đem đối phương ưu thế cũng hóa vì ưu thế của mình, nhưng ngay lúc đó liền bị đối phương tiêu mất. độ Trung Ma, danh bất hư chuyển. Chính trì nhàn nhạt khen một tiếng. Một đối một, hắn lập ngay lập tức đi đánh nổ đối phương. Nhưng bây giờ còn có bỏ tâm, bành phong, luyện bộ nhất, đố kỳ minh, tròn điên năm đại cao thủ vây công, chính trì cũng chỉ có thể đồ hô làm sao. Giờ phút này bị vây quanh ở giữa sân, nghĩ phá vây đều khó khăn. Một bên khác, dưới trường hắn nhân mã tình huống cũng không lạc quan. Mặc dù cao thủ đứng đầu nhất đều đang vây công trịnh chỉ bản nhân, nhưng cổ thần giáo có khác cái khác cao thủ, đối phó trịnh chỉ nhất hệ phản giáo người. Song phương đại chiến, theo thời gian chuyển rời, trịnh chỉ đám người tình thế càng phát ra bất lợi. Đồng nhiên, một đạo lôi quang tử trên trời ráng xuống. Mục tiêu, trực chỉ khổ hải một mạch xá minh ma tăng. Xá Minh Ma Tăng đang không ngừng lấy như lai ma trưởng bên trong một thức hát phá ma ha, gấp rút động đội chung ma, hiệp trợ đồng môn vây công trịnh chỉ Sóng âm tập trung với trịnh chỉ xung quanh, toàn tâm toàn ý công kích, xá Minh Ma Tăng chiếu cố không đến chính mình. Giờ phút này bỗng nhiên bị tập kích, hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể né tránh đánh trả. Chỉ là kể từ đó, trịnh chỉ bên kia lập tức nhẹ nhàng thở ra, có cơ hội tập hợp lại. Xá Minh Ma Tăng nẻ qua lôi quang đồng thời, đánh trả một trường, cũng đã đem đối thủ thấy rõ thiên phong nghĩa, man hoang bách tộc bên trong, nắm chắc cường tộc một trong, thiên phong tộc đương đại tộc trưởng, man hoang bên trong đứng đầu nhất mấy đại cao thủ một trong, xưa nay cùng man hoang tộc vương rất thân cận, là tộc vương đáng tin người ủng hộ, tin chắc tộc vương thống linh dưới man hoang đem thay đổi nhiều năm tích nhược cũ mạo, hướng hồng trần giới rộng lớn hơn thiên điệu tiến lên. Khổ hại khó được một lần nữa rời núi, không ngờ được lại là trực tiếp cho cổ thần giáo khi chó. Thiên phong tộc trưởng đao như xét liên hoàn không dứt. Một chiêu lại một chiêu công hướng xá minh ma tăng, không cho đối phương thở dốc cơ hội. Xá minh ma tăng không vội không giận, không vì đối phương luôn từ mà thay đổi, bình tĩnh chống đỡ, thì chủ xuất hiện ở đây, thật khiến người ngoài ý. Vũ Sơn Minh quản nhàn sự, mời chào phiền phức thân trên. Thiên phong nghĩa một đao bức lui xá minh ma tăng về sau, đống nhiên quay đầu, dương đông kích tây, ngược lại công hướng tròn điên, bỏ tâm mấy người. Nhưng như là đã quản, vậy liền quản đến cùng. Có hắn hỗ trợ giải vây. Chính trì lập tức lại nhẹ nhóm mấy phần, có sông ra trùng vây cơ hội. Luyện bộ nhất, bành phong, bỏ tâm ma tăng mấy người tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, song phương chiến đấu càng thêm kịch liệt, xu thế với gây cẩn. Phương xa, có người hiện thân, nhìn qua chiến trường thê thảm. Xem ra, man hoang bên kia không có đem sự tình giao cho ngươi toàn quyền xử trí. Một thân viền vàng hắc bảo trần lạc dương từ tổ nói. Tại bên cạnh hắn, là nguyên kế hoạch trong bóng tối cùng một chỗ tiến về cổ thần giáo tổng đàn nửa đường tiếp vào tin tức về sau, lại cùng nhau lột vòng, đuổi đến bên này Vũ Sơn Minh. Vũ Sơn Minh lấy tay trái nắng, cũng nhìn qua phương xa chiến trường, theo miệng nói ra, vương thượng ra ngoài không tại, trong ngoài các loại sự vụ toàn bộ giao cho vương hậu quản lý, nghĩ đến đây cũng là bút tích của nàng. Chương 471, ngươi không giải quyết hắn, ta liền giải quyết ngươi. Không thế nào tín nhiệm ngươi a? Trần Lạc Dương thần sắc bình tĩnh tự nhiên, là không tín nhiệm ngươi năng lực, hay là không tín nhiệm ngươi trung thành? Ta xác Thực muốn đổ vật tương đối nhiều. Vũ Sơn minh đáp. Trần Lạc Dương nghe vậy, cảm thấy hiểu rõ. Man hoang tình huống, xác Thực cùng Nam Sở Hoàng Triều, Cổ Thần giáo, Khổ Hải, Tây Tần Hoàng Triều cái này địa phương không tầm thường, tổ chức lỏng lẻo hơn nhiều. Nếu như không phải vị kia trong truyền thuyết tộc vương hoành không xuất thế, chỉ sợ còn đem tiếp tục năm vẻ bảy mạng. Tộc vương thực lực cùng thủ đoạn, không cần nhiều lời. Nhưng tương đối mà nói, hắn cũng có chút nhỏ nhược điểm. Tộc vương cũng không phải là xuất thân man hoang đại tộc mà lạ từ một cái tiểu tộc bên trong da mặt, tiếp theo càn quét man hoang. Nếu như chỉ là như vậy, ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là, có nghe đồn hắn cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương man hoang bên trong người, cái kia tiểu tộc chỉ là thu dưỡng hắn, về sau thành làm dành nghĩa bên trên nhất trọng trẻ dấu. Cả người sở học cũng không phải xuất từ man hoang. Bởi vì cái này nguyên nhân, man hoang bên trong sóng ngầm phun trào, muốn hơn xa cổ thần giáo, khổ hải, huyết hạ các nơi. Lịch sử duyên cớ, man hoang một mực bài ngoại. Nam sở, cổ thần giáo, phủ tăng đảo các vùng nhiều năm trước cũng thường xuyên cùng man hoang lên xung đột, chiếm đoạt man hoang chi địa Man hoang tập tục biêu hãn, kháng cự kẻ ngoại lai thống trị. Nếu như nói thực lực cường đại ngoại nhân liền có thể thống trị chính mình, cái kêu mọi người lúc trước dứt khoát hàng cổ thần giáo hoặc là nam sở hoang triều không phải rồi. Gì cho tới chảy máu mấy trăm năm. Là lấy tộc vương cương vừa quật khởi lúc, tại man hoang nội bộ rất nhiều tranh luận. Kết ngạo bất tuần hạng người, diễn ra vô số kể. cái này Vũ Sơn Minh Người dù tuổi trẻ, nhưng hiển nhiên cũng là đau đầu một cái. Bất quá những năm gần đây, theo tộc vương thống trị thời gian lâu ngày, đối với toàn bộ man hoang lực không chế, cũng càng ngày càng mạnh. Giống như Vũ Sơn Minh dạng này lại tân sinh đau đầu, liền không như vậy thường gặp. Ở trong đó, trừ tộc vương đứng ngạo nghễ Hồng Trần Cường hãn thực lực bên ngoài, không thiếu được vương hậu phụ tá tương trợ. Nghe đồn tộc vương cùng vương hậu ít tiểu tương thức, tương cứu trong lúc hoạn nạn trăm năm. Thực lực mặc dù không bằng tộc vương, nhưng cũng kinh diễm với Hồng Trần giới. Bản giáo chính trưởng lão hiện nay thực lực so các ngươi vương hậu như thế nào? Trần Lạc Dương nhìn qua phương xa trong chiến trường lấy một địch nhiều chỉnh chỉ, không quay đầu lại, theo miệng hướng Vũ Sơn Minh hỏi. Vũ Sơn Minh không có thứ nhất thời gian trả lời, mà là rất nghiêm túc nhìn chỉ chốc lát về sau, mới mở miệng, quý giáo thần võ ma quyển nữ hoa sắc thực không tầm thường, chính trưởng lão hiện tại có cùng vương hậu phân cao thấp tiền vốn, đến tụt cùng ai thua ai thắng, chỉ sợ vẫn là muốn thực tế giao thủ qua mới biết được. Đứng hàng hồng Trần thập kiện, thứ 17 cảnh tu vi liền có thể cùng thứ 18 cảnh đối thủ xoay cổ tay, Vũ Sơn Minh xưa nay bị một số người ca tụng là man hoang người thứ ba Cái chức vị này, hoặc nhiều hoặc ít có chút tranh luận. Nhưng cho dù thiên phong nghĩa dạng này man hoang đỉnh tiêm cao thủ, cũng thừa nhận, chỉ cần Vũ Sơn Minh một khi đột phá, đặt chân thứ 18 cảnh, lập tức liền là không có chút nào tranh cãi man hoang trước ba ngồi 3 nhìn 2 trình độ. Mà sở dĩ không phải lập tức có thể trở thành tộc vương phía dưới đệ nhất nhân, nguyên nhân liền tại với vương hậu tồn tại cương Vvõ thánh bên trong lẫn nhau xếp hạng xưa nay có tranh luận Vũ Sơn Minh thần sắc tự nhiên nói ra có nữ hoa vì giáo trịnh trưởng lao thứ tự có thể dịch chuyển về phía trước rời bất quả muốn nói dao động trước ba tên vị trí biện pháp tốt nhất vẫn là ở trước mặt đánh nhau một trận Trần Lạc Dương nghe không có phản đối đến Hồng Trần giới thời điểm không lâu nhưng trở thành Hồng Trần cổ thần giáo phó giáo chủ mượn nhờ Hồng Trần tổng giáo hệ thống tình báo hắn những ngày này đến đã bù lại rất nhiều tri thức cần nhất chú ý người không thể nghi ngờ là có chính đạo Thập Đại Cường giả người cùng ma đạo Thập Đại Cường giả người chi tranh các nhà cự đầu. Mà tại một đám cự dưới đầu, năm ở Hồng Trần giới đỉnh cao kim tự tháp cường giả, có hai bộ phận. Một vì Hồng Trần thập kiện, biểu tượng cực cao tiềm lực nhân tài mới nổi, trừ thiên tài hơn người bên ngoài, bản thân thực lực cũng tự không tầm thường. Thứ hai chính là thập cường võ thánh, biểu tượng trước mắt thực lực mạnh nhất thập đại võ thánh cảnh giới cường giả. Thuần lấy trước mắt thực lực luận, 10 người này chính là bây giờ Hồng Trần giới cự dưới đầu trấn nhà. Đáng nhắc tới chính là, Hồng Trần Thập Kiệt, cùng Thập Cường Võ Thánh cái này hai phân bảng danh sách ở giữa, có một chút trùng hợp chỗ. Bởi vì Hồng Trần Thập Kiệt ở trong có hai vị, dành trước những người khác một bước, năm gần đây thành công đột phá tới thứ 18 cảnh. Vừa đột phá, liên lập tức lên mặt khác một phân bảng danh sách, đưa thân Thập Cường Võ Thánh liệt kê. Là lấy năm gần đây, có người đề nghị đem hai bảng triệt để phân ly, Hồng Trần Thập Kiệt chỉ kế thứ 18 cảnh trở xuống nhân tài mới nổi. Văn không có đệ nhất, võ không thứ hai thập cường võ thánh xếp hạng, tranh luận không thể tránh được. Bất quá thành như Vũ Sơn Minh lời nói, trước ba tên tranh luận, so sau so 7 tên ít rất nhiều, cho dù có tranh luận, cũng là trước ba tên lẫn nhau ở giữa sắp xếp tranh luận, mà thứ tư rất khó dao động bọn hắn địa vị. Rất hoang vương về sau, liền được công nhận trước tam cường một trong. Nàng cũng là trước mắt man hoang công nhận, tộc vương phía dưới đệ nhất cao thủ. Phân liệt ngàn năm man hoang có thể bị một lần nữa thống nhất, trừ tộc vương bản nhân thực lực siêu quần bên ngoài. Vương hậu tồn tại đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Đáng nhắc tới chính là, Trần Lạc Dương hai người trước mắt đang kịch chiến cổ thần giáo Lạc Nhật Vương Trịnh Trì, cùng khổ hại một mạch ma theo không sinh bỏ tâm đại sư, với tư cách hai đại ma đạo thánh địa riêng phần mình nhân vật số 2, liền đều đứng hàng thập cường võ thánh, bất quá trước đây bài vị đều tại sau bảy tên. Mà trước mắt Trịnh Trì tu thành nữ hoa, thực lực không thể nghi ngờ tăng nhiều, có hướng về phía trước ba tên khởi xướng khiêu chiến vô liếng. Nói hắn vững vàng trước năm hoặc là nói thẳng ngồi chung quanh ba cũng không tính là quá phận. Nhưng cùng trước tam cường đối kháng, thắng bại đến tột cùng như thế nào, sắp thực muốn thật đỏ sức qua mới có thể biết được. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội này. Trần Lạc Dương Tử Tổ nói, Thiên Phong Nghĩa không được, không cần ta xuất thủ. Vũ Sơn Minh nói, hắn tới, ta chính là xuất thủ, cũng có không nhỏ phiền phức ca. Thiên Phong Nghĩa không đến, cổ thần giáo, khổ hải hai nhà sáu đại cao thủ hợp lực, chính trí rất khó pha vây. Luyện bộ nhất mấy người chỉ cần chậm rãi quần nhau làm hao mòn đề phòng đối phương liệu chết phản công. Thiên Phong Nghĩa đến, cùng Trịnh Trì trong ngoài giáp công, cho dù không thể hai đánh 6 thắng được, nhưng ít ra có thể tiếp ứng Trịnh Trì cùng một chỗ rút lui. Vũ Sơn Minh nếu như tham gia, 3 đánh 6, Trịnh Trì hung hăng như vậy tình hùng dưới, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Kể từ đó, Trịnh Trì, Thiên Phong Nghĩa sẽ không vội vã rút đi, ngược lại sinh ra chiến đến cùng ý nghĩ. Đến lúc đó Vũ Sơn Minh đột nhiên quay giáo một kích Ám toán trọng thương Thiên Phong Nghĩa, đến lúc đó trình trì, Thiên Phong Nghĩa hai người sợ là một cái đều đi không được. Bất quá như vậy, Vũ Sơn Minh sợ là cũng rất khó tại Man hoang tiếp tục lăn lộn tiếp nữa rồi. Dù là cổ thần giáo trên giới tính cả khổ hại ba người đều vì hắn bảo thủ bí mật, tình cảnh của hắn cũng sẽ rất xấu hổ. Vốn là Man hoang đối với hắn phức tạp tham gia cổ thần giáo nội loạn mà khả nghi tâm, cho nên mới có Thiên Phong Nghĩa chạy chuyến này. Kết quả vẫn thật là là Thiên Phong Nghĩa chết rồi, hắn sống sót trở về Đừng nói hắn tự mình hạ thủ, chính là hắn không tự tay giết Thiên Phong Nghĩa, cái này một chết một sống, man hoang bên trong người sẽ như thế nào đối đại hắn. Trần Lạc Dương cùng Vũ Sơn Minh, đối với cái này đều lòng dạ biết rõ. Có lẽ, ngươi cũng có thể rứt khoát cùng trịnh chỉ Thiên Phong Nghĩa liên thủ đến cùng. Trần Lạc Dương không mặn không nhạt nói. Hai người đứng sóng vai, cự ly gần trong găng tấc. Vũ Sơn Minh thực lực có thể so với thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh. Nhưng Trần Lạc Dương đối với cái này không phản ứng chút nào. Tựa hồ cũng không lo lắng Vũ Sơn Minh đột nhiên động thủ, trước tiên đem hắn vị này cổ thần giáo phó giáo chủ xử lý. Vũ Sơn Minh quả nhiên cũng không ý định động thủ, chỉ là nói, trần phó giáo chủ nói đùa. Cái kia cũng chỉ phải các ngươi cùng chết ở chỗ này. Trần Lạc Dương nói ra, chết bên trong có thể cầu sống, ngươi về sau liền an tâm lưu tại bản giáo tốt, hắn hướng có thể cho man hoang một cái kinh hỉ Vũ Sơn Minh cười cười, mọi người trong bóng tối hợp tác, theo như nhu cầu, không có gì lớn. Nhưng nếu là phản bội chạy trốn, thay đổi địa vị, đó chính là một chuyện khác. Ta hôm nay phản man hoang tìm nơi nương tựa quý giáo, hắn hướng cũng có thể là phản bội quý giáo, cải đầu nhà khác. Đó là chúng ta cân nhắc vấn đề, không phải vấn đề của ngươi." Trần Lạc Dương lạnh nhặt nói, "Ngoài ra, ngươi còn có càng lựa chọn tốt sao?" Vũ Sơn Minh nói, "Tin tưởng Trần giáo chủ có tốt hơn an bài." Trần Lạc Dương lúc này thu hồi nhìn về phía phương xa chiến trường ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Vũ Sơn Minh. Hắn bình tĩnh nói ra, Ta xác thực có bao nhiêu một tay chuẩn bị, nếu như ngươi không ra tay giúp đỡ giải quyết trịnh trì, chỉ, thiên phong nghĩa, cái kia ta liền liền ngươi cùng một chỗ giải quyết. Vũ Sơn Minh không chút hoang mang, mỉm cười, còn xin Trần Giáo chủ làm cứu viện, hôm nay giúp ta một lần, ta đương nhiên sẽ không để ngươi uổng phí xuất thủ. Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn đối phương, không nói tiếng nào. Nghe nói Phù Tăng Đảo ngày xưa từng đắc tội Trần Giáo chủ. Vũ Sơn Minh nói, ta chính tốt có nhiều thứ, trước mắt mặc dù không có mang ở trên người. Nhưng ngay lúc đó gọi người cho Trần Giáo Chủ đưa tới, có lẽ ngươi về sau lại cùng Phù tang Đảo liên hệ lúc, có thể cần dùng đến. Hắn sơ qua rừng một chút về sau, tiếp tục nói ra, một chút xíu. Cùng Phù Tăng Đảo bên trên gốc kia cây Phù Tăng có quan hệ đồ vật. Trần Lạc Dương sắc mặt không có chút rung động nào, đã như vậy mấu chốt, ngươi lại từ gì đạt được. Vũ Sơn Minh cười không nói, lập trưởng như đau, im mắng làm một cái bổ xuống động tác. Nghĩ đến, là có Phù Tăng Đảo nhân vật mấu chốt. Bị hắn vô thanh vô tức bí ẩn làm chết rồi. Trần Lạc Dương trên mặt bất động thanh sắc, trong đầu hồi tưởng lúc trước Bạch Ngọc Bình cung cấp đối phương tin tức tư liệu. xác thực từng có như thế một lần. Vũ Sơn Minh nói hạ đi tới đồ vật, Trần Lạc Dương đã biết là cái gì. Kim ố lồng vũ, mà lại là phù tang đảo năm đó sáng tạo mới bắt đầu lưu lại một phân trí bảo. Khả năng cùng cái kia trong truyền thuyết hy hòa giới có quan hệ. Trần Lạc Dương tâm niệm cấp chuyển về sau, trên mặt bình tĩnh tự nhiên không nhi Vũ Sơn Minh mặt không đổi sắc, tiếp tục mỉm cười nói, mời Trần giáo chủ chỉ thị, phàm là ta có thể làm được, tự khi hết sức. Ngươi nhất định có thể làm được." Trần Lạc Dương nhìn xem hắn, khoe miệng chợt cũng câu lên mấy phần cười nhạt ý, lại nhiều thêm bạn nắm giữ một thức u minh kiếm thuật. Vũ Sơn Minh cùng Trần Lạc Dương đối mặt, trên mặt tiếu dung không giảm. Nhưng con người đột nhiên có rút lại một chút. Hắn vừa muốn mở miệng, Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, "Làm không được, liền không cần nói chuyện." Vũ Sơn Minh trên mặt tiếu dung dần dần biến mất. Lâm vào trầm mặt. Trần Lạc Dương quay đầu trở lại, một lần nữa nhìn qua phương xa chiến trường. Ở nơi đó, Chính Trí Chí đã bắt đầu ý đổ phá vây rời đi. Người thời gian không nhiều lắm. Trần Lạc Dương cũng không nóng nảy. Vũ Sơn Minh chầm chầm gật đầu, trên mặt tái hiện tiểu dung, liền theo Trần Giáo chủ lời nói, một thức này minh kiếm, ta hiện tại liền có thể trình lên. Rất tốt. Trần Lạc Dương gật đầu. Lời còn chưa dứt, một bên khác chân trời, liền có hai đạo tử khí phóng lên tận trời. Chương 472: Ba thức minh kiếm. Hạo đã tử khí, một nháy mắt đem nửa bầu trời đều nhuộm thành màu tím. Tại mênh mông trong tử khí, hiện ra hai bức thái cực đồ. Một người trong đó dáng người cực kỳ khôi ngô, độ cao vượt qua 2 mét cao lớn thanh niên nói sĩ, chính là Hồng Trần giới đạo môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Thanh Nưu Quan đích chuyển diệp Tầm Yên. Một cái khác trung niên đạo sĩ thì là Thanh Nưu Quan Túc lão, cùng tiền quán chủ Thanh Nưu chân nhân cùng thế hệ đạo môn năm chắc cường giả dấu thần thủ Lý Thanh Nguyên. Một cái là thứ 18 cảnh đạo môn đỉnh tiêm cao thủ, một cái là thứ 17 cảnh, nhưng thực lực có thể so với thứ 18 cảnh đạo môn thanh niên kết xuất. Hai người này dân thân vào chiến trường, nháy mắt liền đem chuẩn bị phá vòng vây trịnh trì, thiên phong nghĩa một lần nữa ngăn chặn. Bọn hắn không cần cùng trịnh trì chỉ hai người cứng đối cứng, chỉ cần sơ qua kéo dài một chút, bỏ tâm ma tăng, bành phong, luyện bộ nhất mấy người lập tức liền một lần nữa gặp phải. Ba đại thánh địa, trọn vẹn 8 vị võ thánh cường giả đỉnh cao liên thủ. Không chỉ có đem trịnh trì chỉ một lần nữa vây ở Trung ương, còn đem man hoang thiên phong nghĩa cũng cùng một chỗ đặt đi vào. Trịnh trì hai người, lần này là thật kinh ngạc. Không chỉ có khổ hại, thế mà liền thanh ngư quan, thế mà cũng có đỉnh tiềm cao thủ đến chợ Trần Lạc Dương một phương. Đây cũng không phải là phất cờ hò reo, ý tứ ý tứ coi như xong Mà là Diệp Tàm Miên, Lý Thanh Nguyên hai đại đạo môn đỉnh tiêm cao thủ, thật xuất thủ. Cùng bỏ tâm, tròn điên chờ khổ hại cường giả đồng dạng. Diệp Tam Miên mấy người xuất thủ cũng không có chơi hoa việc, không có lưu lực khí trở lấy kiếm tiện nghi ý tứ, mà là cùng Bành Phong mấy người cùng một chỗ, toàn lực xuất thủ. Nói bọn hắn vì cổ thần giáo liều lên tính mạng mình không màng sống chết, khả năng khoa trường, nhưng trong khi xuất thủ, quả thực hoàn toàn không có bảo lưu, tuyệt chiêu ra hết. Thanh Nhu Quan không phải tại Tây Tần cùng Tiểu Tây Thiên, khổ hải phân cao thấp. Thế mà cũng chia ra như vậy khả quan lực lượng đến trợ cổ thần giáo. Bọn hắn không lo lắng cho mình tại Tây Tần cương vực tình cảnh. Vọn hắn không lo lắng nhà mình hang hổ bị Đông Chu hoàng triều làm khó. Thanh Nhu quan chủ đến cùng đang suy nghĩ gì? Thiên Phong nghĩa mấy người đầy sau đầu dấu chấm hỏi. Khổ Hải cùng Trần Lạc Dương, ngày xưa còn có chút thủ hoán, tương trợ Trần Lạc Dương đã là ly kỳ. Thanh Nhu quan cùng cổ thần giáo ở giữa mặc dù xung đột ít, nhưng cũng là chính ta bất lưỡng lập, giờ phút này thế mà cũng tương trợ Trần Lạc Dương. Đỗ Kỳ Minh Đỗ trưởng lão đồng dạng ngoài ý muốn. Bành Phong Bành trưởng lão cùng luyện bộ nhất, lúc trước được Trần Lạc Dương bắt chuyện qua, Biết trước mắt thanh nhu quan diệp tàm Yên Lý Thanh Nguyên hai người cùng khổ hải bỏ tâm, cho niên bọn hắn một dạng là bạn không phải địch, có thể tín nhiệm. Nhưng trong đó cụ thể nguyên do, đồng dạng không hiểu ra sao. Chính trì thầm nghĩ càng nhiều. Hắn nghĩ tới trong truyền thuyết Trần Lạc Dương cùng Trí Tôn có quan hệ. Kể từ đó, khổ hải bán mặt mũi, ngược lại có thể lý giải. Nhưng thanh nhu quan vì sao như thế? Với tư cách hồng trần đạo môn đại biểu, bọn hắn cùng thanh vi giới có thiên ti vạn lũ quan hệ, đứng sau lưng đạo quân Cho dù muốn lấy lòng hồng Trần Trí Tôn, cũng là lấy lòng Trí Tôn bản nhân, gì cho tới như thế thả túi người đoạn, tương trợ Trần Lạc Dương. Trí Tôn truyền nhân, cùng Trí Tôn bản thân, dù sao cũng là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Chính trí giờ khác này, thật xem không hiểu. Biết hay không kỳ thật không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Diệp Tam Yên, Lý Thanh Nguyên xuất thủ, thế cục lập tức thay đổi đột nột. Phương xa, Vũ Sơn Minh nhìn xem một màn này, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn xem chừng Trần Lạc Dương có khác chuẩn bị Nhưng tương tự không ngờ đến, lại là người trong đạo môn xuất thủ. Thập cường võ thánh bên trong hai vị, hồng trần thập kiệt bên trong 4 vị cùng tụ một đường, cũng coi như khó được. Trần lạc dương hời hợt nói. Vũ Sơn Minh sắc mặt khôi phục như thường, mỉm cười gật đầu, than thở nói ra, xác thực khó được, nhờ có trần giáo chủ một phen đại thủ bút. Hắn vừa nói, đưa tay lăng không hư hư một nắm. Lệnh tấu xương khiếp người, khiến chúng sinh sợ hãi hàn ý, tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, lại không hiển hóa cụ thể hình tượng. Phàng phất giống như cầm một thanh trong suốt vô hình chi kiếm trong đó khiếp người sát ý lệ khí để lòng người đảm câu hàn thân thể cùng thần hồn Phạm phất cùng một chỗ bị đông cứng không thể động đậy theo kiếm ý phung trào thông hướng cửu ưu Hoàng Tuyển Minh phủ cánh cửa tựa hồ tại Hồng Trần Sinh Linh thế giới bên trong mở rộng Trần Lạc Dương khẽ bước cảm thần sắc thản nhiên Vũ Sơn Minh năm ngón tay cầm cái kia vô hình chi kiếm giữa không trung bên trong nhẹ nhàng vạch một cái hắn không có phát lực chỉ là đem kiếm ý đều hiện ra cho Trần Lạc Dương Trần Lạc Dương trước mắt hư không, hiện hiện một đạo màu băng lam vết tích. Chỉ là băng lam vết tích bên trong, có huyền cơ khác. Cùng hắn lúc trước tại thần châu hạo thổ xa xa trông thời Yến Minh không xuất kiếm thời cảnh tượng, có chỗ tương tự, nhưng lại khác. Quả nhiên là khác một thức minh kiếm. Nói cho đúng đến, nhưng thật ra là thứ thứ ba. Lúc trước vì không cho huyết hà lão tổ bắt đến Yến Minh không, Trần Lạc Dương mượn ma tôn lực lượng, đem nửa đường cấp đi, trong bóng tôi cất giữ với hát ám động thiên bên trong. Yến Minh không thủ được tịch mịch. Gặp sao yên vậy, một người tĩnh tâm tu luyện. Trần Lạc Dương bí mật quan sát nàng cái kia hai thức minh kiếm, cùng trước mắt Vũ Sơn Minh một kiếm này hoàn toàn khác biệt. Kể từ đó, ba thức minh kiếm, đủ. Trần Lạc Dương bất động thanh sắc, lẳng lặng nhìn trước mắt tồn tại ở không trung kéo dài không tán vết kiếm. Vũ Sơn Minh chắp tay, một kiện khác bảo vật, rất nhanh liền sẽ đưa đến Trần giáo chủ nơi này, Trần giáo chủ hài lòng liền tốt. Thiên Phong đệ, ngươi có thể mang đi. Trần Lạc Dương nói, "Bất quá, ta hy vọng tương lai không lâu." Ngươi có thể đem hắn trả lại. Vũ Sơn Minh gật đầu, Trần Giáo Chủ xin yên tâm. Trong lòng của hắn âm thầm cảm khái. Một vị thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh, man hoang bên trong năm chắc đỉnh tiêm cao thủ, sống hay chết, lại bởi vì một cái thứ 16 cảnh, mới vào hồng trần không lâu người trẻ tuổi một lời mà quyết. Cái này tại toàn bộ hồng trần giới bên trong, sợ cũng có thể tính là một cọc chuyện lạ. Hết lần này tới lần khác, lại lại khiến người ta cảm giác được đương nhiên. Cùng có thù khổ hại, cùng chính ma đối lập thanh quan Thế mà đều hạ tử lực khí hỗ trợ. Cái này Trần Lạc Dương, phải chăng còn ẩn giấu càng nhiều thủ đoạn ở đây. Nếu như mình mới nỗ lực không có làm cho hài lòng, liệu sẽ kết quả, thật chính là ngay cả mình cũng phải bị cùng một chỗ lưu lại. Vũ Sơn Minh trong đầu rất nhiều ý niệm chợt loe lên, không nghĩ nhiều nữa, gia nhập chiến đoàn. Được hắn tương trợ, chính trì hai người cũng không có khả năng chuyển bại thành thắng. Nhưng ít ra thiên phong nghĩa, có phá vỏng vây cơ hội. Bỏ tâm Ma Tăng, Bành Phong, Lý Thanh Nguyên. Luyện bộ nhất đám người hàng đầu mục tiêu, Thủy chung là Trịnh Trì. Thanh như quan, khổ hải cao thủ mặc dù đều hạ công phu thật, nhưng tự nhiên không hy vọng chính mình thật bồi lên tính mạng cho Trịnh Trì đệm quan tài đáy. Vì câu lấy tận lực trả giá thật nhỏ, bảo đảm vây giết Trịnh Trì, đối với man hoang thiên phong nghĩa cùng Vũ Sơn Minh, mọi người cũng liền không như vậy rẻ chừng Cuối cùng, Vũ Sơn Minh chính mình cũng bị thương, thành công cứu được đồng dạng bị thương thiên phong nghĩa giết ra khỏi chúng đây, trốn đi thật xa Ba đại thánh địa người không có truy sát, tám đại cao thủ bắt đầu toàn lực vây công lạc Nhật Vương trịnh chỉ, chỉ Trần Lạc Dương lúc này, còn đang lặng lặng nhìn xem Vũ Sơn Minh lưu lại vết kiếm. Sau một lúc lâu về sau, hắn đưa tay lăng không một vệt, màu băng lam vết kiếm biến mất. Trần Lạc Dương lại quay đầu nhìn phương xa chiến trường, không khỏi mỉm cười. Thanh như quan sẽ hỗ trợ, tự nhiên là bởi vì không muốn nhà mình quan chủ bị khu cách hồng trần tin tức quá sớm chuyển ra.